trương 824, quốc tế đỉnh tiêm a l u m chế tác đoàn đội trương 824, quốc tế đỉnh tiêm a l u m chế tác đoàn đội hoan nên các ngươi về nước mỹ diệp các ngươi không có ở đây thời kỳ ta có thể nghĩ chết các ngươi rồi một lần máy bay diệp bị ương đối diện liền bị hệ thản ôm cái đ ầ y cõi lòng hệ thản trên mặt cười gọi là một cái sát lạ lần lượt cùng dương tiêu bọn hắn đều ôm lấy về sau không kịp chờ l ạ i nói phòng thu âm cùng đứng đầu nhất âm nhạc người chế tác đều chuẩn bị xong liền chờ các ngươi đã tới nói thật diệp các ngươi hoa n ư a l u n kỳ thật cũng có thể tại nước mỹ đi chép chúng ta nơi này âm nhạc người chế tác đặt ở toàn cầu đều là đứng đầu nhất các ngươi xem như quốc tế đỉnh tiêm ban nhạc nên dùng tới quy chế đơn vị đo lường quốc tế làm đoàn đội mà lần sau muốn đi c h é p hoa n g ư e l b u m lời nói cũng tới nước mỹ đi c h é p đi đối mặt đệ thần nhiệt tình kêu gọi diệp vị ương cười cười không nói cái gì hoa ngữ elbun chạy tới nước mỹ đi c h é p k é o đồ đi mặc dù nói trong nước rất nhiều ca sĩ luôn yêu thích dùng quy chế đơn vị đo lường quốc tế làm thành viên tổ chức giam mi đoạt giải người chế tác chờ mánh lưới đến vì mình elbun mới mạ vàng nhưng là diệp vị ư n g đối cái này cách làm là tạ kính cờ nước mỹ âm nhạc người chế tác hiểu hoa ngữ âm nhạc sao nghe hiểu được tiếng trung ca khúc sao lý giải được ca từ bên trong tình cảm sao không thể phủ nhận những cái k i a trong nước ca sĩ nhóm tìm sát thực đều là cực lớn bài người chế tác đều là cho quốc tế nổi danh ca sĩ làm qua el bum đại lao nhưng là nhân r a lại đại lao đó cũng là tiếng anh âm nhạc chế tác phương diện đại lao để cho bọn họ tới hướng cầm hoa ngữ el bum chế tác đây không phải là não đâu mà nhiều nhất cũng chỉ có thể để cho bọn họ tới làm một chút mâu mang xử lý công tác cái này cũng đúng không cần phân loại ngôn ngữ. nhưng là tại ghi âm p h ư ơ n g diện vẫn là phải mời đường đường chính chính hoa n g ự âm nhạc người chế tác tới làm mới được làm một tấm a l b ù m chế tác trong danh sách tất cả đều là liên tiếp ngoại quốc danh tự xem ra tựa như là phi thường cao đại t h ậ t rồi nhưng là trên thực tế làm được như vậy a l b ù m phần lớn đều là dở dở h ư ơ n g ư ơ n g sản phẩm khôn khôn liền yêu tìm nước ngoài âm nhạc người chế tác đến giúp đỡ làm ca làm được đều là cái gì trình độ ca a ưn làm được ca s á c thực rất quốc tế hóa nghe nước mỹ hương vị đầy đủ điện tử lưu hành hương vị kéo căng rồi nhưng là em h a y sao có thể bị hoa hạ người nghe tiếp nhận sao chỉ có thể nói chơi sát t h ư n g hoa h u y ế t n h vậy v i ễ n rất nhiều nhưng là đại gia cũng không thanh toán từng có những n à y vết xe đổ diệp vị ương là đầu bị pháo đốt đánh mới có thể tìm một cái bắc mỹ âm nhạc người chế tác và đội tới làm một chương hoa ngữ a l u n đ thản hảo ý của ngươi tâm lĩnh nhưng là hoa ngữ a l u m cùng tiếng anh a l u m khác biệt ta vẫn là thích ở trong nước làm đương nhiên chúng ta tiếng anh elun vẫn là cần một cái bắc mỹ định tiêm người chế tác thành viên tổ chức đến phối hợp ta tin tưởng ngươi đã làm xong đúng không nghe tới diệp vị ương tín nhiệm ệ thản rất là tự hào đấu giá lớn l ự c đương nhiên ta đều chuẩn bị cho ngươi được rồi rồi đi âm sư là qua được g r g i a m i đ ấ kiện n ọ n mạn. Hắn năm ngoái vừa vì nước mỹ chuyển kỳ ca sĩ justin john làm a l bum. Người mix nhạc thì là hệ cờ h ồ n đần tương tự là cầm qua g r g i a m i đại lão. Còn có m ẫ u mang công trình sư là hệ thằng nghiêm túc tỉ m ỉ hướng về diệp vị ương giới thiệu ổn nợ tỉ m ỉ vì bọn họ chuẩn bị el bum chế tác o à n đội. So với chế tác 21 lúc ý, y lần này h ồ n nợ là bỏ hết cả tiền vốn vì ban nhạc không đóng cửa chuẩn bị một cái g r a i a m i cấp bậc vào đội. Mỗi một vị đều là cầm qua g a m i đại lão. Bất quá khi diệp vị ư n g nghe tới ổn nợ còn chuẩn bị biên khúc sư thời điểm. hắn lập tức lên tiếng ngắt lời nói, hệ thản, biên khúc chính ta liền có thể giải quyết, cũng không cần mời những người khác hỗ trợ. chúng ta ban nhạc bản thân ca, tại soạn nhạc viết lời cùng biên khúc phương diện vẫn là bản thân để hoàn thành tương đối tốt. đây cũng là ta nhất quán thái độ, từ xuất đạo đến bây giờ, bất kể là hoa ngữ ca vẫn là tiếng nhật ca lại hoặc là tiếng anh ca, đều là chính ta biên khúc. nói b ù a cái gì? biên khúc làm một bài hát bộ phận trọng yếu nhất, diệp vị ương làm sao có thể mượn tay người khác? đồng dạng t ừ khúc, để bất đồng hai người đến biên khúc, cũng có thể biên ra hai bài phong cách hoàn toàn bất đồng ca. bền bén chỉ là tướng chủ nhạ cụ c từ p i a n o đổi thành u i Ta hoặc là đổi thành đ à n Tranh liền sẽ để chỉnh thủ khúc nghe hoàn toàn khác nhau càng đứng x c h có chút ca phức tạp dương cầm bố trí càng là rút dây động dừng có được kiếp trước ca khúc thành công biên khúc kinh nghiệm Diệp Vị Ưương làm sao có thể khiến người khác đến biên khúc dù là cái này những người khác là thế giới này nhất chuyên nghiệp cùng kiệt xuất biên khúc đại sư nhưng là tiếp thủ qua thị trường thảo nghiệm đồng thời đạt được thành công lớn biên khúc khẳng định vẫn là càng thêm đáng tin cậy cái đồ chơi này hắn là tuyệt đối không dám lờ b i ế n g phải tự mình đến c ô n ty mới được nhưng lại hệ thán lại không biết Diệp Vị Ưương có h c hắn do dự một chút, h u y ệ n c h u y ể n quên, y diệp, lần này các ngươi tiếng anh hai chuyên vô cùng trọng yếu, đa trọng xem đều không quá đáng. coi như ngươi thích bạn thân biên khúc, nhưng là n h i ề u một vị chuyên nghiệp biên khúc sư cung cấp ý kiến cùng kiến nghị, cũng là lựa chọn tốt. các ngươi hoa hạ có đôi lời nói hay lắm, một người kế ngắn, hai người kế dài, thêm một người hỗ trợ luôn luôn tốt. ta vì ngươi liên lạc biên khúc sư, thế nhưng là qua được ba lần gờ i a m m ì tốt nhất biên khúc s ì r u n g rèn sen, muốn mời đến hắn cũng không dễ dàng. ta phế bỏ thật lớn c â u phu, hắn nể mặt ngươi, mới đồng ý giúp đỡ. đáng tiếp, diệp vị ương đối mặt để thản thuyết phục, không n ú c ních chút nào. lần này a l b u mới ca, ta đã viết không sai biệt lắm, biên khúc cũng đều làm không sai biệt lắm rồi. Âm nhạc sáng tác là một rất cá nhân sự tình, là một ưu tú nhạc sĩ, ta là không cần có người khác đ ơ tay múa chân. Lại cho ta thời gian nửa tháng, liền có thể toàn giải quyết. Đến lúc đó liền có thể bắt đầu tiến phòng thu âm thu âm. Diệp Vị ư ơ n g kiên định c ự t u y ệ t để hệ t h ả n g liên tục cười khổ. Ta liền biết, các ngươi loại đến tuổi này nhẹ nhàng liền làm ra ưu tú thành tích nhạc sĩ, nhất định là có chút n ạ o khí ở trên người. Trước kia một mực không có phát hiện ngươi não khí tại kia, hiện tại ta xem như đã được kiến thức, nguyên lai like là ở phương diện này. Ông cốc, ngươi là Lão đại, ta nghe ngươi. t h ẳ n có thể quá hiểu bọn hắn những này làm nghệ thuật người là g i n g gì? Làm nghệ thuật, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít cổ quái nói thật dễ nghe một điểm gọi là có cá tính. Làm âm nhạc đương nhiên cũng coi là làm nghệ thuật một loại. Diệp Vị ư ơ n g không vui lòng cùng người khác một đợt sáng tác âm nhạc, thích một người cản khôn đoán. Loại chuyện này tại vòng âm nhạc cũng là rất thường gặp sự tình. Có nhạc sĩ thích cùng người khác giao lưu, thậm chí một đợt hợp tác sáng tác. Có nhạc sĩ thì đối với mình sáng tác năng lực phi thường tự tin, xưa nay không hướng người khác tìm kiếm trợ giúp. thậm chí không nguyện ý để người khác n ú g tay tác phẩm của mình. hiển nhiên Diệp Vị ư ơ n g thuộc về cái sau. n h bay, hệ thản không có ở cái đề tài này bên trên cùng Diệp Vị ư ơ n g quá nhiều tranh luận, mà là lướt qua nói, ta sẽ cùng công ty phản ứng, để x si ĩ rụt rèn s ẻ n từ đâu đến, về đi đâu, ta sẽ tận lực hướng hắn giải thích, đây là công ty quyết định, mà không phải các ngươi chán ghé hắn. hy vọng hắn có thể khéo hiểu lòng người một chút đi. đi thôi, khách sạn đã vị các ngươi đặt trước được rồi, trước về khách sạn nghỉ ngơi một chút đi. chương 825 đi chép ca chương 825 đi chép ca ban nhạc không đóng cửa đến Bắc Mỹ tin tức. ở tại bọn hắn rơi xuống đất sân bay 10 phút sau, liền truyền khắp Bắc Mỹ internet, dẫn phát không nhỏ hành động. Chủ yếu là ban nhạc không đóng cửa Bắc Mỹ đám fan hâm mộ. Bọn hắn c h ơ mắt nhìn ban nhạc không đóng cửa tại Hoa Hạ phát el bum mới, dẫn phát toàn bộ Châu Á cuồng hoan. Thế nhưng là đỏ mắt vô cùng a hiện tại rốt cục đợi đến bọn hắn đến Bắc Mỹ rồi. Mọi người đều biết ban nhạc không đóng cửa rất h i ệ n t h ự c bình thường nếu như không có cái gì công việc lời nói, chắc là sẽ không đến Bắc Mỹ. Chỉ cần là đến Bắc Mỹ, vậy khẳng định chính là tham gia đại hình công khai hoạt động, hoặc là phát el bum mới, bắt đầu diễn x u ố n g hội. Mà ban nhạc không đóng cửa trên người những cái kia đại nôn nhãn hiệu. hiện tại cũng không có cái gì đại hình hoạt động cần bọn hắn sơn ga. Bắc Mỹ tuần diễn vậy đã sớm kết thúc rồi. như vậy bọn hắn lần này đến đây Bắc Mỹ cũng chỉ có một khả năng phát el bum mới cuối cùng chờ đến chờ rất lâu cuối cùng đợi đến hôm nay mong rất lâu cuối cùng đem động thực hiện ban nhạc không đóng cửa người hoa đám fan hâm mộ nghe xong nguyên một chương tân a l bum thoải mái hơn mấy tháng hiện tại rốt cục đến phiên Bắc Mỹ đám fan hâm mộ mở trạng rồi mặc dù ban nhạc không đóng cửa tiếng anh el bum mới hiện tại tạm thời là còn không nhìn thấy cái bóng nhưng là đại gia đã trước quần hoan lên rồi người đều đến Bắc Mỹ. t i a l b u m mới tuyên bố còn xa sao? Đáng tiếc, đang nghe Bắc Mỹ đám fan hâm mộ các loại của à n trước thời hạn mở trạm n cái này một động tác về sau, chính ngồi sùm ở đỉnh cấp phòng thu âm bên trong làm ca khúc mới Diệp Vị Ương rất là bất đắc dĩ. Elbum mới tuyên bố, xác thực còn rất xa. Lần này 23 ba l b u m bên trong ca đều không đơn giản. Dù sao cũng là hội tụ theo bị a lên, lê kín bác, còn đợi chờ tiếp trước đỉnh cấp ban nhạc tác phẩm tiêu biểu, mà lại rất nhiều ca lại dung hợp điện tử âm nhạc. Đối điện tử âm nhạc, Diệp Vị ư n g tiếp xúc cũng không nhiều, cho nên vào tay vậy tương đối chậm. Nguyên bản hắn dự tính. nửa tháng liền có thể đem đầu tay mấy thủ điện tử âm nhạc biên khúc đều giải quyết. Nhưng là không nghĩ tới trên thực tế tay về sau, thật lớn vượt qua hắn đón trước. Hắn chọn v ệ n dùng thời gian một tháng, mới đưa ba đầu dung hợp âm nhạc điện tử tác phẩm biên khúc cho hoàn thiện tái tạo ra tới. Sau đó, hắn liền lại lập tức đầu nhập vào bận rộn ghi âm bên trong. Dương Tiêu bọn hắn, thừa dịp dịp vị ương hoàn thiện cái này ba bài hát biên khúc thời điểm, đã đem cái khác bảy bài hát nhạc cụ nhạc định quay x o n g ngược lại là rất dễ dàng. Thậm chí mấy người kết bạn đều chạy tới tự do nước Mỹ rồi. Lần trước đến Bắc Mỹ mở tuần diễn. tất cả mọi người rất bận rộn, trên cơ bản đến rồi một chỗ liền thẳng đến sân vận động bắt đầu diễn x ư ớ n g hội, mở xong liền lại lập tức đăng ký rời đi. cho nên mặc dù bọn hắn đã đến qua Bắc Mỹ rất nhiều thành thị, nhưng là trên thực tế lại cơ bản không có du ngoa. lần này tới nước Mỹ ghi chép album mới, đối diệp vị ương tới nói, là một cái bận đến chân không chạm đất sự t ì n h lại muốn biết khúc, lại muốn một bài một bài ghi chép làm âm. nhưng là đối với dương tiêu bọn hắn tới nói, cơ h ộ i tương đương với là nghỉ đồng thời chi phí chung du lịch. bảy bài hát nhạc cụ nhạc đệm chỉ dùng 10 ngày qua thời gian bọn hắn liền quay xong rồi, còn giữ lại thời kỳ. bọn hắn sẽ không chuyện gì. Tại Diệp Vị ư ơ n g đấu kỹ lại ánh mắt h âm mộ bên trong, bước lên Bắc Mỹ hành trình. Vị ư ơ n g a, ngươi thêm dầu, cố lên. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà. Trước khi đi, Kinh Bắc An còn để lại một câu như vậy thật sâu kích thích Diệp Vị ư ơ n g n g ờ i nói. Tại các đội viên dưới sự kích thích, Diệp Vị ư ơ n g bao hàm nhiệt lệ toàn thân tâm đầu nhập vào ghi âm trong công tác. 11 một đầu ca, hắn chỉ dùng thời gian một tháng, liền nhanh chóng quay x o n g hiệu suất phi thường nhanh. Bao quát lì lỉ các mấy thủ độ khó cao ca khúc, hắn đều ghi chép được phi thường thuận lợi. ngược lại để vị tia từng thu được giam mi ghi âm sư đại bị tán thưởng không h ổ là thế giới đỉnh cấp ban nhạc chủ sướng quả nhiên là có có chút tài năng mà lại diệp vị ương ghi chép ra tới làm âm rất k h ô n g tệ, cho hậu kỳ làm phối âm sư phụ b ấ t đi rất lớn công phu âm nhạc hậu kỳ chuyện này kỳ thật không có rất nhiều người ngoài nghề nghĩ thần kỳ như vậy không phải nói ngũ âm không đầy đủ người trải qua cả âm thanh cùng hậu kỳ chế tác về sau cũng có thể làm ra phi thường dễ nghe tiếng ca điều âm sư càng không phải là đại gia trong tưởng tượng hóa mục nát thành thần kỳ người trên thực tế một ca khúc cuối cùng bảy biện ra đến tiếng ca tốt xấu tuyệt đại bộ phận vẫn phải là t r ồ n g cậy vào ca sĩ chính mình. Điều âm sư chỉ là có thể phóng đại ca sĩ thanh tuyến ưu thế, đồng thời tu sửa một lần một chút sai lầm nhỏ, có thể d y hoa t r i n ấ m nhưng là không thể ngày tuyết t n g than. Một người nếu quả như thật ca hát là tông, mặc dù nói điều âm sư vậy x á c thực có thể đem hắn tu trở lại chính xác âm q u ý bên trên, nhưng là loại này cương ép chỉnh âm, mang tới sẽ là ca sĩ nguyên bản thanh âm biến hình. t h c x ư ơ n g có điện, càng là lạc tông lợi hại người, lại càng sẽ sửa ra tràn đầy âm nhạc điện tử hiệu quả t i ê n ca. lỗ lì phàm phàm thường xuyên treo ở bên miệng c n g thổi là tương lai lớn xu thế ổ tổ t ù n chính là chỗ này a một chuyện. ổ tổ tún phần mềm này b ả n thân liền là dùng để sửa đổi chuẩn âm. cái gọi là ổ tổ t ù n kỳ thật chính là người làm tại ghi chép làm âm thời điểm là tông. sau đó để điều âm sư đến dùng phần mềm này đem âm cao sửa đổi đến chính xác cấm cao. cho nên t ù n bày biện ra đến hiệu quả góc cạnh mười phần âm nhạc điện tử mười phần, bởi vì nó tự động chỉnh âm lúc liền muốn thêm điện, p h ả n phất từ tiếng người trực tiếp biến thành âm nhạc điện tử. ỗ lì p h ạ m p h m rất nhiều ca đều điện lực mười phần, nguyên nhân liền đến từ đây. bất quá nha. Vô Li p h à m p h à m rốt cuộc là thật sự hát không đến điều bên trên, vẫn là cố ý lạc tông chơi ổ tổ t ù n Vậy liền nói không chính xác rồi. Dù sao Diệp Vị ư ơ n g âm thầm suy đoán, vô l ì Phạm p h à m đoán c h ừ n g chính là ngón giọng không quá được, đi chép ca lão là tông, hát hiện trường càng là nát nhừ, cho nên mới sẽ si mê ổ tổ t ù n thậm chí tại các loại trường hợp thổi ổ tổ t ù n vì chính là che giấu bản thân ngón giọng không được. Ta không phải thật sự ca hát lạc tông A, Ta là vì dùng ổ tổ t ù n mới cố ý lạc tông. Lý do này nhiều hợp lý A Dù sao Diệp Vị ư ơ n g là đúng ổ tổ t ù n không có hứng thú gì, hắn chơi âm nhạc điện tử. cũng không phải ổ t ổ t t n loại này âm nhạc điện tử phong cách số so, mẹ t i ì n g d ợ slide thì cũng cùng ổ t ổ t t n không quan hệ cho nên hắn ghi chép làm âm là rất thuần túy sạch sẽ sạch sẽ đến gờ i a m i cấp bậc ghi âm sư đang giúp hắn ghi chép ca thời điểm đều cơ hồ không chọn được bao nhiêu t ậ t xấu Diệp n g ư ờ i ngón i ọ n g thật sự rất k h ô n g t ệ là ta thấy qua ban nhạc chủ sướng bên trong tốt nhất ghi âm sư không chút nào keo kiệt r ố i r a n g ó n tay cái tán dương Diệp vị ương ngại ngùng cười một tiếng hào phóng chịu khen ban nhạc chủ sướng ngón r n g xác thực phổ biến yếu hơn l ạ i bộ phận chuyên nghiệp bổ cản phải kém hơn rất nhiều nhỏ đến không biết tên chạy trận ban nhạc, lớn đến thế giới đứng đầu siêu sao ban nhạc, hiện trường phá âm, lạc tông đều là chuyện thường xảy ra. Ban nhạc chủ sửng n h õ m am hiểu hơn chính là không khí hiện trường không chế năng lực, thật muốn l u ậ n ngón đ n rộng, khẳng định không phải nổi trội nhất cái đ m kia. m à Diệp Vị Ưương, hắn từ xuất đạo đến nay, vất ạ i nỗ lực rèn luyện bản thân ngón đ n rộng, mỗi ngày chưa từng có từ bỏ kiến thức cơ bản huấn luyện. Đến bây giờ, mỗi ngày lên hắn đều sẽ còn tiến hành nửa giờ thanh nhạc huấn luyện. Như thế trường năm tháng dài luyện tập xuống tới, hắn không dám nói bản thân ngón i ọ n g đã có thể cùng một t i ế n đội tuyển quốc ra so, nhưng là tại ban nhạc cái này một khối. Hắn ngón g i ọ n g tuyệt đối là số một số 2. tại ưu tú đến đủ để ứng đối đại bộ phận ca khúc ngón i ọ n g ra chỉ bên dưới. 23 a l b u m làm âm thu lại rất là thuận lợi. Chương 826, m h m ệ t mỏi, hủy gì đi. Chương 826, m h m i ệ t mỏi, hủy gì đi. Ngày mùng ngày 2 tháng 7, ban nhạc không đóng cửa đến Bắc Mỹ. Tại Bắc Mỹ, fan hâm mộ vạn chúng chờ mong phía dưới. Diệp Vị ư ơ n g bỏ ra thời gian một tháng hoàn thiện cuối cùng mấy bài hát b i ê n c h ú c lại tốn thời gian một tháng ghi âm. Một cái chớp mắt, thời gian liền đi tới tháng 9 Trừ Diệp Vị ư ơ n g bên ngoài, Dương Tiêu cùng d i n bọn hắn, gần nhất trong vòng hơn một tháng. thường xuyên sẽ bị nước Mỹ nơi đó đám fan hâm mộ phát hiện cùng đập tới du lịch v ớ người khả năng hôm nay tại New York ngày mai sẽ tại Los Angeles h Thiên lại chạy tới Hàn s u n làm cho tựa như là tại chơi tránh mau đồng dạng cái này khiến ban nhạc không đóng cửa Bắc Mỹ đám fan hâm mộ rất là bắt đầu các ngươi tới Bắc Mỹ không phải đến chủ bị e l b u m mới sao làm sao khắp nơi du lịch đâu ta đau khổ chờ đợi e l b u n mới đâu làm sao còn một điểm động tĩnh cũng không có a ngay tại Bắc Mỹ đám fan hâm mộ một mảnh lộn xộn không biết ban nhạc không đóng cửa đây là cái gì tình huống thời điểm Diệp Vị ư ư n g Vậy gia nhập trận này cỡ lớn du lịch bên trong. Ngày mùng ngày 6 tháng 9, ban nhạc không đóng cửa năm người toàn viên bị đập tới ẩ n hiện tại Hollywood giã ngoại nhà hát quan sát nơi đó một trận ban nhạc diễn xuất. Cái này có thể triệt để đem Bắc Mỹ đám fan hâm mộ làm tức giận. Chúng ta cái này bên cạnh tại khổ đợi lấy các ngươi album mới đâu? Kết quả các ngươi ngược lại là nhàn nhã khắp nơi chơi đâu. Trong lúc nhất thời, internet bên trên xuất hiện các loại chất vấn cùng phê bình ban nhạc không đóng cửa dư luận chiều dâng. Diệp Vị ư n g đám người n n xã giao tài khoản bên trên xuất hiện rất chờ lâu gấp đám fan hâm mộ chửi rủa lời nói. Có lúc. nhất k í thật là một thanh kiếm hai lưới rõ ràng trước mấy ngày còn tại Interne t bên trên lớn tiếng tán dương ban nhạc không đóng cửa chờ mong bọn hắn ca khúc mới fan hâm mộ trong n g á y mắt liền lại trở thành mắng bọn hắn ác nhất một nhóm người chỉ là tại nước mỹ du lịch ban nhạc không đóng cửa lập tức liền thành fan hâm mộ trong miệng tội ác tại trời người giống như bọn hắn tại nước mỹ khắp nơi hiện đối đám fan hâm mộ tới nói là một loại tổn thương cực lớn đầu dạng cái này nhưng làm Diệp bị ư ơ n g cho chỉnh im lặng ta thật bất b ả quay xong ca có thể ra tới hong gió một chút thế nào liền đổ ậ p xuống bị một trận mắng ta đây là đắc tội ai vậy không chỉ hắn ộ của n e n e u s i c cũng rất nộ. Nếu không phải bọn hắn biết rõ ban nhạc không đóng cửa Elbum mới tiến triển hết thề thuận lợi, kém chút đều coi là đám fan hâm mộ nói đều là thật. Ban nhạc không đóng cửa đến rồi Bắc Mỹ chính là mỗi ngày tại chơi, không làm việc đàng hoàng nữa nha. Cái này không thể được a, ban nhạc không đóng cửa thanh danh cũng không thể bị ảnh hưởng rồi. của n e n e u s i c bộ phận đi a lập tức liền định ra một phần thông cáo, đồng thời tốn không ít tiền, cấp tốc tại internet thượng tán truyền bá ra. Ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới chủ bị phi thường thuận lợi, trước mắt đã hoàn thành toàn chuyên thu lại, đang tiến hành khẩn trương mẫu mang hậu kỳ chế tác. dự tính tiếp qua hai tháng liền có thể hoàn thành hậu kỳ chế tác, bắt đầu k h ắ c lục a l b u m tiến vào đem bán đến lượt. Trước mắt, a l u m mới a l u m tên đã xác định, liền gọi 23 m ư ờ i đám fan hâm mộ an tâm chờ đ ộ i Năm nay nhất định đúng hẹn đem bán. Như thế một thiên bản thảo phát ra ngoài về sau, đám fan hâm mộ lửa giận mới bị tiêu diệt hơn phân nửa. Nguyên lai like là trách ban nhạc không đóng cửa á được, đám kia mắng ác nhất fan hâm mộ, vừa quay đầu lại biến thành ban nhạc không đóng cửa p h n c ư n g Tại bình luận khu các loại tán dương cùng ủng hộ ban nhạc không đóng cửa, đồng thời chờ mong l u mới lên cùng. Dạng này thay đổi liên tục xuyên kịch trở mặt, nhìn được Diệp bị ương im lặng cực kỳ. Hắn còn khó nói cái gì, bọn này fan hâm mộ tới tới lui lui trở mặt, vì đều là ban nhạc không đóng cửa tốt. Dạng này mắng cũng chỉ có thể nói là buồn công chịu được rồi. Coi như Diệp Vị ư ơ n g coi là phong ba lắng lại, hắn có thể có như vậy một chút bận bịu bên trong tranh thủ thời gian nhỏ kỳ nghỉ nghỉ ngơi, t m tới cửa hệ hắn lại cho hắn đến rồi một đạo sấm x é t giữa trời quang. Vì album có thể mau chóng online, ban nhạc không đóng cửa mv quay c h ụ cần sớm. Vương ở u s i c bên kia chuẩn bị một bên làm ca khúc hậu kỳ, một bên tiến hành mv quay chủ. Làm tốt một ca khúc về sau, liền lập tức bắt đầu đập mv. như vậy đợi đến hai tháng sau a l b u m ca khúc hậu kỳ chế tác toàn hoàn thành, MV pay c h ụ p cũng có thể đồng bộ hoàn thành. Mau lời nói, a l b u n mới tháng 11 liền có thể đem bán, không cần chờ đến cuối tháng 12. Khả năng này cũng là đám fan hâm mộ lựa giận cuồng thúc về sau, để ổn nợ có chút lòng còn sợ hãi đi. Thế là Diệp Vị ư ơ n g vừa gia nhập các đội hưu toàn Mỹ du còn không có một tuần đâu, hắn nhỏ kỳ nghỉ liền tuyên cáo thanh lý rồi. a l b u m mới ca khúc thứ nhất r è n lỗ đã làm xong mõm à n g có thể bắt đầu ghi chép MV rồi. Dương Tiêu bọn hắn vẫn còn tốt, đều đã tại Bắc Mỹ chơi một tháng nhiều, cũng coi là thoải mái đủ rồi, trạng thái t r á n đấy. tùy thời chuẩn bị nên đón công tác. Diệp Vị ư ơ n g coi như thật khóc không ra nước mắt, hắn vừa liên tục chiến đấu hai tháng, hoàn thành e l bung thu lại, kết quả hiện tại mới nghỉ ngơi mấy ngày, liền lại muốn tiếp tục b ù i đầu vào trong công việc. Trở về chuyến bay bên trên, Diệp Vị ư ơ n g cắn răng nghiến lợi nói, về sau ta muốn là lại một năm phát hai b u m ta chính là chó. Làm một tấm a o bung mới, Tuyên Phát Kỵ không nói, liền chỉ nói chế tác kỳ. Trên cơ bản 2 phần 3 đều cần Diệp Vị ư ơ n g để hoàn thành, sau cùng 1 phần mới là hậu kỳ chế tác sư cùng Dương Tiêu bọn họ sự Đối Diệp Vị ư ơ n g tới nói, đây thật là một cái lượng công việc cực lớn công tác. một năm hai a l bum, thật sự là quá dày vò hắn rồi. Nếu không phải bây giờ là ban nhạc không đóng cửa trọng yếu nhất, thời điểm mấu chốt nhất, thừa dịp còn trẻ còn có thể liều mạng, không phải hắn là tuyệt đối sẽ không làm loại này một năm hai a l bum sự tình. Về sau hoa ngữ a l bum hai năm một tấm, tiếng anh el bum vậy hai năm một tấm, để tiếng nhật a l bum gặp u ỷ đi thôi. Về sau hàng năm phát một hai bài tiếng nhật đơn khúc là được. Không phải lại cao cường như vậy độ công tác, ta sợ ta sẽ chưa già đã yếu. Diệp b ị ư ơ n g một đường nghĩ linh tinh, treo đến ngồi ở bên cạnh hắn Liêu v â n Tỉnh cười ha ha rồi. Đây chính là chính ngươi chọn. chúng ta cũng không có buộc ngươi một năm phát hai album, thậm chí hệ thản còn một mực q u ê n ngươi sang năm tái phát tiếng anh album đâu. Liêu Vân Tình cười hắc, cố ý đâm vào Diệp Vị Ương. Hiện tại biết rõ mệt mỏi, lúc trước Đại Gia khuyên ngươi thời điểm, ngươi không phải rất kiên định n h a Diệp Vị ư y ê bất đắc dĩ thở dài, đúng, đều là chính ta chọn, cho nên cũng chỉ có thể nhà danh nhà danh rồi. Thấy Diệp Vị ư n g là thật có chút quá mệt mỏi, Liêu Vân Tình vậy thu hồi t r ê u trọng tâm tình, nói nghiêm túc, được rồi, năm nay hết bận, sang năm cho các ngươi thả nửa năm giả, thế nào? Sang năm hơn nửa năm các ngươi trước hết nghỉ ngơi một chút, đợi đến 6 tháng cuối năm lại khởi động một vòng mới toàn cầu tuần diễn. Nếu như thuận lợi, tuần diễn liền mở một năm dưới. Đợi đến năm sau lại cân nhắc a l b u m mới sự tình. l ê u Vân Tình khoát tay chỉ số nói, đến một chút, ngươi từ xuất đạo đến bây giờ, đã biết phát ra hơn 100 bài hát, cũng hẳn là nghỉ ngơi một chút rồi. Từ xuất đạo đến bây giờ, ban nhạc không đóng cửa chỉ là 6 tâm chính thức a l b u m liền có hơn 60 bài hát rồi. Lại thêm ca sĩ sáng tác cùng quốc phong truyền sướng người tiếng Quảng Đông ca khúc mới âm thanh bên trong h lại thêm Diệp Vị ứ n g n ụ t ặ t l ẹ đ phát các loại ngôn ngữ n ú c nán ngủ năm năm, ban nhạc không đóng cửa cùng Diệp Vị Ưng ơ cá nhân đã phát ra hơn 100 bài hát rồi. Cái số này vô cùng năng suất cao, có rất nhiều ca sĩ khả năng 10 năm đều không nhất định có thể phát 100 bài ca đâu. Hiện tại công thành danh thoại, Vinh dự ra thân ban nhạc không đóng cửa cũng hẳn là thích hợp dừng lại dừng lại, nghỉ ngơi một chút rồi. chương 827, không đặt mua truyền hình trực tiếp. chương 827, không đặt mua truyền hình trực tiếp. không số không biết, khe đến Diệp Vị Ưng ơ thật sự chính là có chút hoàng hốt. một cái chớp mắt, hắn đều đã tại thế giới này sáng tác ra hơn 100 bài hát rồi. tính đến bản thân đơn ca, ban nhạc. còn có nhiều quốc ngữ nói, hắn 5 năm ban bố ca khúc, đều tương đương với cái khác sáng tác ca sĩ 10 năm cả khúc lượng rồi. cái này còn không có tính đến hắn cho người khác viết ca đâu. đối với trong vòng bất kỳ một cái nào sáng tác người t ớ i nói, 5 năm 100 bài ca, tuyệt đối đều coi là năng suất cao bên trong năng suất cao rồi. liêu vân tình cảm thán như thế, thật sự là quá bình thường. trên thực tế, cũng chỉ có mới xuất đạo người trẻ tuổi có thể có như thế mãnh liệt sáng tác dục vọng cùng năng lực. bởi vì bọn hắn mới sáng tác linh cảm liên tục không ngừng, có quá nhiều đề tài có thể sáng tác rồi. không chỉ là ống nhạc, kỳ thật đại bộ phận nghệ thuật ra. đều là tại 2 4 0 tuổi giai đoạn sáng tác dục vọng lớn nhất, tác phẩm diễn phun. Diệp Vị ư ơ n g năng suất cao như thế, ngược lại là cũng không tính là phi thường khó mà khiến người tiếp nhận. Giống Châu Kiệt Luân, đương thời xuất đạo trước vì một cái cơ hội, có thể đem chính mình n ố t tại trong nhà 10 ngày, sau đó một hơi sáng tác ra 50 bài ca. Cái này không thể so Diệp Vị ư ơ n g còn muốn mánh. Nhưng là Chu Tổng đến rồi âm nhạc sinh nhai hậu kỳ lúc, cũng không còn biện pháp làm được năng suất cao như vậy rồi. Từ một năm một tấm a o b ù m đến 2 năm một tấm, lại đến 3 a n ă m một tấm a o b ù m cuối cùng rứt khoát năm chỉ xuất một hai bài đơn c Elbun mới hỏi chính là còn tại chuẩn bị. Mặc dù không đến mức đến hết thời tình trạng, nhưng là tại viết mấy trăm bài hát về sau, cường đại như Châu Kiệt Luân cũng khó tránh khỏi đến rồi một cái v i ế t ngắn thời kỳ. Có tiền, có thế, có kiều thê mỹ quyến trong lực, nhi nữ song toàn hạnh phúc sinh hoạt, cái nào không thể so sáng tác bài hát dễ chịu? Mà Diệp Vị ư ơ n g hiện tại cố gắng phấn đấu năm năm, mặc dù nói kiều thê mỹ quyến là còn không có ảnh, nhưng là tiền là tuyệt đối kiếm lợi đủ. Bình thường tới nói, đến giai đoạn này, sáng tác đám người nên tiến vào nhân sinh giai đoạn thứ hai, cũng chính là giảm m ấ t tác phẩm sáng tác, đem càng nhiều tâm tư phóng tới trong sinh hoạt. một mặt là xác thực giai đoạn trước cường độ cao sáng tác đã đem trong đầu linh cảm không gò bó không sai biệt lắm tiếp xuống muốn sáng tạo càng thật tốt hơn cả cần thời gian cùng trải qua lắm động một phương diện khác tiền v y t i ế m không sai biệt lắm nhân k h í cũng đều đến đỉnh cũng nên xoay người lại nhiều hưởng thụ một chút sinh hoạt rồi đặc biệt là minh tinh công tác phi thường bận rộn sinh hoạt cá nhân rất ít có thời gian cùng người nhà ở chung nhiều trở về gia đình cũng là một chuyện tốt diệp vị ương mặc dù không tới kiểu thê mị quyến vui thích thời điểm nhưng là quá khứ mấy năm thật sự ít có bầu bạn người nhà cơ hội dương tiêu bọn hắn cũng giống vậy thậm chí kinh bác an cùng ngô đại vi thảm hại hơn bởi vì bọn hắn quê quán không ở quảng đông bình thường đại gia về công ty thời điểm còn có thể thuận tiện nhìn xem người nhà nhưng là hai người bọn họ không có cơ hội này cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi diệp vị ương có chút nhận đồng gật gật đầu chờ lần này hết bận tuần diễn cũng đều mở xong sau liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi không đội mà a l b u m mới rồi thần kinh căng cứng xong tới 5 năm kế tiếp còn muốn tiến hành một năm g ư ớ i tuần diễn sau đó cũng nên hưởng thụ một chút sinh hoạt rồi liêu vân tình cười híp mắt nói đều tùy ngươi t ấ n à o b ắ t cả không thể làm xem như trong nước số một số hai quản lý công ty một trong kế hoạch cầu đồng vẫn là hiệu đạo lý này mặc dù ban nhạc không đóng cửa là hiện tại công ty lớn nhất cây dụ tiền nhưng là nếu như có thể kỉnh dùng vậy dễ dàng dùng khoan k h á i rồi được cho diệp vị ương một cái nghỉ ngơi cùng một lần nữa tích lũy thời gian năng tin tưởng để diệp vị ương nghỉ ngơi một hai năm hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng về sau lại ra khỏi núi viết gia ca tuyệt đối sẽ nâng cao một bước đúng rồi các ngươi ban nhạc cùng công ty hiệp ước nhanh đến kỳ rồi công ty cái này bên cạnh chuẩn bị cùng các ngươi bắt đầu mới hiệp ước thương nghị lần này hiệp ước điều khoản phi thường rộng rãi công ty nguyện ý chuyên môn cho các ngươi thành lập một cái độc lập vận doanh phòng làm việc công ty có thể gánh chịu sở hữu phòng làm việc vận doanh chỉ rút ra hai thành vận doanh chi phí suy nghĩ một chút từ tháng 9 mãi cho đến cuối tháng 10, ban nhạc không đóng cửa đều ở đây bắc mỹ chạy khắp nơi lần này bọn hắn không phải du lịch mà là đường đường chính chính đầu nhập vào mv q u a y c h ụ p t bên trong mặc dù là hoa hạng ư ờ i nhưng là diệp vị ương cũng không thể không thừa nhận tại bảo vệ môi trường cái này một hồi nước mỹ làm s so trong nước tốt có thể là bởi vì nước mỹ một mực tuân theo nhà mình tài nguyên hết sức bảo hộ tư nguyên của người khác có thể tình c ấ p tới dùng chính sách, cho nên nước Mỹ trong nước trừ một chút đại hình thành thị bầy bên ngoài, địa phương khác sinh thái bảo hộ làm đều rất không tệ. lại thêm bản thổ nhân khẩu chỉ có mấy trăm triệu người, lãnh thổ lại cùng có được 14 n ư ớ c người hoa hạ không trên l ư c nhiều, được sừng tụng hoang vắng, hút t h ế giới máu, nuôi mình quốc gia, làm như vậy sát thực rất thoải mái. so sánh với nhau, chỉ có thể dựa vào bản thân hoa hạ, mặc dù bây giờ quốc lực cùng thực lực kinh tế tất cả lên, nhưng là đối bản thổ tài nguyên cùng sinh thái hoàn cảnh phá hư, cũng là một cái thương không nhẹ. điều này cũng khiến cho ổ n ợ tìm đến em v bay trụ v à nội. cũng không có giống kế hoạch cầu đ ồ n g như thế, mang theo ban nhạc không đóng cửa toàn cầu bay khắp nơi, 10 bài hát MV tất cả đều có thể tại Bắc Mỹ nơi đó giải quyết. Muốn cái gì phong cảnh, trên cơ bản đều có thể tại Bắc Mỹ tìm tới. Cái này cũng đúng mất đi ban nhạc không đóng cửa không ít tinh lực. vượt qua dương chuyến bay cũng không tốt nổi. cứ như vậy một bên chờ lấy âm nhạc chế tác đoàn đội làm ra mớ mang, một bên đầu n h ậ p MV quay chủ, hai tháng thời gian, ban nhạc không đóng cửa tiếng anh album mới 23 m b v liền quay c h p không sai biệt lắm rồi. mà lại bởi vì hồn n ở h à o khí đồng thời tìm rồi mấy cái hậu kỳ đoàn đội đến vì mv làm hậu kỳ, cho nên cơ hội là tại cuối cùng một bài mv quay chụp hoàn thành thời điểm trước chính chi mv hậu kỳ chế tác vậy một đợt hoàn thành, chỉ cần lại nhiều chờ một tuần thời gian, 23 ca khúc cùng mv chế tác liền xem như toàn bộ đại công cáo thành, có thể tiến hành thực thể e l b u n khát lục cùng với tiến vào đem bán đến m ự c rồi hồn nợ tự nhiên là không có cái gì giấu g i ế m hoặc là làm thần bí ý tứ. hiện tại ban nhạc không đóng cửa bắc mỹ fan hâm mộ đều trông mòn con mắt, cũng không dám cùng bọn hắn chơi cái gì thần bí, đó là thật sẽ bị chỉ vào cái mũi phun. Ngày 12 tháng 11, Warner u z i p phía chính thức tài khoản bên trên đến chậm ban nhạc không đóng cửa 23 album tuyên phát cuối cùng online. Washington thời gian ngày 26 tháng 11, ban nhạc không đóng cửa album mới 23 toàn cầu phát ra lần đầu. Chính là chỗ này, thật đơn giản một hàng bắt tự, lại thêm một tấm ban nhạc không đóng cửa năm người một thân đen cầm nhạc cụ đưa lưng về phía người xem áp thích, liền anh động toàn cầu vòng âm nhạc. Chờ một năm dưới ban nhạc không đóng cửa tiếng anh album mới, cuối cùng xác định ngày phát hành kỳ rồi, mà lại ngay tại sau 2 tuần, rất nhiều đã sớm nắm chặt u SD chờ đợi mua vào đám fan hâm mộ. lập tức mở ra k n nợ e w z i p t r a n w e b muốn đặt mua album mới vì ban nhạc không đóng cửa thu tiền nhưng là bọn hắn hào hứng ấn mở k n nợ e w z i p t r a n w e b tại mấy chụp tấm ngay tại đem b á n album bên trong tìm rồi một vòng về sau lại đều không có tìm được 23 đặt mua từ trang giấy lúc này bọn hắn mới phát hiện ban nhạc không đóng cửa lần này 23 a l b u m là không đặt mua truyền hình trực tiếp n g o a đạo lớn nợ du a chương 828, là thực thể đĩa nhạc ngành nghề đưa lên sau cùng pháo hoa chương 828, là thực thể đĩa nhạc ngành nghề đưa lên sau cùng pháo hoa không đặt mua truyền hình trực tiếp đây là đối với mình phát hành album vô cùng vô cùng có lòng tin âm nhạc công ty mới dám làm sự tình đơn thuần chỉ là phát trên mạng âm nhạc kỹ thuật số album còn tốt rất nhiều người đều làm không đặt mua đều là giải cấm sau trực tiếp có thể mua nhưng là bán thực thể album gần nhất 10 năm đều rất ít có công ty sẽ làm không đặt mua rồi đặc biệt là theo âm nhạc kỹ thuật số đại hành kỳ đạo về sau trên cơ bản không có âm nhạc công ty phát album thời điểm không nói trước thời mở đặt mua trước thời hạn thời mở đặt mua có một cái chỗ tốt vô cùng lớn đó chính là đĩa nhạc công ty bên kia có thể căn cứ đặt mua số liệu, đại khái tính ra ra cái này a l b u m tiêu thụ tiềm lực, sau đó chuẩn bị tương ứng thực thể a l b u m Tỉ như có một cái ca sĩ khởi mở đặt mua một tuần, sau đó đặt mua bán ra 10 v i bản tấm, kia âm nhạc công ty cái này bên cạnh trong lòng liền đã c ó t í n h ván, cái này a l Bun tiêu thụ tiềm lực tối đa cũng liền 20 b vạn trương. Dưới cờ đĩa nhạc nhà máy chỉ cần trước thời hạn hàng dự bị 15 vạn trương thực thể a l b u m còn kém không nhiều đủ thị trường bão hòa. Về sau nếu như bán xong, lại 5.000 tấm một nhóm, n ă 0 0 tấm một nhóm lượng nhỏ sản xuất là được. Như vậy có thể thật lớn tránh album sản xuất nhiều bán không được bất cảnh, hoặc là sản xuất thiếu fan hâm mộ mua không được, chậm chế kiếm tiền tình huống. c h ớ xem thường điểm này, bởi vì đoán t r ư ở n g sai ca sĩ album mới lượng tiêu thụ, mà nhiều sản xuất hoặc là thiếu sinh sản rồi album, dẫn đến hàng n ệ n ở trong tay, thậm chí ảnh hưởng công ty dòng tiền mặt, thậm chí công ty bị bắt vỡ nợ sự tình. Tại đĩa nhạc ngành nghề bên trong thế nhưng là nhìn mãi quấn mắt. Một cái ca sĩ thực thể album thất bại, cũng có thể dẫn đến một nhà nhỏ âm nhạc công ty vỡ nợ. Một tấm album chế tác cũng không tiện nghi, ạ n tấm bán không được, khoản này nợ khó đòi hậu quả đều vô cùng nghiêm trọng rồi. cho nên các công ty lớn đem bán a l b u m trước đó đều tất nhiên sẽ mở ra dự bán, trước xác định có thể bán bao nhiêu, tái sản xuất bao nhiêu. Đặc biệt là ban nhạc không đóng cửa loại này quốc tế lực ảnh hưởng đứng đầu ca sĩ phát a l b u m mới, khả năng một phần trăm chính là số lượng hàng trăm ngàn a l b u m Cũng chính là b ồ n n g ra đại nghiệp đại, lại thêm bọn hắn đối ban nhạc không đóng cửa rất có lòng tin, mới dám không đặt mua trực tiếp đem bán rồi. Diệp Vị ư ơ n g trước đó hướng nghệ t h á n g nghe qua, b ồ n n ở l i u giúp dưới c ờ a l b u m phát hành công ty, nhóm đầu tiên liền chuẩn bị một triệu trương thực thể a l b u m hiện tại đã chế luyện 7 t á phần, trồng chất tại trong nhà kho cùng b à i tòa núi nhỏ đồng dạng. mà lại b n nở kế tiếp còn chuẩn bị 300 vạn elun sản xuất dung lượng, tùy thời có thể căn cứ thực tế tiêu thụ tình huống tiến hành động thái hóa sản xuất. Cũng là nói, buồn n r mặc dù không có mở ra 23 a l b u n đặt mua, nhưng là cũng cho ước định, cảm thấy cái này elun chí ít có thể toàn cầu bán đi 400 vạn trương trở lên. Đây chính là phi thường coi được một con số rồi. Năm nay toàn cầu chỉ có 3 tấm thực thể elun lượng tiêu thụ phá 500 vạn tấm, phá 4 triệu trương một cái cũng không có, ngược lại là có 5 tấm đĩa nhạc bán ra vượt qua 300 vạn trương. u n nở đối ban nhạc không đóng cửa rất có lòng tin, cảm thấy 23 nhất định có thể bán đi 300 vạn trương trở lên, thậm chí 400 vạn trương đều không phải vấn đề. A, Diệp Vị ư ơ n g lập tức liền hiểu uốn nở đối với bọn họ lòng tin đến từ chỗ nào. Năm nay thực thể a l u n phá 500 vạn lượng tiêu thụ ba tấm bên trong, có một trương gọi là đột nhiên rất nhớ em. Không sai, trải qua hơn nửa năm tiếp tục tiêu thụ về sau, đột nhiên rất nhớ em thực thể Elun tổng lượng tiêu thụ phá 500 vạn tấm, Elun điện tử lượng tiêu thụ càng là chạy 15 triệu trương đi. Cái này dĩ nhiên không phải một cái hoa hạ thị trường liền có thể sáng tạo thành tích. Thực thể a l b u m bên trong có một hơn trăm vạn tấm lượng tiêu thụ đều là đến từ bao quát Đông Nam Á cùng Nhật Bản, Hàn Quốc, trở châu Á thị trường. a l b u m điện tử lượng tiêu thụ bên trong càng là có một phần ba đều đến từ toàn cầu thị trường. Ban nhạc không đóng cửa một chương hoa nữa l b u m đều có thể tại hoa hạ bên ngoài địa phương bán đi một triệu chương thực thể a l b u m 500 vạn tấm a l b u m điện tử. Vậy lần này t ụ chúng càng đ ộ n g thị trường tốt hơn tiếng Anh a l b u m thực thể a l b u m bán 3-400 vạn trường, không quá phận A. b u n nở thế nhưng là biết rõ 23 a l b u m hàm kim lượng. Bên trong 10 bài hát, mỗi một thủ đơn sách ra tới. đều không kém hơn 21 a l b u m b ê n trong bất luận cái gì một bài, thậm chí còn có chỗ vượt qua. 21 đương thời thế nhưng là toàn cầu bán ngàn vạn trương thực thể a l b u m sáng tạo thực thể a l b u m ngành nghề mới 10 năm truyền kỳ. Hiện tại uốn nợ chỉ hàng dự bị một triệu trương, dây chuyển sản xuất dự bị 300 vạn trương, đã là rất bảo thủ. Bất quá, lại nói ra ngoài khẳng định không phải như vậy. Uốn nợ sở dĩ không làm dự bán, chính là vì cho ban nhạc không đóng cửa tạo thế, kích thích thị trường đâu. Tuyên bố a l b u m mới đem bán ngày cùng ngày ban đêm, uốn nợ liền chuyên môn mở một trận internet trực tiếp sẽ. Tại trực tiếp bên trên, đương nhiệm bổn nợ n e w j e phó tổng giám đốc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tuyên bố: Chúng ta bổn nợ n e w j e tập đoàn vì lần này ban nhạc không đóng cửa album mới 23 chiếc thời hạn hàng dự bị 4 triệu album. Mỗi một cái ban nhạc không đóng cửa âm nhạc kẻ yêu thích tại mua được album về sau, chúng ta sẽ bằng nhanh nhất phương thức đem album đưa đến người tiêu dùng trên tay. Không chỉ có như thế, hiện tại bổn nợ sản xuất nhà máy, còn tại thay phiên 3K ca toàn lực sản xuất 23 album. Album bên trong mỗi một tủ h ca đều là diệp vị ương vị này quốc tế đứng đầu nhạc sĩ, ưu tú nhất tiếng anh tác phẩm. chúng ta đối cái này Elun thị trường tràn đầy lòng tin, ta tin tưởng cái này Elun sẽ chinh phục toàn cầu vô số người nghe lô n h a y Mục tiêu của chúng ta là thực thể Elun tiêu thụ phá 10 triệu t r ư ơ n g Elun điện tử toàn cầu lượng tiêu thụ phá 20 triệu t r ư ơ n g đúng vậy, đây không phải trò đùa. Thế giới đĩa nhạc n h à n h ề cần một vị có thể phục hưng đĩa nhạc thị trường tự nhân. hiện tại chúng ta hồn nở tìm được vị này tự nhân. để chúng ta chờ mong 23 a l u n ưu dị biểu h i ệ n đi. chỉ làm ộ t cái không đặt mua truyền hình trực tiếp, liền đã để nghiệp nội ngoại cảm chịu đến ồ n n bừng bừng dạ tâm. cùng đ ú i ban nhạc không đóng cửa dư thừa lòng tin, mà trận này trực tiếp càng là khí thế mười phần đến làm người run sợ. ở nơi này thực thể elun cơ hồ muốn bị elun điện tử thay thế nên đại, có bao nhiêu năm không người nào dám hô lên thực thể elun lượng tiêu thụ phá ngàn vạn khẩu hiệu rồi. mặc dù ban nhạc không đóng cửa 21 t h ự c thể elun lượng tiêu thụ phá 10 triệu t r ư ờ n g nhưng là tất cả mọi người chỉ là đem chuyện này xem như một cái ngẫu nhiên xảy ra truyền kỳ mà thôi. truyền kỳ sở dĩ là truyền kỳ cũng là bởi vì truyền kỳ là không thể phòng chế. nhưng là hiện tại b n nở phó tổng giám đốc. thế mà đứng ra nói, ban nhạc không đóng cửa truyền kỳ là có thể phòng chế. bọn hắn thậm chí còn tại khởi sướng cao hơn kiêu chiến. thực thể l b u m n g b u m n g điện tử tổng lượng tiêu thụ 30 triệu t r ư ơ n g đây chính là đ ộ nở cùng ban nhạc không đóng cửa khởi sướng mới kiêu h chiến. cái này quá điên cuồng. nhưng là nghiệp nội cái khác quốc tế âm nhạc đám cử đầu lại đều cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào lên. dù l à t nở là đối thủ, nhưng là đại gia tại đĩa nhạc nành n ề thâm canh mấy chục năm, thấy tận mắt đĩa nhạc nành n ề từ l ư ơ n g khởi tới đỉnh phong lại đến suy yếu toàn bộ quá trình. không có người không hy vọng. ở nơi này đĩa nhạc nành n ề đã một cước bước vào phần mộ thời điểm. có thể xuất hiện một cái cứu vớt đĩa nhạc nghề nghiệp truyền kỳ. Mặc dù nói thực thể đĩa nhạc là nhất định bị kỹ thuật số hóa đào thải cũ kỹ sản vật, nhưng là so với để cho đang yên lặng không nghe thấy bên trong tiêu vong. Chỉ dùng một tấm kỳ tích a l b ù m vì đĩa nhạc ngành nghề khác lên một địa, cũng coi là một cái không sai kết cục. Không phải sao? Toàn cầu bát đại đĩa nhạc cự đầu đều đem ánh mắt bắn ra đến rồi sắp đem bán 23 trên i thân. Cái này a l b u n sẽ trở thành đĩa nhạc ngành nghề sau cùng chói lọi pháo hoa sao? Chương 829 số mẹ tỷ hình g i slide thị trường 829 số mẹ tỷ hình g i slide thị năm 2025 ngày 20 tháng 11 một rất là bình thường chủ nhật năm nay 18 tuổi đ ạ n từ heger vừa cùng trường học các b ằ n g hữu tại sân bóng đá n h xong bóng rổ đầy người m ồ hôi nóng về đến nhà tại tháng 11 cái này trời đông giá rét mùa vụ đến một trận m ồ hôi rầm rề trận đấu bóng rổ hiển nhiên là rất sảng khoái sự tình trở lại mái nhà ấm áp về sau hắn liền lập tức vọt vào trong phòng tắm chuẩn bị tắm rửa đi vừa đi trên người mùi mồ hôi ngay tại hắn xông vào phòng tắm thời điểm. nghe tới động tĩnh mẫu thân từ trong phòng bếp đi tới, hướng về phía phòng tắm h ô lớn. Ha ha, Hever, ngươi chú ý cái kia hoa hạ ban nhạc phát ca khúc mới, ngươi biết không? Hever kia bất quá 40 tuổi ra mặt mẫu thân, bình thường vẫn là rất chú ý ngành giải trí trao lưu. s m a r t p h o n e vậy chơi phi thường c h u y n n tự nhiên là cùng nhà mình nhi tử không có cái gì khoảng cách thế hệ. h ú Hổ, cái kia gần nhất tại nước Mỹ náo ra không nhỏ động tĩnh, trời tiên bá chiếm ngành giải trí trang đầu hoa hạ ban nhạc. Hever mẫu thân đối hắn cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cái gì? Ca khúc mới? ngay tại hướng trên thân ngã s ữ a tắm e g e r nghe được mẫu thân ngăn lấy cửa phòng tắm nghi ngờ la lớn b o m ngươi nói là ban nhạc không đóng cửa album mới sao việc này ta đã sớm biết còn có một tuần 23 liền sẽ đem bán ta đến lúc đó nhất định phải mua một tấm nghe ta có thể rất ưa thích bọn hắn ban nhạc ca ngươi thật sự hẳn là nghe một chút siêu đồng ai biết bên ngoài phòng tắm e g e r mẫu thân lại l ắ đầu không là bọn hắn ca khúc mới vừa rồi ta đang tại twitter thời điểm thấy xế chiều hôm nay ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới s mẹ tỷ đỉnh t l i thì xem mv ban bố ngươi nghe qua bài hát này sao Hever kinh ngạc đã có chút phá âm tiếng kinh hô trong phòng tắm vang lên. Vang lên theo còn có một âm thanh vượt qua sát t h â m che lấy bởi vì cái này đột nhiên t i n tức. Kinh ngạc đánh tới rửa mặt không tay. Hever hoảng sợ nói, mông, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Nhỏ Hever, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì sao? m ụ m ụ vừa bực mình vừa buồn cười thanh âm truyền đến. Tại chính mình chơi bóng rổ thời điểm, ban nhạc không đóng cửa tuyên bố ca khúc mới rồi. h A, đây thật là một cái kinh hỉ lớn a. e e r ư n g phấn lại vui vẻ tăng nhanh t m tốc độ, v ộ i v à n g ở trên người lao điểm s ữ a tắm, x tới mấy lần nước trong b ề sau. lập tức liền mặc vào quần từ trong phòng tắm chạy ra. Mom, chúng ta một đợt tới ngay ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới đi. Tin tưởng ta, đây tuyệt đối sẽ là đặc biệt t u y ệ t một ca khúc. Heber kéo lên mẫu thân tay, liền xông về gian phòng của mình, hoàn toàn không để ý lão mụ trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Đem lão mụ đặt tại máy tính trên ghế, Heber thuần thục liền mở ra du tuyết bên trên ổn l New y o tài khoản. đúng như dự đoán, một cái hai giờ trước vừa ban bố e m b đã xuất hiện ở tài khoản trang giấy bên trên. Ban nhạc không đóng cửa e l b mới 23 truyền bá lần đầu chủ đánh ca sổ mẹ tỷ hình giật s l i d e trả lời đơn giản đến không có chút nào mánh lới ư cùng điểm nóng từ tiêu đề nhưng là tuyên bố bất quá 2 giờ cũng đã thu hoạch được mấy trăm vạn lượng truyền phát ban nhạc không đóng cửa bản thân chính là lớn nhất điểm nóng không cần bất luận cái gì mánh lới không t ị p m chờ đợi ever lập tức ấ n mở cái này mv một cái mang theo siêu anh hùng tức h che đầu h ắ t lên màu lam áo choàng tiểu nam hải xuất hiện ở mv mở đầu rất có phụ tu b á n p h u tu e Bát, t hương vị khúc nhạc dạo từ âm hưởng bên trong chậm rãi c h ạ y ra ba a p h u tu ban ban nhạc không đóng cửa thế mà bắt đầu chơi lên âm nhạc điện tử rồi ever i n ngạc từ lẩm bẩm nói Phu tu bạn, đây là một cái gần nhất 10 năm mới hưng khởi âm nhạc lưu phái. Cái đồ chơi này tại năm 2006 sinh ra, nhưng là mấy năm gần đây mới phô thiên cái địa lựa chạy tới. Nó thuộc về EDM, điện tử vũ khúc, là b ắ t nhĩ zip một cái phân nhánh. Kỳ thật tại bao quát thủ bạn ở bên trong những này âm nhạc điện tử phong cách vừa xuất hiện thời điểm, đại bộ phận vòng âm nhạc bên trong nhạc sĩ nhóm đối hắn là khịt mũi có t h ư ờ n g Bọn hắn cảm thấy âm nhạc điện tử hợp thành khí băng lãnh không mang tình cảm âm sắc, khó mà khiến người sinh ra của mình. Nhưng là thời gian chứng minh hết thảy. Từ đại khái năm 2017 bắt đầu, bao quát thủ bản ở bên trong âm nhạc điện tử phong cách tân nhạc, liên dần dần đột phá vô số thành kiến, lấy c à n quét chi thế quét ngang vô số người ca đơn. Thậm chí đến năm 2020 về sau, toàn bộ Âu Mỹ v ò n g âm nhạc đều rộng khắp lưu hành các loại âm nhạc điện tử phong cách ca khúc. Âm nhạc điện tử từ trước đó tiểu chúng âm nhạc trở thành đương đại lưu hành ca. Liên biên khúc tới nói, thủ bản này c h ủ n g loại hình ca khúc bình thường lấy bản đàn tấu ra tới đơn âm, lại thêm hợp thành khí vận dụng, tạo nên một loại lúc sáng lúc tối cảm giác, cũng chính là khiến người tìm đậm thỉnh thỉnh giai điệu. Lần này ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới sổ mẹ tỷ hình giật slide thì tại vận dụng lên tủ bạc về sau chỉ là một khúc nhạc dạo liền đã để n g ư ờ cảm thấy phi thường có cảm giác rồi. h ắ n thích loại này giai điệu không quá dài khúc nhạc dạo sau khi kết thúc mv bên trong ban nhạc không đóng cửa xuất hiện đứng tại một nơi trên đài cao d i ệ p vị ương cầm lấy mịt r phồn ấm áp chưa chỉ tiếng ca bắt đầu t i ế n lộ. Yêu bệ yên dễ đi ngủ cờ bóng ta từng đọc đã mắt cổ xưa thư tịch the lệ n g ầ n nở em những truyền thuyết kia cùng thần thoại a c h e l n a lưu tư cùng chiến lợi phẩm của hắn. h ỡ cụ lẹn n n h s p e r u s thần sức mạnh cùng hắn tiên phú, tiết tấu thư giãn nhẹ nhàng tiếng ca, phối hợp thêm diệp vị ương dầu có từ tính thanh tuyến, lập tức liền tóm lấy h e g p e r cùng mẫu thân hắn linh hồn. Bốn chỉ là cương triều nhi tử, ông thủy tiện nghe một chút thái độ h e g p e r mẫu thân, trên mặt thần sắc vậy nghiêm túc rất nhiều, trầm xuống tâm lắng nghe nổi lên cái này thủ đặc biệt c a Sở hải đội màn s con chuẩn, Sở hải đội màn l ự c không chế, Enba mẹ đoàn loại Hifis, cùng bạt m ạ n thiết quyền, En k l e l y i đồn tờ xì mì dập ủ còn tắt liền. Rất rõ ràng ta không ở trong đám này. Từ ban đầu yếu đập tới cao trào, một chút xíu tích xúc lên lực lượng. w e g e r cùng hắn mụ mụ cũng có thể cảm giác được, một cô giàu có sức cuốn hút lực lượng. Ngay tại cản quét đầu g ó c của bọn hắn. Là một bốn mươi nữ tính, w e g e r mụ mụ nhưng thật ra là đối âm nhạc điện tử không có chút nào cảm bảo. Nhưng là vượt quá nàng dự kiến chính là, cái này nạp lần đầu đẩy âm nhạc điện tử cảm giác ca, nàng lại không có chút nào cảm thấy khó nghe. Ngược lại là ở đẩn có một loại muốn nghe nhiều một điểm cảm giác. Có lẽ là bởi vì phụ tu b ạ c cùng dốc lộn xộn rất mới mẻ. Đúng vậy, h e e r cùng mẫu thân hắn đã nghe được bài hát này bên trong dốc hương vị. Phu Tu Bác Khúc Phong tăng thêm dốc thật sự rất thiệt bệ, chỉ ít đầy đủ bắt lấy người lô t h a i Diệp Vị Ưương tiếng ca vẫn còn tiếp tục, MV bên trong mở đầu xuất hiện cái kia mặc siêu anh hùng đồng phục hải tử, ở trên bầu trời làm ra siêu nhân động tác, ngay tại tùy ý ngao du lấy. w h e v e r cùng mụ mụ cũng không có tái phát một lời, chỉ là yên lặng nghe bài hát này. s h e r s h hệ dở dê d u h o ả n n a g o Nàng nói, ngươi nghĩ đi đâu? h à mục dịu h o ả n Nazis, ngươi có thể gánh chịu bao lớn phong hiểm. Im n t l k n s mẹ b ta cũng không khao khát, mà s hủ mạn g h e n h n g cái kia siêu nhân loại thiên phú. sùn sùn hero loại kia siêu anh hùng sùn gì tạ lệ bỏ lại những cái kia cổ tích giống như trời ban phúc sùn số mẹ tỷ hình ycan t h to chỉ làm ộ t chút năng lực ta có thể bằng sự tình s so ố n mẹ bộ đi ycanis một chút ta có thể hôn đến người yhoàn số mẹ tỷ hình d s l i t i s ta chỉ muốn những này g h o a n nhạc heber mụ mụ khó kìm lòng n ổ i tán thưởng một tiếng nàng cảm thấy mình hẳn là thu hồi trước đó đối với hiện tại lưu hành âm nhạc thành kiến cái này ban nhạc không đóng cửa âm nhạc rất tuyệt cái này thủ số mẹ tỷ hình d s l i t i s từ thần thoại hy lạp đến hiện đại siêu anh hùng từ tuổi thơ đến bây giờ trải nghiệm m n g mọi, truy đuổi m ộ u tưởng, đến nhận rõ hiện thực trở về tự ta, truy cầu đủ khả năng, lại vẫn có được đấy lòng ấm áp nhất yêu cùng cảm động. Bài hát này hấp dẫn c h ỗ ở c h ỗ em mở giờ cùng mang theo cổ điển kết hợp ở mỹ. Mộng tưởng vẻ đẹp vì hiện thực tàn khốc bổ khuyết lên thiên đường n h ắ n sắc. Thế giới quá lớn, chúng ta quá nhỏ bé, nhưng là mỗi người cũng giống vậy đều muốn trở thành bản thân nhân vật chính. Khi còn bé chúng ta đều muốn trở thành trong t r u y ệ n tranh siêu anh hùng, c h ả m yêu trừ ma giữ gìn thế gian chính nghĩa. Lớn rồi chúng ta công tác tại bình thường trên cương vị, trải qua bình thản thời gian. Nhưng là kỳ thật sinh hoạt vốn chính là như vậy. chúng ta chỉ cần có thể làm được bản thân đủ khả năng s ự có thể thân đến bản thân chỗ yêu người liền đã trở thành bản thân siêu anh hùng. đạo lý không lớn nhưng lại rất dễ dàng đánh trúng lòng người. chương 830, quản hắn nhiều như vậy làm gì? em hai liền xong chuyện. chương 830, quản hắn nhiều như vậy làm gì? em hai liền xong chuyện. số so, mẹ tỷ hình giờ x l i thì tại toàn mỹ m ê ca nhạc cũng không có mảy may chuẩn bị thời điểm, đột nhiên liền không dự cảnh ban bố. giống như là ban nhạc không đóng cửa đưa cho sở hữu m ê ca nhạc một cái trước thời hạn kinh hỉ đ n g đ ạ o tập h ậ p chú ý ban nhạc không đóng cửa, chú ý ổ n nở tin tức chúng m ê ca hát. ngay lập tức liền phát hiện chuyện này. Sau đó, Âu Mỹ internet bên trên liền xô i trào. Ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới MV online tức phi tốc liền chuyển khắp tiếng anh internet, thậm chí không chậm chút nào vậy chuyển khắp tiếng trung internet. Bất quá, là m vô số mê ca nhạc cùng người nghe các bằng l ư u t r ả n vào du tuyết quan sát ca khúc mới MV thời điểm. Cùng trước kia ban nhạc không đóng cửa tuyên bố ca khúc mới một mảnh tán tụng khác biệt. Lần này lại ra tại nghe xong bài hát này về sau, rõ ràng xuất hiện không ít mặt trái t h a h âm. Gai điệu không đủ có ban nhạc không đóng cửa h ư ơ n vị, điệp khúc không đủ b t hay, không có vị v và là vải đa m h a dùng n h â m nhạc điện tử nguyên tố mới quả thực chính là phá hủy ban nhạc không đóng cửa. No, đây chính là một bài vòng tiền hút fans dùng ngủ nước a. Điểm này cũng không giống ban nhạc không đóng cửa. Đúng vậy, số so mẹ tỷ hình r ợ s l i thì sau khi lên mạng ngay lập tức lấy được cũng không phải là một m ả n h căn g ợ i Ngược lại là xuất hiện rất nhiều đi l ạ i Bởi vì nhóm đầu tiên nhận được tin tức tới ngay ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới người phần lớn đều là bọn họ fan rốc. Tại b c mỹ ban nhạc không đóng cửa là dựa vào cứng rắn nhạc rốc làm h i ệ p Tương đối mà nói, rốc chúng mê ca hát cũng càng thêm chú ý ban nhạc không đóng cửa độc tính. cho nên làm không dự cảnh tuyên bố ca khúc mới về sau, bọn hắn là phát hiện trước nhất đồng thời lắng nghe. Thế nhưng là số mẹ thì hình giờ x l i d e thì bài hát này đối bị đám fan hâm mộ ca tụng là là thế kỷ mới dốc chính thống ban nhạc không đóng cửa tới nói, thật sự có chút lệch khỏi đường ngay. Mặc dù bài hát này là âm nhạc điện tử phong cách dốc, cũng không có t r i ệ t để vứt bỏ dốc. Nhưng là đối đám fan hâm mộ tới nói, đây đã là ban nhạc không đóng cửa đối dốc phản bội. Bọn hắn bất mãn, bọn hắn sinh khí, bọn hắn tại bình luận khu trắng trợn chỉ trích ban nhạc không đóng cửa, đối bọn hắn đau lòng như g ó c Nhưng mà không đợi bọn hắn phát tiết vài câu đâu. sau đó đuổi theo ban nhạc không đóng cửa những thứ k h á c f a n hâm mộ cùng với đối bọn hắn rất có h à o cảm người qua đường quần thể nhóm đối bài hát này lại tán dương không ngừng số mẹ t h ì hình dợt slide thì là một bài tốt ca sao đương nhiên phải biết âm nhạc điện tử mới là hiện tại quốc tế lưu hành âm nhạc lớn xu thế thích âm nhạc điện tử người so thích dốc nhiều người nhiều lắm mà phù t ù b a khúc phong tăng thêm dốc bản này chính là rất tiền bệ một loại phong cách cũng là rất lấy lòng fan hâm mộ một loại phong cách lại thêm diệp vị ương kia nhất quán rất có thể dẫn phát người cộng m ì n h ưu tú ca từ sáng tác càng phi thường nhẹ nhóm liền bắt được một nhóm yêu quý bài hát này mời nghe. làm một đối âm nhạc cũng không làm sao chuyên nghiệp phổ thông mê ca nhạc, ta không biết cái gì b ở gì b ọ n g dốc, lưu hành âm nhạc, âm nhạc điện tử cái gì cái gì khác biệt, nhưng là ta chỉ biết rõ bài hát này rất đúng ta khẩu vị, rất êm hay, quá tờm ở dễ nghe, ta có thể cả ngày cả ngày chỉ nghe cái này một ca khúc, không phải liền là thay đổi một loại phong cách sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy đột phá trước đó phong cách dốc, gia nhập nguyên tố mới ban nhạc không đóng cửa rất gốc, giai điệu dần dần dâng cao, ca tử xúc động tâm linh, giọng nói h o mỹ, cố sự càng là thông tục cũng không tục còn có cái gì muốn quá nghiêm khắc đây này? Ta quả thực yêu chết bài hát này rồi. Trước kia ta đối ban nhạc không đóng cửa không có chút nào cảm thấy hứng thú, nhưng là hiện tại ta thích bọn họ. Âm nhạc vẫn là đừng có quá nhiều hạn định. Gia nhập âm nhạc điện tử liền không còn là ban nhạc không đóng cửa, không còn d ố c cũng không phải là ban nhạc không đóng cửa loại hình thuyết phát quả thực quá kỳ quái. Thời đại là rất nhanh tới thời, không tiến tắt đối, u ấ p mới phong cách mới là ưu tú nhạc sĩ. Những cái kia tự xưng là là d ố c người, cũng bởi vì một ca khúc như vậy, liền xen pha, vứt bỏ ban nhạc không đóng cửa, liền muốn hợp cực, điên ồ n g Nói thật với ngươi đi, ban nhạc không đóng cửa không thích hợp các n g ư ờ i hiện tại không thích hợp. trước kia vậy không thích hợp âm nhạc khốc khốc dốc không dốc không phải chúng ta mong muốn âm nhạc ý nghĩa là dùng để tìm vui vẻ nhất thời đi là sau khi xuất hiện rất nhanh liền bị càng thật tốt hơn bình bao phủ rồi số so, mẹ thì hình giờ x l i d e thì s c ó lẽ đối với những cái kia tự xưng là là nhạc dốc mê người mà nói là một bài ngụ nước ca là một bài phá hủy dốc là một bài hướng âm nhạc điện tử đầu hàng tác phẩm nhưng là đối với đại đa số không có loại này dốc thiên kiến mẹ phái phổ thông chúng mê ca hát tới nói bài hát này không thể nghi ngờ là một bài siêu cấp tảng ca là một bài có thể cho người ta mang đến thẳng đạn nảy tâm cảm động ca Khi còn bé n g ậ tưởng cùng siêu nhân s á n h bay, hiện tại phát hiện, quan đời còn lại mong muốn bất quá là có thể hôn đến yêu nhất n g ư ờ i mà thôi. Bài hát này truyền ra ngoài giản dị ý nghĩ, có lẽ không đủ bá khí cũng quá không có chí nữa rồi. Nhưng là cái này kỳ thật mới là mỗi một cái đông đảo chúng sinh hiện thực. Mỗi người khi còn bé trong lòng khả năng đều có một cái anh h ù nộ, g n g đều nhìn các loại anh hùng truyền kỳ, trong lòng lẩm bẩm mình cũng muốn trở thành dạng này anh hùng. Nhưng là đang lớn lên về sau, người trưởng thành về sau, đại gia mới phát hiện, kỳ thật so với truyền kỳ nhóm siêu năng lực có thể ôm ấp và hôn môi bên người trí ái, đã đủ rồi. ta muốn chỉ là ta hôn cái kia nhân ái cũng là ta có làm hay không anh hùng kỳ thật giống như cũng không cái gọi là rồi cảm xúc t h ấ t l c thời điểm không kiên trì nội nghĩ từ bỏ thời điểm gặp được ngăn trở lúc chỉ cần nghe xong bài hát này liền có thể cảm thấy còn sống thật là tốt chỉ cần kiên trì một chút nữa bên dưới là tốt rồi đây là một bài tràn đầy c h ữ a t r ị cùng ngấm áp làm cho người tích cực hướng lên tốt ca lưu không lưu hành điện không âm nhạc điện tử dốc hay không dốc cái gì đối 90 mê, mê ca nhạc cùng người nghe bằng h ư u tôi nói thật sự không quá quan trọng thậm chí tự như ca bên trong hát như thế đem anh hùng thay thế thành âm nhạc ta không quan tâm ban nhạc không đóng cửa có phải hay không ban nhạc dốc, bọn họ ca khúc muốn hay không một mực dốc xuống dưới, chỉ cần ta thích bọn họ ca, chỉ cần bọn họ ca em hay, vậy liền đủ rồi. Trên thực tế vậy xác thực như thế. Một ca khúc có dễ nghe hay không, xưa nay không quyết định bởi tại cái gọi là chuyên nghiệp đánh giá. Mặc dù số mẹ tỷ hình d ẫ s l i d h t bài hát này không dự cảnh đột nhiên tuyên bố về sau, có không ít cái gọi là chuyên nghiệp người bình luận âm nhạc nhóm đều nói bài hát này không đủ ban nhạc không đóng cửa, bài hát này không dốc, cảm thấy ban nhạc không đóng cửa thay đổi. cảm thấy bọn hắn đổi phong cách, đồng thời đối với lần này đáp lại tiết nối cùng tiết hận thái độ. nhưng là các thính giả lại dùng chân tìm tới phiếu, nói cho những cái kia chuyên nghiệp người bình luận âm nhạc nhóm, những này chuyên nghiệp đổ vỡ. đại gia thật sự không quan tâm. đại gia muốn chỉ là nghe tới dễ nghe âm nhạc mà thôi. m ẹ n m ẹ chỉ dùng 3 ngày, số so mẹ tỷ đình g i l i d e thì xem vi liền trở thành du tiếp tháng này lượng chuyển phát cao nhất video. tuyên bố 3 ngày, tính g ộ p lại liền thu được 50 triệu lượng chuyển phát, cùng với 80 vạn và like, hơn 6 vạn bình luận. mà đệ xuống i ấ m nút bấm người sử dụng chỉ có không đến 5 b ạ n chưa cực đoan dốc kẻ yêu thích nhóm. không thể nào tiếp thu được ban nhạc không đóng cửa đột nhiên đến rồi một bài âm nhạc điện tử dốc ngụm nước ca bên ngoài đại bộ phận phổ thông người nghe đối bài hát này đều là đáp lại cực lớn cái ngợi thậm chí đại gia đối ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới càng thêm mong đợi âm áp hiện tại giới âm nhạc lưu hành ban nhạc không đóng cửa hiện nhiên càng có thể đánh động rộng d ã i phổ thông mê ca nhạc tâm chương 831 t h ả m trải s à n h anh tạc thức tuyên phát chương 831 thạm trải s à n h anh tạc thức tuyên phát sổ mẹ tỷ n h slide thì mặc dù không phải như vậy dốc dung nhập vào âm nhạc điện tử cùng cổ điển nguyên tố nhưng là đối với đại bộ phận căn bản không biết âm nhạc phong cách này kia, phong cách phổ thông các tính giả, bọn hắn cân nhắc một ca khúc có dễ nghe hay không tiêu chuẩn xưa nay không ở chỗ phong cách, mà là nghe bản thân có thích hay không. Mặc dù ban nhạc không đóng cửa trước đó 21 a l b u n bên trong tất cả đều là d ố c ca, nhưng là bởi vì này e l b u n thích ban nhạc không đóng cửa c h ú n g mê ca hát, cũng không phải là tất cả đều là cái gọi là d ố c mê. rất nhiều người liền thật chỉ là bởi vì này trong e l b u n ca em hay, cho nên thích ban nhạc không đóng cửa mà thôi, không có nhiều như vậy ý khác. hiện tại cái này thủ sổ mẹ tỷ hình ậ slide thì cũng giống như thế. ban v ề lực ảnh hưởng loại này so sánh lấy lòng lưu hình ca lại càng dễ thu hoạch được đại chúng yêu thích mặc dù khả năng có như vậy mấy b ạ n thủ vững phong cách dốc cảm thấy ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới phản bội dốc tinh thần chúng mê ca hát đối ban nhạc không đóng cửa p h ấ n c h u y ể n đường thậm chí p h ấ n biến thành đen rồi nhưng là có càng nhiều đến mấy trăm ngàn đòn nguyên bản đối ban nhạc không đóng cửa không c ó hưng thu Âu Mỹ các tính giả bởi vì này bài hát bắt đầu chú ý lên ban nhạc không đóng cửa đối với bọn họ e l b u n mới có rồi một chút yêu kỳ trước đó ban nhạc không đóng cửa tại quốc tế trên thị trường bày ra hình tượng vẫn tương đối dốc. trừ mấy thủ đơn khúc chơi điểm lưu hành bên ngoài nghề chính vẫn là dốc đối với vừa mới bắt đầu bộc lộ tài năng ban nhạc không đóng cửa tới nói nhắm chuẩn một cái phương hướng tấn công mạnh đúng là lựa chọn rất tốt nhưng là đồng thời vậy đem bọn hắn ca đường hạn chế lại rồi hiện tại bọn hắn lựa chọn đ ế m thử một chút mới phong cách phát triển càng lớn nhóm khán giả con đường không thể nghi ngờ là đi đúng rồi chính là tại ôm ấp càng nhiều phong cách đồng thời bọn hắn cũng khó tránh khỏi lại nhận lão ca m ê n h ó m cảm thấy bọn hắn biến không đủ ban nhạc không đóng cửa chất vấn bất quá tại đối mặt internet bên trên đối ban nhạc không đóng cửa các loại dư luận lúc diệp bị ư n g là rất bình tĩnh đừng nhìn một nắm f a n dốc nhóm bây giờ mang hàn, một bộ giống như ban nhạc không đóng cửa đã trở thành dốc tội nhân bộ dáng. chờ đến 23 t o à n chuyên thuật tuyến, bên trong mấy thủ lì kín mắt cùng y mạ tỉn giờ d ạ gột ca tuyên bố về sau, đám người này thái độ liền lại sẽ lập tức thay đổi. không có cách nào. bây giờ Âu Mỹ dối âm nhạc, có thể k h i ê n g đỉnh ban nhạc dốc thật sự không nhiều lắm. không phải ban nhạc không đóng cửa như vậy một chi đến từ hoa hạ ban nhạc, không có khả năng tại vừa đổ bộ nước Mỹ thời điểm, cứ như vậy dễ dàng liền chinh phục một đám lớn n dốc. còn không phải bạn thủ ban nhạc dốc nhóm bùn nhau không dính lên tường được, số lượng không nhiều mấy chi ưu tú ban nhạc dốc. hiện tại cũng ở vào một nửa ẩn l u i g i n g v ẻ bình quân 3-5 năm n khả năng mới có thể phát một tấm album. Mà trước mắt tại Âu Mỹ giới âm nhạc bạo lửa ban nhạc, phần lớn đều là thuần đi lưu hành lộ tuyến, hoặc là âm nhạc điện tử lộ tuyến. Tựa như mà dù năm cùng the t r a n s m o c a s t l ổ hợp như thế, cho nên ban nhạc không đóng cửa đã là thế giới giới nhạc d ố c bên trong chân quý m ọ u mới rồi. Mặc kệ bọn hắn làm sao nếm thử mới phong cách, chỉ cần mỗi lần phát ca khúc mới thời điểm có d ố c ca, kia nhạc gốc m ê nhóm liền nhất định sẽ mua ban nhạc không đóng cửa album ủng hộ bọn hắn. Bởi vì hiện tại chỉ còn lại như thế một cây d ò n độc đinh. thật sự nếu không ủng hộ, cũng không có cái khác ưu tú ban nhạc d ố c ủng hộ. Nhạc d ố c từ sinh ra phát triển đến bây giờ, đã tiến vào một cái thời kỳ giáp hạt giai đoạn, đ o i mắt toàn thế giới đều là như thế. Bây giờ nhạc lưu hành đàn, là tương lai điện tử thời đại. Có thể còn có xuất sắc d ố c ca khúc mới nghe, vậy liền bụng trộm mũi đi. đương nhiên, nếu như ban nhạc không đóng cửa d ố c ca khúc mới cũng không tốt nghe x o n g vậy liền thật sự sẽ bị phẫn nộ phền d ố c nhóm mắng chết, thậm chí là không biết ngày để mắng. Bất quá ở phương diện này, Diệp ị Ưương vẫn rất có lòng tin. Hắn gốc kho bài hát tuồn không coi là nhiều, nhưng là hẳn là đủ sinh thời hát. số mẹ tỷ đình r i i like thì là ngày 20 tháng 11 không dự cảnh tại internet online mi tiếng anh c u các thí giả vây quanh bài hát này xôn xao ẩ m ĩ 3 ngày cuối cùng nhân số ít f a n s d ố c nhóm vẫn là không có gãi nhau nhân số mấy lần tại mình rộng rãi phổ thông âm nhạc bên kia số mẹ tỷ đình r i like thì từ lúc mới bắt đầu đi lại không ít đến 3 ngày sau đã hiện ra một mảnh khen ngợi đồng thời ở thế giới phạm vi bên trong đều dần dần b ú t lửa quan trọng nhất là bài hát này để rất nhiều nguyên bản đối ban nhạc không đóng cửa album mới 23 không có hứng thú các thí giả sinh ra mua lần này ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới dù vọng đừng nhìn ban nhạc không đóng cửa hiện tại nhân khí vô cùng cao, tại toàn cầu phạm vi bên trong đều coi là đỉnh lưu ban nhạc. Nhưng là bọn họ tiềm ẩn người tiêu dùng vẫn có một đám lớn chống không có thể đấm ó c 21 album toàn cầu lượng tiêu thụ bất quá mới hơn 10 triệu t r ư ờ n g mà toàn cầu có bao nhiêu người? 70 ư ớ c trở lên. Coi như trừ bỏ Á Phi l ạ c nước thứ ba nhà, lại trừ bỏ nghề giải trí không phát đạt quốc gia, kia phỏng đoán cẩn thận toàn cầu đại khái cũng có một tỷ trở lên âm nhạc người tiêu dùng. Mà trong đó chỉ có 10 triệu người nguyện ý vì ban nhạc không đóng cửa album thanh toán, đại khái 4 ố ngàn vạn người thích ban nhạc không đóng cửa mà thôi. Tại đĩa nhạc nành n ề cường thịnh thập kỷ 90, Âu Mỹ giới âm nhạc là xuất hiện qua một tấm a l Bun toàn cầu lượng tiêu thụ 45.000 vạn tấm siêu bạch kim siêu sao. Hơn nữa còn không phải một cái hai cái. b ô n nở đối ban nhạc không đóng cửa chờ đợi, chính là phục chế loại này truyền kỳ. Thực thể Eo Bun tiêu thụ phá 10 triệu t r ư ơ n g Eo Bun điện tử toàn cầu lượng tiêu thụ phá 20 triệu t r ư ơ n g Đây là l u ô n nở phó tổng giám đốc tại họp tuyên bố bên trên hô lên số lượng. Đó cũng không phải một cái manh lưới, mà là b u n n nội bộ thật sự đem chính là mục tiêu. Tổng cộng 30 triệu t r ư ơ n g Eo Bun lượng tiêu thụ, lại cân nhắc đến niên đại khác biệt. nếu như ban nhạc không đóng cửa thật sự có thể làm được, Tia không thể nghi ngờ là đội sát thập kỷ 90 siêu sao huyền thoại n ó m rồi. Chỉ cần hoàn thành cái mục tiêu này, k i a ban nhạc không đóng cửa không hề nghi ngờ, liền đem lực áp đương đại sở hữu ca sĩ lấy xuống thời đại siêu sao vươn miệng, mà lại là thế giới c h i vương. Cái này không chỉ chỉ là một vinh dự, còn đại biểu cho vô số tiền tài cùng lợi ích. Đại biểu cho tương lai 10 năm, toàn cầu âm nhạc thị trường đều sẽ nằm ở ban nhạc không đóng cửa dưới chân, cho lấy cho đoạt. Có được ban nhạc không đóng cửa đ ị p nhạc hẹn u ô n giá cổ phiếu cũng sẽ tăng vọt, kiếm lấy lợi ích càng là tăng gấp đôi. Loại chuyện tốt này, b ồ n nợ làm sao có thể không toàn lực ứng phó xúc tiến? Từ Bắc Mỹ đến Nam Mỹ lại đến Châu Âu, thậm chí vừa bị thu gặt một lần Đông Nam Á các quốc gia. Bất kể là tàu điện ngầm, trên đường chạm xe buýt, đều hiện đầy ban nhạc không đóng cửa e l b u m mới tuyên truyền áp h í c Internet bên trên các loại xã giao áp, khắp nơi có thể thấy được b ồ n nợ vì 23 m a u a quảng cáo vị cùng đề cử vị. Vượt qua 35 m c người địa cầu, từ buổi sáng rời giường đến tối đi ngủ, c h í ít có thể có 4-5 lần nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa e l b o mới tuyên truyền áp lực. Loại này thảm trải sàn anh t c thức tuyên phát, thậm chí để rất nhiều đối ngành giải trí không có hứng thú người. đều sinh ra lớn vô cùng chán ghét cảm giác, nhưng là hiệu quả không thể nghi ngờ là cực kỳ tuyệt vời. Bất kỳ một cái nào, chỉ cần là bình thường đã từng mua qua âm nhạc kỹ thuật số, dù chỉ là hoa hai khối tiền mua qua một lần đơn, c á người đều biết ban nhạc không đóng cửa album mới đem bán ngày. Không sợ người không mua, liền sợ n g ư ơ i không biết. Chương 832, tổ chức khâm định ta rồi. Chương 832, tổ chức khâm định ta rồi. b u n ở thảm trải sàn danh tạc t h ứ c viên phát thời gian cũng không dài, chỉ là từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11, nhưng là hiệu quả lại vô cùng vô cùng tốt. đương nhiên tiêu tiền cũng là như nước chảy nhanh một trận bao trùm toàn cầu 35 m ứ c người tuyên phát chỉ bất quá 3 ngày liền tốn hết ổ n lở 100 t r i ệ u đô la mỹ cũng là nói 23 a l b u m mặc dù bây giờ một tấm cũng còn không có bán đi nhưng là đã thiệt t ỏ i 1 0 0 t r triệu đô la mỹ rồi à lại thêm trước đó a l b u m chế tác cùng mv Pay chủ phí tổn không sai biệt lắm bỏ ra 110 t r i ệ u đô la mỹ mà khoản này tốn hao ban nhạc không đóng cửa ít nhất phải bán đi 7 0 y t r vạn trương thực thể a l b u m tài năng kế bể bổn lở đối ban nhạc không đóng cửa là thật rất có rất có rất có lòng tin thậm chí có thể nói là dốc toàn lực t ụ tại trong phòng họp chờ đợi lấy buổi tối hôm nay Elbun mới ôn là tiêu thụ ban nhạc không đóng cửa toàn biên đối mặt tình huống này đều có chút động h ệ thản g u ô n nở thay đổi trở nên ta đều không nhận ra các ngươi bọn này vạn ác nhà tư bản lúc nào tốt bụng như vậy Diệp vị ương khó có thể tin mà hỏi ngồi ngồi ở bên cạnh l h ệ thản muốn bay bất đắc dĩ nói Diệp trước đó khuyên qua ngươi hy vọng các ngươi có thể nhiều lắng động lắng động tái phát e l b u m mới nhưng là ngươi không nghe khuyên bảo a tất nhiên cái này Elbun nhất định phải năm nay l ê phát kia vị có thể không nhường các ngươi thất bại luôn nở chỉ có thể toàn lực ứng phó ủng hộ rồi Dù sao công ty sớm đã đem các người xem như h ổ n nợ trọng yếu nhất một phần t ử của dưỡng. Diệp Vị Ưương hiểu gật gật đầu. Đã hiểu. h ổ n nợ đây là sợ ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới bạn nhất lượng tiêu thụ không được, có thể sẽ dẫn đến tiền đổ đều nửa đường gãy kích. Cho nên dứt khoát từ xác định cái này a l b u m năm nay liền muốn phát l ú c h ổ n nợ liền làm ra toàn lực chuẩn bị. ô dù là n n tiền đều muốn ném ra một tốt thành tích ý nghị đến đối mặt 23. Cũng có trách h ổ n nợ phó tổng giám đốc trước mấy ngày còn chuyên môn mở cái buổi họp báo, hô lên như vậy mình mông tiêu. Do dự một chút. Diệp Vị ư ơ n g nhỏ giọng nói, hẹn h n buồn n ợ sẽ không chuẩn bị đến lúc đó lượng tiêu thụ không đủ, báo cáo sai thành tích, hoặc là dứt khoát bạn thân đem a l bung lượng tiêu thụ quét lên đi thôi. Tại thời kỳ biết cổ, kỳ thật cũng không c o i là xa xôi, cũng chính là 10 năm trước đó, đ ĩ a nhạc ngành nghề vẫn là thị trường chứng khoán tăng giá thời điểm, các lớn âm nhạc công ty cũng không thiếu làm s o á t lượng tiêu thụ sự tình. Một cái ca sĩ phát eo bung mới, công bố lượng tiêu thụ 30 m ư v n trường, khả năng bên trong có một nửa đều là do lương quản lý công ty m ớ n người đi mua, mua xong về sau liền quên cho nhóm phúc lợi hoặc là dứt khoát đặt ở nhà kho hít i chính là vì chế tạo ra một loại ca sĩ nhân khí b ợ n g hấp kim năng lực mạnh giả tượng, từ phương diện khác kiếm lời nhiều tiền hơn. Không chỉ là ô Mỹ c á i này bên cạnh làm như thế, Hoa Hạ bên kia cũng là như vậy. Không đến năm 2005 thời điểm, s t lượng tiêu thụ sự tình đặc biệt càng r ỡ càng r ỡ đến đó sợ sức mạnh cứng rất mạnh, có thể cầm tới hàng năm lượng tiêu thụ vô đ ị c h ca sĩ, đều phải soát quét một cái lượng tiêu thụ, bởi vì không soát lời nói cũng sẽ bị sau lương soát lượng tiêu thụ ca sĩ vượt qua. Thậm chí một trận eo bun soát lượng tiêu thụ đều xuất hiện dây c h u y ề n sản n g h i ệ p còn có chuyên môn công ty nhận tàu loại công việc này. tiến vào internet thời đại về sau thực thể album bán không quá chuyển động chuyển hướng âm nhạc kỹ thuật số lúc s o á t lượng tiêu thụ kỹ thuật cũng càng mới thay đổi chiều đại số lượng đơn khúc cùng album s o á t lượng tiêu thụ sự tình vậy nhìn mãi quên mắt bất quá bởi vì internet sở trẻ ảm m ì n h media bình đại đ ộ trong suốt tương đối cao cho nên s o á t số lượng âm g ố c lượng tiêu thụ sự tình không có cách nào quá hung hăng n g a n g n g ư ợ c mà lại quy định tên thật bên dưới chi phí vẫn còn tương đối cao một chút fan hâm mộ cho mình thích ca sĩ s o á t âm g ố c lượng tiêu thụ thường xuyên đều sẽ bị xem như bê bối lộ ra ánh sáng ra tới đến bây giờ năm 2025 số lượng âm gốc s o á t lượng tiêu thụ sự tình không thể nói toàn ngăn cản sạch nhưng là chỉ có tiểu ca sĩ dám ngẫu nhiên làm một chút còn không dám s o á t quá nhiều sợ bị phát hiện. bất quá cái này cũng không đại biểu liền không thể s o á t ra một mảnh bầu trời rồi. đơn giản chính là dùng chi phí cùng đại giới lớn hơn mà thôi. nhưng là b u n nơ 0 0 t t r i ệ u đô la mỹ tuyên phát phí đều bỏ ra còn lại n ệ n h thêm mấy chục triệu s o á t s o á t lượng tiêu thụ sao? quá mức về sau ban nhạc không đóng cửa nhiều mở mấy năm tổ u diễn cái này tiền lận mấy lần liền trở lại rồi. tính toán kỳ thật vẫn là kiếm. hệ thản ý vị sâu xa cười cười. Diệp, vốn n ở trên dưới đối 2 3 cái này e l u m vẫn rất có lòng tin. Công ty thị trường phân tích bộ môn thật lòng điều tra nghiên cứu qua, cái này Elun lượng tiêu thụ lẽ ra có thể đạt tới thực thể Elun 700 vạn trương trở lên, Elun điện tử 10 triệu trương trở lên. Đây là bảo thủ nhất một con số. Trên thực tế mấy ngày nay nhìn thấy sổ mẹ tỷ hình giật s l i lai thì s ẽ ư u tút i ế n g vọng về sau, công ty lại để cao phán đoán. đương nhiên, cái này dự đoán cùng phó tổng giám đốc Tiên Sinh hô lên mục tiêu vẫn có một điểm trên lệch. Nhưng là, tất nhiên hô lên mục tiêu, vậy chúng ta hổn nợ có lòng tin hoàn thành cái mục tiêu này. Diệp vị ương nghe hiểu. ổn ợ đúng là chuẩn bị kỹ càng không muốn mặt soát lượng tiêu thụ đại phát rồi. Mặc dù không biết ổn nợ phải làm như thế nào đến không lưu dấu vết soát r a lượng tiêu thụ, không bị ngoại giới phát hiện, nhưng là xem như toàn cầu đứng đầu nhất bát đại âm nhạc công ty một trong, bọn hắn có năng lực như thế là khẳng định. Bất quá Diệp Vị Ưng cũng không thích những này hạ lưu thủ đoạn. Hắn như mày, h g n hàn, làm như vậy là không đúng. Elbun lượng tiêu thụ hẳn là dựa vào chính mình, mà không phải là một chút ám muội thủ đoạn. Chúng ta ban nhạc không cần như vậy hư giả v i n dự, mà lại 7,8 t r i ệ u trương thực thể a l b u m ư ờ triệu trương Elbun điện tử lượng tiêu thụ cũng đã rất ưu tú. không phải sao? đây đủ trở thành năm nay lượng tiêu thụ văn q u â n nhưng hệ lại hệ thản lại lắc đầu. không, Diệp, cái này không đủ. ban nhạc không đóng cửa muốn trở thành c h u y ề n kỳ, đây là thị trường cần, đĩa nhạc ngành nghề cũng cần, thậm chí đại chúng cũng cần. 23 album thành tích, đã không đơn giản chỉ là các người ban nhạc chuyện, thậm chí quan hệ đến toàn bộ đĩa nhạc nghề nghiệp tương lai. cho nên, cái này album nhất định phải thành công, muốn trở thành một cái kỳ tích. đây là Bát Đại âm nhạc công ty cộng đồng quyết định. Diệp bị ương ha to miệng, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. hắn chính là nghĩ phát một tấm album mới. củng cố củng cố ban nhạc không đóng cửa độ hệt mà thôi làm sao hiện tại lập tức cất cao đến ảnh hưởng toàn bộ đĩa nhạc n g à h ngay rồi sự tình không nên như vậy phát triển a b á c đại còn trông cậy vào cứu vớt gần như đảo thải thực thể a l b u n à nghề thậm chí không t i ế c đem ban nhạc không đóng cửa elbu mới đẩy lên một cái huy hoàng cao độ không cần thiết a hắn không có chút nào thích loại này bị người thao túng cảm giác dù là đây hết thể đối với ban nhạc không đóng cửa chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu dù sao tám đại tề tâm muốn đem bọn họ a l b u mới nâng đến một cái chuẩn k ỳ cao độ đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái chuyện thật tốt n g a n h giải trí rất lớn, nhưng là kỳ thật cũng rất nhỏ. Mấy nhà cự đầu công ty hợp lực muốn làm một việc, vậy liền rất khó sẽ thất bại. Diệp Vị ư ơ n g sắc mặt dần dần khó coi, rất biết nhìn mặt mà nói chuyện h ệ thản lập tức chấn an nói, đương nhiên, đây hết thể đều là làm xấu nhất dự định. Nếu như 23 ư i dựa vào chính mình thực lực liền có thể hoàn thành phó tổng giám đốc t i ê n sinh hô lên mục tiêu, bổ nợ đương nhiên sẽ không lại là một chút bổ sung sự tình. Dù sao hai cũng không muốn lãng phí tiền, không phải sao? Diệp, ngươi muốn đối bản thân Elvun có lòng tin mà, ta cảm thấy bổ nợ chuẩn bị chuẩn bị ở sau, hẳn là không dùng được. ta tin tưởng các ngươi thực lực chương 833 mở bán chương 833 mở bán washington thời gian ngày 26 tháng 11 6 giờ chiều ngay tại ban nhạc không đóng cửa cùng nghệ t h ả n trò chuyện a l bum mới sau lưng sóng ngầm m á n h l i ệ t thời điểm rộng rãi các thính giả chờ mong đã lâu ban nhạc không đóng cửa tiếng anh a l bum mới 23 rốt cục chính thức thượng tuyến o n e r p sẽ chính thức a l bum mua trang giấy giải cấm các lớn âm nhạc s ở c h ẻ ảm mịn media bình đại bên trên 23 a l bum điện tử âm gốc giải cấm thực thể a l bum chia làm hai cái phiên bản một là tiện nghi bán lại bản một tấm 20 đô l a Mỹ còn có một loại là sa hoa bản, tặng kèm một chút miếng dán cùng xung quanh, một tấm là 25 đô l a Mỹ đương nhiên, đây là bắc Mỹ nơi đó phiên bản. Còn Châu Âu bản cùng Nhật Bản hai loại đóng gói trên có sự sai biệt rất nhỏ thực thể phiên bản. Dù sao Châu Âu cùng Nhật Bản đều là lớn vô cùng đĩa nhạt thị trường, đáng giá hồn nợ chuyên môn ra đối ứng phiên bản. Giá cả nha, cũng cùng Mỹ bản không sai biệt lắm, bất quá sẽ tăng thêm một điểm thuế quan. Trên thực tế tới tay sẽ hơi quý như vậy một năm USD không giống nhau. Elbu điện tử ngược lại là không phân sa hoa cùng phổ thông, cũng không phân cái gì phiên bản. thống nhất đều là 10 đô la Mỹ một tấm, cũng chính là một đô la Mỹ một ca khúc. Cho dù là hoa hạ bên này người nghe, cũng có thể thông qua Á bộ New Zip tiến hành mua. Giá cả so với trong nước nền tảng âm nhạc âm nhạc kỹ thuật số giá cả cơ h i quý giá ba lần. đương nhiên, ban nhạc không đóng cửa xem như hoa hạ ban nhạc, tự nhiên là đối bản thổ mê ca nhạc có đặc biệt chiều cố. 23 tiếng anh e l b u m hoa hạ mê ca nhạc nếu như muốn vào tay thực thể a l b u n lời nói, là nhất định phải mua đẹp. Ô, oh, ngày ba bản một trong, sau đó từ ngoại quốc truyền hình trực tiếp, giá cả rất đắt. Cái này không có cách nào đổi. bởi vì ban nhạc không đóng cửa tiếng anh el bum đĩa nhạc hẹn trên tay hồn nờ nhưng là trong nước chúng vkh có thể thông qua nội địa nền tảng âm nhạc mua el bum điện tử giá cả cùng ban nhạc không đóng cửa trước đó el bum giá cả một dạng 20 nhân dân tệ một tấm el bum điện tử so với nước ngoài giá cả tiện nghi ba lần thật cũng không là h ồ n nở tốt bao nhiêu tâm liền nhất định phải cho hoa hạ người tiện nghi ban nhạc không đóng cửa mặt mũi cũng không có như vậy lớn chủ yếu là bởi vì hoa hạ âm nhạc thị trường cái này một bên el bum điện tử định giá chính là như vậy không chỉ là ban nhạc không đóng cửa u ô n ở dưới cờ cái khác ca sĩ, thậm chí bất luận cái gì không phải hoa hạ ca sĩ nhóm, nếu như muốn tiến vào hoa hạ thị trường, Elbun điện tử định giá bên trên liền phải hướng hoa hạ thị t r ậ n tiêu phí năng lực làm chuẩn. Các đại quốc tế hàng hiệu ca sĩ nhóm, Elbun tiến vào hoa hạ các nền tảng âm nhạc lớn, cũng liền một bài hai khối tiền, một tấm a l b u m hơn 20 khối, bán quý ra không ai nguyện ý mua. Không thể bởi vì nguyên là ngoại quốc ca sĩ, nguyên ca liền phải so hoa hạ ca sĩ quý mấy lần à? Cho nên tại hoa hạ mua âm nhạc kỹ thuật số vẫn là khá là rẻ, thậm chí có thể tính được toàn cầu rẻ nhất. Bất quá, hoa hạ bên này lượng tiêu thụ. Thực thể l b u m còn tốt, bởi vì là ngoại quốc thẳng mua, có thể tính v à o đồn n ở lượng tiêu thụ thống kê bên trong. Nhưng là e b u m điện tử, liền sẽ không tính nhập 23 e b u m l lượng tiêu thụ bên trong, mà là đơn độc chuyên môn khác mở một cái bảng thống kê, đơn độc tính toán. Dù sao Hoa Hạ khu giá cả cùng ngoại quốc trên lệ có chút quá lớn, hợp lại cùng nhau tính khi dễ người. đương nhiên, nếu như Hoa Hạ bên này p h ô n người sử dụng từ Apple n e w s i e trực tiếp mua 23 lời nói, cũng là có thể đưa vào tổng lượng tiêu thụ, bởi vì Apple n e w s định giá là toàn cầu thống nhất, tại Hoa Hạ mua cũng là 20 đô la Mỹ một tấm b u l đây chính là vì cái gì hoa h ạ p h o n e điện thoại di động người sử dụng 99 đều không cần Apple m u s i c nguyên nhân tại Apple m u s i c mua một bài đơn c h ú c tiền đều đủ ở trong nước nền tảng âm nhạc mua ba đồ rồi a p p âm nhạc và Netia sở âm nhạc vẫn là hương vô cùng a bất quá điều này cũng không ảnh hưởng đại gia đối ban nhạc không đóng cửa mánh lệt i t n g h ộ chi tình sáu điểm chỉnh làm 23 album một giải cấm của n b s t e chính thức liền bị phá tan rồi dù là hết lần này đến lần khác đã chuyên môn vì lần này ban nhạc không đóng cửa album mới tiêu thụ mà mở rộng cỡ nhưng là đột nhiên tràn vào tức thời lưu lượng như trước vẫn là để ổn nở sẽ v ở có chút không chịu nổi gánh nặng vô số cầm điện thoại di động cùng ngồi trước máy vi tính chuẩn bị tranh mua 2 3 a l b u m đám fan hâm mộ tại lòng tràn đầy kích động lớn mở ổn nở new zipf sẽ chính thức thời điểm thấy đều là hoàn toàn trắng bệnh trang giấy cùng với một hàng chữ lớn người biếng t h ă m trang web không hưởng ứng hoặc xuất hiện sai lầm chỉ có một số nhỏ tại thứ thứ ngay lập tức điểm tiến web s i t e chính thức hoặc là trước thời hạn canh giữ ở web s ẽ chính thức không ngừng đổi mới người sử dụng mới bận khí rất tốt mở ra trang giấy đồng thời trả tiền mua a l u m Ơn, bọn hắn cơ hồ đều mua là 25 đô la Mỹ một tấm sa hoa bản. Có thể trước thời hạn ngồi chờ tại ép sẽ chính thức fan hâm mộ. Cái nào không phải ban nhạc không đóng cửa nhất từ trung bộ sắt đâu? Bọn hắn như thế nào lại b ụ n xỉn dùng nhiều cái này 5 đô la Mỹ? Hống! Ban nhạc không đóng cửa đợi phòng họp bị một cái bồn nợ nhân viên công tác kích động phá tan rồi. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là 23 thực thể l b u mới vừa lên tuyến 2 phút, lượng tiêu thụ liền phá trăm vạn trương. Tin tức xấu là công ty ép sẽ chính thức sệ v ở hầm mất, nhân viên kỹ thuật ngay tại gấp rút chữa trị. Hệ thản kích động dùng sức g ó cái bàn, nhảy lên cao ba thước, không phải nói làm đủ chuẩn bị, Cam đ o a n sẽ không xuất hiện vấn đề kỹ thuật sao? Công ty bộ môn kỹ thuật đều là làm ăn cái gì? Hàng năm phát nhiều như vậy tiền lương, ngôi đều là một đám lông quan khỉ đầu chó sao? Một bên ban nhạc không đóng cửa các thành viên, trên mặt cũng có một chút im lặng. l ố n lừa i Thế giới bát đại âm nhạc trong tập đoàn hạng thứ hai đỉnh tiêm công ty. Web sẽ chính thức thế mà có thể nhảy rồi. Diệp Vị Ương rất hoài nghi, chính mình có phải hay không cùng Bắc Mỹ Internet xung đột? Lần trước 21 đem bán thời điểm, sở bỏ tỷ phi Bắc Mỹ sẽ vỡ liền nổ qua một lần. lúc này 23 đem bán, vừa n h é p sẽ chính thức lại nổ, sẽ không một lần hài lòng. Không chỉ là hắn, e thản cũng nhớ tới việc này, v ộ i v à n g khẩn trương truy vấn, elun b điện tử tiêu thụ t ỉ n h đâu? sở bỏ tỷ tỷ cùng apple, m u s i c không có vấn đề chứ? không có người quan tâm thực thể a l b u m 2 phút bên trong liền bán ra trăm vạn trường sự tình, cái này có thể quá bình thường. nếu như phép sẽ chính thức không có băng, 5 phút bên trong bán cái 2 a b trăm vạn trường tuyệt đối không có vấn đề, ban nhạc không đóng cửa có cái này fan hâm mộ cơ sở bàn. Vị kia đến đây báo cáo tình huống nhân viên công tác l ắ t đầu, hệ thản thấy thế lập tức vừa muốn mắng lên, chẳng lẽ sở họ t ỷ phi lại s ụ đổ? Nhân viên công tác đội vàng giải thích nói, ta không rõ ràng e-bun điện tử tiêu thụ tình huống, chỉ là đến báo cáo ép sẽ chính thức chuyện bên này. Được rồi. Hệ thản đội vàng quay đầu nhìn về phía trợ thủ của mình, nhanh mở ra sở họ t ỷ phi cùng áp b m u s i t nhìn xem tiêu thụ tình huống. Hắn đang nói chuyện đâu, lại một cái bổn nợ nhân viên công tác gấp gáp bận bịu hoàng từ bên ngoài hành lang vào vào. Tin tức tốt, tin tức tốt, 23 e-bun sở trệ ảm m n media online 5 phút. Toàn cầu mua lượng đã đột phá 4 triệu trường, trong đó Bắc Mỹ cống hiến 70 lượng tiêu thụ, Châu Âu thị trường cũng ốc sở chạy lia, nhật bản thị trường cống hiến 22. còn lại thế giới các quốc gia tiêu thụ tỷ lệ c h m đây mới là vừa mới bắt đầu, mỗi một giây, mỗi một phút, cái số này đều còn tại tăng vọt bên trong. chúng ta thành công, c h ư ơ n g 834, lưu h à n h dốc, c h ư ơ n g 834, lưu h à n h dốc, đáng chết, v u n n sẽ vợ là dùng đất đậu làm đi. nhìn trước mắt căn bản mở không ra b u n website chính thức, xử lý bản b ự c đội máng một tiếng. Hôm nay là ban nhạc không đóng cửa 23 a l b u m đem bán thời gian. Xem như ban nhạc không đóng cửa nước anh hội fans hâm mộ một viên. s ú lì ạ n đương nhiên là ngay lập tức liền nằm vùng chuẩn bị mua cái này trương tân a l b u m Nhưng là không nghĩ tới gặp dạng này bực mình sự. b u a n nợ dạng này xuyên quốc gia công ty lớn, tại đem bán 23 loại này toàn cầu chú mục đ ỉ n h cấp a l b u m lúc thế mà không có làm tốt sẽ v ở kiến thiết công tác. Đây quả thực quá ngoan đường. Không có cách, mắng vậy không giải quyết được vấn đề. s ú lì bạn đành phải tạm thời bỏ qua thực thể a l b u m mua. Từ trong túi móc ra điện thoại di động, chuẩn bị mua chiếc a l b u m điện tử tới nghe. Đương nhiên. hắn nhất định là phải kể tới chữ e l b u m cùng thực thể a l b u m để mua. Đây là một cái b ộ sắc nhất định phải làm được sự tình. Thuần thục mở ra sở họ tỷ phi, xử lý ban một bên điểm kích áp bên trên bắt mắt nhất cái kia ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới áp phích. Một bên n h ỏ g i ọ n g nói thầm, tuyệt đối đừng băng, tuyệt đối đừng băng. Câu nguyện của hắn rất có hiệu quả. Từng có một lần giáo huấn sở họ tỷ phi, lần này vì ứng đối ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới đem bán. Lâm thời mở rộng toàn cầu s v b r bảo đảm bất kỳ một cái nào có s ợ họ tỷ phi người sử dụng địa khu cũng sẽ không xuất hiện xuất hiện sẽ bờ sụp đổ tình huống. Dù là lúc này nước Anh đại khái có hơn triệu người đồng thời tại xem 23 a l b u m tràn giấy, s ư lý vạn v ậ y phi thường thuận lợi liền điểm tiền đến, hạ đơn, trả tiền, mua, một mạch mà thành, một tấm 23 a l b u m điện tử. 20 giây sau liền lặng lặng nằm ở s ư lý vạn đã mua a l b u m trong kho. Ha <cười> ha, mua được. Hắn vui vẻ hoan hô một tiếng, lập tức không kịp chờ đợi liền ấ n mở a l b u m trực tiếp lựa chọn t r ì n h chuyên phát ra. Xuất hiện ở hắn trong t h a i ca khúc thứ nhất, hơi có một chút điểm ra ở dự liệu của hắn. l e i v e e In, v e e In l s n Slim. Gần nhất, ta lăn lộn có ngủ. g i dạng bình hạ cuột ke thỉnh thặt về nước e của mẹ mơ ước những cái kia chúng ta đã từng có thể hoàn thành sự tình but baby, eve belle, v e belle d ậ hình hạc bà bối ta sớm đã tại nội tâm thật sâu cầu nguyện xì si tỉnh no mồ tỉnh đô la cầu nguyện ta không còn nhìn c h ù n tên lợi cùng tiền tài về n ư e ớ llb tỉnh sờ tát chúng ta đem một đợt đếm lấy khắp trời đấy sao dễ ạ về n ư e ớ llb tỉnh sờ tát không sai chúng ta đem một đợt truy tìm trong lòng tình không giống như phồn thịnh n g tưởng không có khúc nhạc dạo đơn giản nhưng là lại rất tươi mát g u i t a đàn h á t t h i n h â m từ máy truyền tin bên trong du dương vang lên Sứ ủy v à n g h e được, đây đương nhiên là Diệp Vị ư ơ n g tiếng ca. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng đây cũng là một bài cùng 21 a l b u m bên trong l ẽ hở gom một dạng kiểu mỹ nông thôn dân giao ca khúc. Nhưng là, rất nhanh hắn liền phát hiện bản thân sai rồi. Đây không phải dân giao, làm đơn giản nhẹ nhõm đàn hát sau khi kết thúc, các loại nhạc cụ lập tức gia nhập t i ề n đến, tiết tấu bị cấp tốc tăng tốc, hòa bắt mà tràn đầy kích tình âm nhạc vang lên. d a VDLB t i n Stars, không sai, chúng ta đem một đợt truy tìm trong lòng tình không giống như phồn thịnh mộng tưởng, in thì l i ta nhìn thấy bây giờ sinh hoạt, l i sợ bị nghìn b ị nẹ. giống một lùm dương nhanh múa b u ố t leo dây, suy lý văn càng nghe càng cấp trên, càng nghe càng ma tính, càng nghe càng có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác. cái này thủ tỉnh sở tạc làm ộ t bài chính công yêu đơn. tại diệp vị ương nguyên bản thế giới bên trong, bài hát này cho v à ở dễ vấp lại mang đến thứ hai xuân. mà yêu liền yêu tại, bài hát này cũng không phải là một bài vừa phát ra đến liền dẫn phát nhiệt liệt tiếng vọng ca khúc. một trận, bài hát này tại đem bán về sau, đều phân ly tại biểu bộ bảng danh sách bên ngoài, ngay cả tiến bảng đều vào không được. nhưng là, tỉnh sở tạc dùng thời gian 6 tháng. quả thực là từ bảng bên ngoài leo đến cả tạ củi, mà lại cái này cả tạ củi, một thẻ chính là hơn nửa năm. cái này đầy đủ chứng minh, bài hát này hoàn toàn là liệu thực lực và em h a y dựa vào vô số người nghe tự phát tính nhiều lần nghe cùng a 1 0 tài năng như thế hậu kình mười n p h ầ n từng điểm từng điểm từ bảng danh sách bên ngoài leo đến thứ hai. cái này chứng minh bài hát này không có thu hoạch được bất luận cái gì một điểm và ở đ ễ bật lại danh khí gia t r ị cùng những cái kia đỉnh Luca Tay một phát ca khúc mới, liền trực tiếp nhảy dù trước người hoàn toàn khác biệt. đỉnh sở tạc dựa vào ca khúc bản thân chất lượng cùng sức mạnh cứng liền có thể chinh phục rộng đại anh ngựa khu mê ca nhạc đồng thời xông vào biểu b ồ thứ hai một đợi chính là hơn nửa năm thậm chí trực tiếp đem nguyên bản đều nhanh muốn hết thời chỉ để không có tên vội v ở dễ vấp lại trực tiếp liền kéo thứ hai xuân trở thành đỉnh lưu ban nhạc mà bây giờ phát bài hát này người cũng không phải lúc trước đã sắp muốn hết thời và ở dễ vấp lại mà là nhân khí chính như mặt trời giữa trưa ban nhạc không đóng cửa có ban nhạc không đóng cửa tự thân nhân khí gia t r ị cái này thủ tình s ợ tạc hoàn toàn có thể nhảy qua kiếp trước cái kia dựa vào chất lượng chậm chạp tích lũy nhân khí giai đoạn. có thể dự kiến đạt được ở cái thế giới này, đỉnh sợ tạc bài hát này quyết định sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ, Su Li bản cảm thấy hắn thật sự siêu cấp thích bài hát này. Quá êm hay, quá nóng đầu. Nghe xong bài hát này, hắn hận không thể c h ở y phục xuống ra cửa chạy một vòng, mới có thể phát tiết ra trong lòng loại kia phát huy vô cùng tinh tế cảm giác sảng khoái. Bất quá, bây giờ còn chưa được. Chân chính ê m n h ạ c t h ị yến vừa mới bắt đầu mà thôi. 23 có 10 bài hát, lúc này mới chỉ là bài thứ nhất đâu. xu lì bạn lập tức thu liễm lại trong lòng đối với tỉnh sợ tạt các loại cảm xúc nghiêm túc nghe nổi lên a l bum bên trong thứ hai bài hát dịu kẹo me thật dịu r số gì bây giờ ngươi nhẹ giọng khẩn cầu sự tha thứ của ta đ i n h tê thì y zê tù là dừng s s a y ta lại chỉ có thể bất đắc dĩ quay người rời đi nói với người thật ít ê tù lệ to ạ bố lộ dễ d ít ê tù lệ nói thật có l ô i đã quá chế, hay n á y của ngươi vô lực h ồ i tiền ít s t t tù lệ to ạ bố l ít t lệ tệ dễ ạ nói thật có l ô i đã quá chế, hay n á y của ngươi vô lực ngồi tiền theo sát tỉnh sợ tạt về sau văng lên chính là ạ bố lộ dễ Bài hát này, lưu loát dương cầm nhạc đ ệ n cùng đơn giản trôi chảy giai điệu, vô cùng hấp dẫn người l ô thai. c ù n g bình thường nước Mỹ ban nhạc thô lỗ khác biệt, a bộ lỗ d e i dơ bài hát này tương đối cảm tính tinh tế, tinh tế tình cảm phương thức biểu đạt, lập tức liền để s ủ l ỏ bạn nghĩ tới ban nhạc không đóng cửa xuất thân. Đây là một chi đến từ hoa hạ ban nhạc, mà châu á văn hóa, ở trong mắt Âu Mỹ nhân từ trước đến nay chính là so sánh hàm xúc cùng tinh tế, có một loại ôn nhu như nước cảm giác. Ban nhạc không đóng cửa có thể viết ra bộ lỗ dải d dạng này ca khúc, có thể rất có thể lý giải rồi. trên thực tế, bài hát này bản thân vậy s ắ c thực đủ tốt nghe. đương thời h ò a ở dễ b ó p lại cũng là bằng vào cái này thủ ạ b ổ lộ d g i ở mới tại Âu Mỹ giới âm nhạc bộc u lộ tài năng, thậm chí ạ b ổ lộ d g i ở bài hát này đương thời một trận lừa dối tinh dối mù. hiện tại đổi một cái thế giới, cái này thủ tại Âu Mỹ ban nhạc bên trong rất ít có thể nhìn thấy cảm tính tinh tế, vậy vẫn như cũ có thể rất lớn thả d ị s ắ c suy nghĩ bạn nghe hết sức mê mẩn, không ngừng đi theo lễ hội âm nhạc tấu nhẹ nhàng nồng nga, hưởng thụ lấy bài hát này mang tới đặc biệt bị lực. bất quá, làm âm nhạc tiến vào hồi cuối, thậm chí sắp hát xong thời điểm. s u l l bạn hậu chi hậu giác phát hiện, cái này hai bài hát, bao quát trước đó ban nhạc không đóng cửa trước thời hạn thả ra sổ mẹ tỷ hình rồi Slides. Cái này ba bài hát, tất cả đều là lưu hành phong cách rocka. Nhớ tới quá khứ mấy ngày internet vòng một vòng quanh ban nhạc không đóng cửa cãi l ộ n s u l l bạn ở trong lòng thầm thở dài một hơi, làm khó ban nhạc không đóng cửa thật sự muốn từ bỏ cứng rắn r ố c rồi. Chương 835, ta mẹ nó lập tức thổi bão. Chương 835, ta mẹ nó lập tức thổi bão. Không chỉ là s u l l bạn nghĩ như vậy. Trên thực tế, đại bộ phận ngay lập tức mua được Eo Bu điện tử, đồng thời theo trình tự từ ca khúc thứ nhất bắt đầu nghe các thí giả, tại liên tục nghe tới hai bài lưu hành dốc về sau, trong lòng đều sinh ra ý nghĩ thế này: ban nhạc không đóng cửa đây là muốn chuyển hình rồi. Không, hẳn là cũng không thể tính chuyển hình, lưu hành dốc cùng dốc khác nhau không có lớn đến chuyển đổi phong cách trình độ, chỉ là càng thêm nên hợp thị trường mà thôi. Ban nhạc không đóng cửa cứng rắn phen dốc nhóm, đang nghe cái này hai bài ca hậu, trong lòng đều có một loại phẫn nộ cùng khó qua tâm tình. Mai mới chờ đến lúc đến một cái ưu tú cứng rắn ban nhạc dốc xuất hiện. kết quả bất quá chỉ phát ra một tấm a l b u m liền chuyển biến phong cách. điểm này cũng không có dốc tinh thần. bất quá, liền tại bọn hắn p h ẫ n nộ đang định lên mạng chửi rủa ban nhạc không đóng cửa thời điểm, từng lớp từng lớp me m y ễ n t r ậ m báo tố guitar thanh âm xuất hiện ở bọn hắn trong hai. hai mươi b u m bên trong thứ 3 bài hát, gen lô tự động phát hình ra tới. lugathesertas ngước đầu nhìn lên khắp trời đầy sao, lục hảo thì sừng phò d i u thấy bọn nó vì n g ư ơ i n ở ộ i rộ, lấp l o e không thôi. a n d e v e r gì thỉnh d i u do, mà ngươi một cái nhăn mày một lần hành động, dễ ạ thì huệ giờ ôn gen lô, lại tràn ngập kiếp đảm cùng ý xấu hổ, ý kèm á lỏng. Ta đ ổ i theo khí tức của ngươi, y d ồ ta song p h o d ị u vì ngươi viết xuống một ca khúc, thuần khiết ịn lần phong cách, dốc, lại thêm một chút xíu tiểu thanh tân cảm r è n lộ bừa ra, những cái kia, nguyên bản còn sinh lòng nổ khí ban nhạc không đóng cửa phèn dốc nhóm, lập tức liền an tĩnh lại, lãng mạn, mỹ hảo, mỗi người đều từ nơi này trong bài hát nghe được loại cảm giác này. r è n l ộ bài hát này là cột ợ l l y lúc đầu tác phẩm tiêu biểu, đồng thời cũng là bọn hắn đỉnh phong tác phẩm tiêu biểu. Bài hát này bao hàng lên ô, đại biểu cho lượng n g kết đ ả m nhưng lại tràn đầy b ồ n g bộ sinh mệnh lực, tựa như tốt đẹp nhất tuổi thanh xuân tình cảm như thế. đối với toàn viên đều chẳng qua c h ừ n g 20 ban nhạc không đóng cửa tới nói bài hát này không thể nghi ngờ là rất phù hợp bọn hắn hiện tại trạng thái khúc phong rất đơn giản không có gì đặc biệt bộ hiệu ứng cũng bị fan dốc nhóm phỉ n ổ hiện tại giới âm nhạc lưu hành những cái kia ẩm ý đồ chơi chính là hai thanh guitar một thanh bạc một chiếc trống cùng một bộ tốt giọng nói đây cũng là dốc ban sơ dáng vẻ đơn giản nhưng lại tràn đầy âm nhạc nguyên thủy vẻ đẹp trở lại rồi hết thể đều trở lại rồi một bài rèn lỗ lập tức liền để những cái kia cảm thấy ban nhạc không đóng cửa đã phản bộ dốc đã không thuần túy mất đi dốc tinh thần người ngầm miệng lại dốc mà nhiệt liệt. chỉ nghe vận luật liền có thể cảm thấy nội tâm bất an, sao động phong thích. duy mỹ ca tử, kéo dài diệp vị ương nhất quán tràn ngập ý thơ tiêu chuẩn. bất kỳ một cái nào nghe tới r è n lô bài hát này người, bất kể có phải hay không là nhạc g i ú c mê, đều vì diệp vị ương xuất chúng tài hoa mà cảm thấy sợ hãi t h ả n p h ụ n nếu như nói trước đó hai bài ca, vừa nghe thời điểm có thể sẽ điên cuồng tuần hoàn, nhưng qua một đoạn thời gian, khả năng cũng sẽ bị một chút những thứ khác lưu hành, ca thay thế, lại không còn nhớ tới đi nghe. thời gian này có lẽ là một năm, 2 năm, 3 năm, nhưng là d n lô bài hát này không giống. Đây là một bài coi như nhiệt độ trôi qua rất lâu, rất lâu sau đó sẽ còn nghĩ lật lại đi nghe ca. Nhìn ngay đây là một cái xem ra giống như rất phổ thông, nhưng là trên thực tế đối một ca khúc t ớ i nói sát thực nhất nhất nhất thượng thừa đánh giá rồi. Lục Hảo thì s n i nhìn kia đầy trời óng ánh, đều là vì ngươi. l u a c h e v sợ tát, ngước đầu nhìn lên, kia khắp trời đ ầ y sao? Lục Hảo thì sủi f o r i u bọn chúng đang vì ngươi n ở rộ, lấp l ó không thôi. a n o n t h e thỉnh thặt r ị u do, mà ngươi lại như thế kiếp đảm cẩn thận, dư âm còn vang vẳng bên h a i đương theo lấy tươi mát guitar tấu minh h ồ i cuối, mỗi một cái nghe đến đó người nghe đều trầm trầm thở ra một hơi. cảm giác tâm lý đều chịu đến một lần tẩy lễ, cái này quá tuyệt vời, bài hát này thật sự quá tuyệt vời. s ú lì văn nhịn không được g ấ n mở bài hát này bình luận khu, lập tức ở trên tóc biểu b ả n thân tán dương. Mà lúc này bình luận khu bên trong bình luận đã nhiều đến mấy ngàn đầu rồi, đại bộ phận đều là ban nhạc không đóng cửa phản d ố c nhóm kích động l ờ i nói. Bọn hắn mặc dù ngoài miệng mắng lấy ban nhạc không đóng cửa phản bộ d ố c nhưng là trong lòng bọn hắn là tuyệt đối không miễn ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Mà cái này thủ dẹn lộ v ồ i bản chứng minh ban nhạc không đóng cửa không hề từ bỏ d ố c thậm chí bọn họ d ố c chơi tốt hơn. Không chỉ như vậy đâu. tại rèn lỗ về sau, 23 a l b u m bên trong thứ b thủ, thứ năm thủ, thứ sáu bài hát đều là dốc. thì dù in mở tờ line đừng b i ế n tăng thêm rèn lỗ liên tục năm đầu dốc c a, trực tiếp để ban nhạc không đóng cửa nhạc dốc mê nhóm thoải mái lật trời. thích nhạc dốc người nghe, không nhất định đều là nhạc dốc mê, nhưng là chán ghét dốc ca sĩ hát c á i khác ca người, nhất định là nhạc dốc mê. đây chính là dốc vòng hiện tượng kỳ quái. ban nhạc không đóng cửa chúng mê ca hát, đại khái có vượt qua 70 đều là thích nghe bọn hắn 21 a l b o w bên trong dốc a. nhưng là trong đó cực đoan nhạc d ố c mê cũng chỉ có số ít một bộ phận vậy hứa ngũ sáu bạn có lẽ 7, 8 tám bạn người nhưng bọn hắn ôm đoàn phát ra thanh thế lại vô cùng to lớn diệp bị ương cũng không thể không suy xét bọn này cực đoan đám fan hâm mộ lực ảnh hưởng cho nên lần này 23 a l b u m có một nửa ca đều là đến từ kiếp trước đỉnh cấp ban nhạc d ố c mặc kệ là t h e bị ở lẻ hay là lười kín h á t lại hoặc là cuộn t ợ lại phong thần làm kia cũng là kiếp trước vô số d ố c chúng mê ca hát phục làm truyền kỳ tác phẩm cầm tới trên thế giới này cũng không có lý do bị b ả n thổ nhạc d ố c mê chất vấn cùng không tiếp thu trên thực tế hiệu quả vậy quả thật không tệ Trải qua Elun khúc mục trước hai bài bất mãn về sau, đến tiếp sau liên tiếp xuất hiện năm đầu dốc ca khúc, để bọn hắn từ dục thể đến linh hồn đều thu hoạch được đến rồi thỏa mãn. Diệp Vị ư ơ n g tuyển chọn tỉ mỉ năm đầu dốc ca, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm trong tinh phẩm, thậm chí đều là kiếp trước tiếng anh giới âm nhạc kinh điển tác phẩm rồi. Năm đầu kinh điển tác phẩm nện vào thế này nhạc dốc mê đình đầu, đã cho bọn hắn có một loại hạnh phúc cảm giác hôn mê rồi. Trời ạ, đây cũng quá hạnh phúc đi. Elun bên trong cái khác ca khúc, ở tại bọn hắn trước mắt đã không có chút nào trọng yếu. Trong mắt của bọn hắn chỉ có cái này năm bài hát. mỗi một thủ đều muốn tuần hoàn nhiều lần mới có thể lưu luyến không rời hoán đổi một cái khác bài hát nghe, đồng thời làm không biết mệt. đương nhiên, ngay lập tức mua được e b u m điện tử fan hâm mộ nhiều đến mấy trăm vạn, trong đó dốc tử trung fan dù sao cũng là số ít. tuyệt đại đa số người mua vẫn là dựa theo ca đơn chỉnh tự một bài một bài nghe tiếp. Y mạng tin giờ dạng gồm cả lưu hành cùng dốc quan đơn d ạ đi hoạ còn có kiếp trước điện tử lưu hành tác phẩm tiêu biểu, thậm chí là n h ắ c lên thế giới điện tử âm nhạc phong trào thật thần giờ đều rộng thụ khen ngợi. cả chương 23 10 b bài hát, chúng mê ca hát tại nghe xong về sau, thậm chí tìm không thấy một bài không tốt. mỗi một thủ ca cũng không có, có thể bắt bẻ, đều là tinh phẩm trở lên tiêu chuẩn. thậm chí ngay cả trứng gà bên trong chọn xương c ố t đều tìm không ra cái gì thối xấu lớn đến. so với cái khác ca sĩ 2-3 thủ chủ đánh ca phối hợp 6-7 thủ có thể nghe cấp bậc phổ thông tác phẩm mà tạo ra album. ban nhạc không đóng cửa 23 có thể quá lương tâm. cái này còn có cái gì dễ nói? ta mẹ nó lập tức tuổi bạo. trường 836, cái gì gọi là chân chính quốc tế nổi danh ban nhạc ga c h ư ơ n g 836 cái gì gọi là chân chính quốc tế nổi danh ban nhạc ga 23 m là một trường phi thường lương tâm album. lương tâm đến. Uner tại thu được Diệp Vị Ương cung cấp từ khúc phổ cùng bản thử thời điểm đã từng thông qua hệ t h ả n luyện chuyển thuyết phục Diệp Vị Ương, đem những này ca chia thành 3 tấm eobun lượng đến phát. Theo Uner, đem cái này m 0 i bài hát đặt ở một tấm a o b u m bên trong thật sự quá lãng phí, mà lại rất không có trật tự. Cái này 10 bài hát đều là riêng phần mình lĩnh vực tinh phẩm, nhưng là chính là bởi vì đều là tinh phẩm, cho nên bọn chúng nhét vào một tấm e o b u m bên trong là không có cách nào tạo thành một cái hoàn chỉnh a l b u m chủ đề. c ù n g đột nhiên rất nhớ em một dạng, 23 cũng là một tấm không có trật tự a l b u m nếu để cho b u n nở đến b ậ n danh, bọn hắn hoàn toàn có thể đem cái này mười bài hát chia thành ba cái đại chủ đề làm ba tấm lẫn nhau độc lập a l b u m hiệu quả sẽ chỉ so hiện tại càng tốt hơn. buồn nở có thể phụ trách giúp ban nhạc không đóng cửa bù đắp một chút hơi kém một chút ca khúc, như vậy rất nhẹ nhàng liền có thể để cái này mười bài hát lợi ích tối đại hóa. nhưng là diệp vị ương vẫn là c ự t u y ệ t hắn không phải là không hiểu a l bung chủ đề, hắn muốn chính là chỗ này loại nổ tung hiệu quả, mới có thể không t i ế c bất cứ giá nào cùng nhau m ờ i thủ đỉnh cấp ca khúc tại 23 b ê n trong. hắn chính là muốn cho ôm mỹ giới âm nhạc đưa lên một viên đơn giản thô bạo đại h đạn. Diệp Vị Dương rất là vờ s e o lén cùng nghệ thần nói, cái này chương 23 chuẩn bị ca khúc, đều là hắn bình thường tùy ý tác phẩm. Về sau loại này chất lượng ca khúc sẽ không thiếu, cho nên không dùng làm p h i ề n p h ứ c như vậy, trực tiếp làm một tấm a l b u m phát là được. 23 lúc này mới cuối cùng sinh ra. đương nhiên, cũng có có thể là bởi vì Diệp Vị Dương loại này hào khí c c h làm, mới khiến cho hồn nở quyết định muốn để 23 lượng tiêu thụ sáng tạo một cái kỳ tích. Tất nhiên có thể chia thành 3 tấm a l b u m ra bán ca, bị nhét vào một tấm a l b u m bên trong. Vậy cái này chương tinh tuyển e o b u bán đi 3 tấm b u mới có thể bán ra lượng tiêu thụ. Không quá phận a. rất hợp lý a. website chính thức e r v r đã chữa trị thành công. website chính thức khôi phục bình thường xem. hết thời gian hiện tại, 23 thực thể elun lượng tiêu thụ đã đạt đến 250 bản tấm. elun điện tử lượng tiêu thụ cũng đã tính g ộ p lại đột phá 420 bản trương. hoa hạ bên kia nền tảng âm nhạc bên trên, 23 âm gốc vậy bán ra hơn 80 bản trương. s ắ c mặt đỏ lên, một mặt vui sướng cùng kích động nhân viên công tác, không ngừng mà tại trong phòng họp chuyển cáo lấy công ty thu thập lượng tiêu thụ thời gian thực số liệu. hiện tại là washington thời gian ngày 26 tháng 11 8 giờ tối. khoảng cách 23 chính thức online. mới trôi qua 2 giờ mà thôi. h ệ thản lập tức liền từ trên ghế nhảy lên, cao giọng nói, hắc. ta chuẩn bị tiêu bình năm 1996 phần bảo lâm tứ c dây leo giả đen bên trong trắng chạm đâu, mau mở ra ăn mừng một trận. chi này chạm bình cũng không tiện n g h i n ă m sinh v ố n là chỉ có hơn 3.000 ì n bình, mà lại năm 1996 vẫn còn tương đối đặc biệt, một chi giá cả vượt qua 800 bảng anh, đồng thời có tiền mà không mua được. h ệ thản có thể làm đến chi này chạm bình có thể phế không nhỏ công phu. bất quá, hắn phí công phu mua chi này chạm ì n h không phải là vì hiện tại sao? từ cấp dưới trên tay tiếp nhận chẳng bệnh hệ t h ả n tự mình động thủ dùng dụng cụ mở chai mở ra nó xuất ra ly đ ế cao vì diệp vị ương cùng dương tiêu bọn hắn rót đầy một chén để chúng ta nâng chén chung thánh ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới lượng tiêu thụ phá kỷ lục diệp vị ương cùng dương tiêu bọn hắn đều vẻ mặt tươi cười đi theo hệ t h ả n g dơ lên chạm chén liền ngay cả luôn luôn không uống rượu tinh loại đồ uống đ i ê m vậy miệng nhỏ nhấp một miếng khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm bất quá trên mặt nàng ý mừng vẫn như cũ vung đi không được h a a l b o n lấy được một cái xưa nay chưa từng có khởi đầu tốt đẹp tiêu thụ h giờ Thực thể a l u n liền bán ra 250 bản tấm. Đây là thực thể a l b u n ngành nghề chưa từng có đạt tới qua một cái thành tích. Thậm chí so Elun điện tử cũng bán hơn 4 triệu chương hoàn khủng bố hơn. Tại thực thể Elun thị trường h ư n g thịnh thời điểm, Interne t còn không phát đạt, mua hàng online còn chưa trở thành thế giới nhân dân quen thuộc dây chuyển sản n g h i ệ p Cho nên lúc đó a l b u n tiêu thụ đều dựa vào các nơi thực thể cửa hàng. Thực thể cửa hàng tiêu thụ quyết định vô pháp chính xác thống kê đến giờ lượng tiêu thụ, mà lại một lần trải hàng cũng không còn biện pháp đạt tới như thế nhiều. đương thời giới ca hát tốt nhất tiêu thụ thành tích cũng bất quá là a l b u n đưa ra thị trường ngày đầu tiên tiêu thụ phá trăm vạn mà thôi. Mà tới thương mại điện tử phát đạt lên thời điểm thực thể e l b u n thị trường đã suy yếu, càng là không có cách nào làm được động một tí mấy triệu thực thể e l b u n lượng tiêu thụ. Bình thường bây giờ ca sĩ thực thể Elbon online giờ thứ nhất có thể mua ra 50 vạn trương đã là cao nhất lưu thiên vương siêu sao đại ngộ rồi. đương nhiên số lượng âm gốc sản nghiệp thành thụ về sau cũng là có không ít ca sĩ có thể tại a l b u n điện tử online giờ thứ nhất liền bán đi 1-200 vạn trương e l b u n điện tử thậm chí cao nhất lưu. một canh giờ bán đi 300 vạn chương elun điện tử vậy xuất hiện qua chỉ là đối với ban nhạc không đóng cửa tại 23 a l b u n trước mặt đều trở thành tới thức rồi thực thể elun thủ giờ lượng tiêu thụ ghi chép elun điện tử thủ giờ lượng tiêu thụ ghi chép tất cả đều bị ban nhạc không đóng cửa phá bỡ ha ha ha thản hùng quang đầy mặt cầm ly đế cao tay đều ở đây nhỏ xíu run rẩy diệp 2 giờ liền bán ra như thế nhiều a l b u n ta dám khẳng định lần này 23 thực thể a l b u n nhất định có thể bán 10 triệu chương chờ danh tiếng lên men đi ra ngoài tuyệt đối sẽ có nhiều hơn mê ca nhạc lựa chọn mua Diệp Vị ư ơ n g cũng cười gật gật đầu, nhìn tiếp xuống ngày đầu lượng tiêu thụ cùng tuần đầu lượng tiêu thụ đi. Ta vẫn luôn là tràn ngập lòng tin. Một tấm Eo Bung cuối cùng lượng tiêu thụ thành tích, trên cơ bản nhìn tuần đầu liền có thể xác định. đệ nhất x u n g q u a n h lượng tiêu thụ, đại khái có thể chiếm được cả t r ư ờ n g Eo Bung tổng lượng tiêu thụ 80. Ngay tại ban nhạc không đóng cửa cùng n ồ n nợ nhân viên công tác giờ cao t r ạ m đến chúc mừng thời điểm. 23 a Eo Bung đầu 2 giờ tiêu thụ thành tích, vậy sáng mù vô số chú ý việc này người con mắt. Inter net bên trên càng là sớm đã sôi trào nổ tung. Gần nhất ngành giải trí không có cái gì l ạ i sự, một mảnh gió ê m sóng lặng. thế là 23 e l u n tuyên bố liền trở thành toàn cầu ngành giải trí có thụ chú mục sự tình bởi vì hồnerf sẽ chính thức sụp đổ không sai biệt lắm chọn v ẹ n một canh giờ cho nên mặc dù đến tối 8 điểm thực thể e l u n lượng tiêu thụ mới phá 250 bản tấm nhưng là ngoại giới tất cả đều đem xem như thủ giờ số liệu một canh giờ liền có thể bán đi 250 bản trường cái này hiển nhiên tất cả đều phải dựa vào ban nhạc không đóng cửa hạch tâm fan hâm mộ ủng hộ người qua đường của bọn họ p h ấ n cùng với đơn thuần chỉ là thích bọn họ âm nhạc thỉnh thoảng nghe nghe bọn hắn ca khúc người không có khả năng chuyên môn ngồi chờ lấy ngay lập tức mua chỉ cũng muốn chờ cái này e l b u n danh tiếng lên men lên men, nhìn xem đánh giá thế nào về sau, bọn hắn mới có thể hạ chẳng mua. Điều này cũng làm cho đại biểu cho ban nhạc không đóng cửa hạch tâm fan hâm mộ, mặc kệ bọn hắn phát a l b u n tốt xấu, đều sẽ ngay lập tức ủng hộ fan hâm mộ. Khoảng chừng 250 bạn người. Dù là đây là toàn cầu số liệu, vậy phi thường khủng bố rồi. U N không chút nào che giấu, thậm chí để chứng minh số liệu chân thật, ngay lập tức ngay tại internet bên trên công bố nhóm này mua e l b u n người sử dụng nơi phát ra. Trong đó. Bắc Mỹ người sử dụng 45 châu Âu người sử dụng 20 châu Đại Dương người sử dụng 10 châu Á người sử dụng 20 Nam Mỹ Trung Đông người sử dụng năm. Cái gì gọi là chân chính quốc tế nổi danh Ban nhạc A? Sáu tiểu lão sư ngửa ra sau ôm ngực j b e Cái này t ê u là quốc tế nổi danh Ban nhạc. Chương 837, dư luận chiến trương 837, dư luận chiến mua 23 thực thể album những người tiêu thụ đến từ ngũ hồ tứ hải. Từ Châu Âu đến Trung Đông đến Châu Á lại đến Nam Bắc Mỹ. Trừ Châu Phi số liệu quá ít, không có bị tính nhập bên ngoài. Còn lại bất kỳ một cái nào lục địa. đều có chí ít mấy trăm ngàn người mua 23 a l b u m Trước đó, mặc dù tại b ồ n nợ tuyên truyền bên trong, ban nhạc không đóng cửa vẫn luôn là được xưng là quốc tế nổi danh ban nhạc mà lại cái danh này vậy cơ bản sẽ không có người phủ nhận. Nhưng là ban nhạc không đóng cửa đến cùng có bao nhiêu quốc tế đối đại chúng tới nói vẫn là không có một cái rõ ràng lớn tượng. Dù sao hiện tại quốc tế siêu sao cái này từ đều bị r ù n g nát, hàm lượng nước nhiều đến không ai để ý Hàn Lưu Minh tinh n ó ó m phàm là có thể tại Hàn Quốc bên ngoài quốc gia khác lấy được một chút xíu danh khí, đều nói mình là quốc tế nghệ sĩ. Nếu có thể đến nước Mỹ mở mấy trận buổi hòa nhạc. kia trực tiếp chính là quốc tế siêu sao rồi. Bắc Mỹ bên kia ca sĩ nhóm mặc dù so sánh muốn mặt một điểm, nhưng là bình thường chỉ cần có thể tại Châu Mỹ cùng Châu Âu đều có danh khí, cái kia cũng đều sẽ x ư n g hô mình là quốc tế siêu sao. Bao quát hoa hạ chính ngành giải trí các minh tinh cũng là như thế. Phạm l à có thể ở nước ngoài lấy được một chút xíu danh khí, kia phát bản thảo thời điểm, liền tất cả đều là quốc tế siêu sao rồi. Điều này sẽ đưa đến cái này từ hiện tại có rất dở đường cái dáng vẻ biến không đáng giá. Nhưng là lần này ồ n nợ đem 23 album thủ giờ tiêu thụ nơi phát ra một công h a đối quốc tế siêu sao cái này từ đã rất vô cảm đại c h u n g nhóm, lúc này mới lại lần nữa nhặt lên cái này từ sau lưng đại biểu lực ảnh hưởng. Xem như tiếng anh album lớn nhất tiêu phí thị trường bắc mỹ, đều chỉ chiếm cứ 23 album lượng tiêu thụ 45, còn dư lại 65 lượng tiêu thụ đều là đến từ các nơi trên thế giới. Chính là bởi vì thật sự toàn cầu khắp nơi đều có người mua 23 album, ban nhạc không đóng cửa tài năng lấy được như thế chói sáng thành tích, thủ giờ liền bán 250 vạn trường thực thể album. bất kỳ một cái nào bắc mỹ bản thổ ca sĩ, đối mặt cái thành tích này, đều khó mà nhìn theo bóng lưng. mặc kệ 23 album cuối cùng lượng tiêu thụ sẽ là bao nhiêu chỉ cần cái này đám đầu tiên mua album các tín giả danh tiếng không có sơ bàn vậy cái này album thành công liền đã quyết định ban nhạc không đóng cửa quốc tế siêu sao địa vị c h t để đặt vững nội tình không còn người có thể dung c h u y ể n thậm chí bằng vào một lần hành động trí lực đem quốc tế siêu sao yêu cầu từ trước đó ở ngoại quốc có chút danh khí liền dám chẳng biết xấu hổ rêu d a o biến thành trí ít album thủ giờ thực thể lượng tiêu thụ muốn đạt tới hai triệu trương mà lại không phải bạn t h lượng tiêu thụ ít nhất phải chiếm cứ một nửa mới được không phải ngươi không đạt được trình độ này. có ý tốt nói mình giống như ban nhạc không đóng cửa cũng là quốc tế nổi danh ca sĩ. 23 thủ giờ tiêu thụ thành tích vừa ra, không chỉ chỉ là để ngoài vòng tròn đại chúng nhóm c h ấ n kinh, càng làm cho trong vòng hành n g h ề nhân sĩ nhóm tê cả da đầu gọi thẳng khủng bố như vậy. Không ít ca sĩ đều run lẩy bẩy đổ bộ bản thân xã giao tài khoản lặng lẽ meo meo hướng phía chính thức tỉnh cầu sửa chữa chứng nhận, đem chính mình tài khoản chứng nhận bên trong quốc tế nổi danh ca sĩ cải thành dạng cắt làm ca sĩ. bọn hắn là thật không có ý tứ lại tự xưng là là quốc tế nổi danh sẽ bị đánh mặt, mà lại đánh phi thường đau nhức. Trong vòng cái khác ca sĩ nhóm. đối với ban nhạc không đóng cửa 23 e l b o m đem bán cùng với tiêu thụ thành tích là như thế nào đối đãi tạm thời ban nhạc không đóng cửa đại r a là không có dành quan tâm bao quát hỗn nở cũng không còn công phu này bọn hắn hiện tại chỉ quan tâm một việc 23 e l b u m lượng tiêu thụ thời gian thực số liệu từ 8 giờ tối mãi cho đến ngày kế tiếp dạng sáng 2 điểm 23 e l b u m lượng tiêu thụ tốc độ tăng đều bảy biện ra một m ả n h tốt đẹp chi thế dạng sáng 2 điểm nhiều làm diệp vị ương nhắm mắt lại chẳng cho khó mà ngủ thời điểm 23 e l b u m thực thể lượng tiêu thụ đã vượt qua 3 2 t b tấm. Elun điện tử lượng tiêu thụ càng là toàn cầu chạy 6 triệu đi. Mặc dù không có thủ giờ tiêu thụ mạnh như vậy, nhưng là lượng tiêu thụ xu hướng tăng vậy không thấy chút nào xu hướng suy tàn. Có thể dự kiến, chỉ cần ngày mai cái này Elun danh tiếng không có vỡ nát, vua nở phó tổng giám đốc hô lên mục tiêu, tại không t á trợ bất luận cái gì lén lút thủ đoạn tình huống dưới, vậy hoàn toàn có khả năng đạt thành. 21 kỳ tích là có thể phòng chế, thậm chí có thể siêu việt. Ba giờ k h u y a n nhiều, vua nở tập đoàn ký túc xá bên trong vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Ban nhạc không đóng cửa đại gia có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi chờ đợi ngày mai hoạt động ăn bài. nhưng là h ổ n nợ nhân viên công tác không thể được thậm chí hiện tại chính là trận này a l b u m tuyên bố chiến dịch kịch liệt nhất thời điểm bộ tuyên truyền bên trong bổn nợ dùng vàng d ò n g bạc trắng nuôi một đám cán bút nhóm ngay tại khêu đèn giả chiến không ngừng mà viết các loại lên tiếng ủng hộ cùng khen ngợi 23 a l b u m b ả n hảo cũng m u n nợ công ty có nghiệp vụ liên lạc một chút thủy quân trong công ty một đám tài khoản ma r k e t i n g cùng các thủy quân cũng đều phân chiến tại tuyến đầu vì giữ g ì n 23 i i danh tiếng ngay tại chiến đấu kịch liệt bất kể là tại Hoa Hạ vẫn là tại Nhật Hàn lại hoặc là tại Âu Mỹ bất kể là a l b u m mới vẫn là mới điện ảnh lại hoặc là mới phim truyền hình. chỉ cần là minh tinh các nghệ nhân có tác phẩm mới online vậy bọn hắn sau lưng công ty tất nhiên là muốn dốc hết thủ hạ sở hữu tài nguyên cùng lực lượng vì đó làm quan hệ xã hội công việc quảng cáo bởi vì nếu như ngươi không làm vậy ngươi người đối diện liền sẽ giúp ngươi làm chỉ bất quá đám bọn hắn giúp làm quan hệ xã hội liền tất cả đều là đèn quan hệ xã hội rồi đừng nhìn ban nhạc không đóng cửa nhóm fan hâm mộ rất nhiều đám fan hâm mộ ủng hộ cường độ cũng không nhỏ giống như tại ngoại giới xem ra một mảnh vui vẻ phồn i n h nhưng là trên thực tế trong vòng không biết có bao nhiêu quản lý công ty bao nhiêu ca sĩ ở sau lưng ướt gì ban nhạc không đóng cửa chết không có người hy vọng ngành giải trí xuất hiện một cái hiện tượng cấp tràn ngập thống trị lực minh tinh bởi vì bọn hắn sẽ như cùng một con sâm l ấ n đ á y nước cá xấu lớn một dạng chiếm trước đi tuyệt đại bộ phận đồ ăn vòng tròn lại lớn như vậy thị trường lại lớn như vậy càng là tại trong vòng luận quần đứng đầu nhất ca sĩ lại càng đối ban nhạc không đóng cửa xuất hiện cảm thấy chán ghét cùng ý thức nếu như không phải bắt đại âm nhạc công ty bí mật làm ra hiểu nghị quyết định muốn b ư n g ra một tấm thực thể l b u nành n ề sau cùng truyền kỳ sợ rằng từ 23 đêm bán kia một giây bắt đầu toàn mạng liền sẽ phô thiên cái địa xuất hiện bôi đen ban nhạc không đóng cửa tiêu than 23 l b u bản thảo từ các loại góc độ đều sẽ có các loại đi lại vào tới ý đồ dùng dư luận ảnh hưởng để lại chúng đối mua cái này eo bum sinh ra do dự cùng phủ định phải biết bất kể là nhiều nổi tiếng ca sĩ bán eo bum chân chính trông cậy vào mãi mãi cũng không phải từ trung mê ca nhạc từ trung chúng mê ca hát chỉ có thể cam đoan một tấm a l bum lượng tiêu thụ h ạ t chót mà thượng hạn có thể có cao bao nhiêu đều xem eo bum bản thân khả năng hấp dẫn đến bao nhiêu người qua đường phèn x u hái muốn nở trả giá thực rất nhiều giá vậy trả giá rất nhiều chỗ tốt thậm chí dùng tới toàn bộ nghề nghiệp tương lai làm thế chấp mới cùng cái khác mấy công ty lớn đảm được rồi h i n g n g h ị để bọn hắn bỏ qua nhằm vào 23 e l b u n hết thể động tác. Nhưng là cái này không có nghĩa là sẽ không có người đối ban nhạc không đóng cửa khó chịu, sẽ không nhảy ra cho bọn hắn bên dưới ngáng chân rồi. Các đại trung tiểu hình quản lý công ty đều vận sức chờ phát động, n o nghe muốn động đ ầ u Uốn n nhất định phải dùng hết bản thân hết thể tài nguyên mới có thể bảo đảm quốc tế dư luận có thể tiếp tục đứng tại ban nhạc không đóng cửa bên này. Để 23 e l b u n danh tiếng không bị bất luận cái gì người hữu tâm phá hư. Chương 838, t ố t ca quá nhiều cũng làm một loại phiền não. Chương 838. Tốt ca quá nhiều cũng là một loại phiền não. Ban nhạc không đóng cửa mang theo album mới 2 3 cường thế trở lại giới ca hát. Nói thật, đây là một chương phi thường vô cùng vô cùng bồng album. m ư i trong bài hát, không có một bài không đặc sắc. Mỗi một thủ đều có thể chăm nghe không á n Mà lại diệp vị ương lần này lớn mật thử mới phong cách, ôm ấp thị trường, ôm ấp lưu hành. Cái này đối đã có phong cách cơ bản. b ả n fan hâm mộ ban nhạc tới nói, là một loại rất lớn mật nếm thử. Nhưng là hắn thành công, vô cùng thành công. Các b ằ n g hữu, nếu như còn không có mua cái này album, ta kiến nghị các ngươi hiện tại liền mua được nghe một chút, tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng. đã lăn t ạ p c h í điện t ử b ả n Tại 23 đêm bán ngày thứ hai, làm cho này e l b u n chuyên môn thêm sàn một k ỷ 12 vị Bắc Mỹ nổi tiếng người bình luận âm nhạc, toàn bộ đều vì cái này e l b o m v i ế t một tiên vượt qua 400 chữ bình luận âm nhạc. Không một người đi lại. 12 người bên trong, thấp nhất chấm điểm 4.5, tối cao chấm điểm 5. Không. Liên x e m như có một tí kẹo như thế phê bình thanh âm, cũng phần lớn đều là tại a l b u m phong cách không thống nhất về điểm này. 23 cái nào cái nào đều tốt, không được hoàn mỹ đúng là thiếu khuyết một cái hạch tâm a l b u m chủ đề. Đem cái này bài hát s â u t r i lên. đây đối với nghe qua mấy ngàn tấm album thâm niên người bình luận âm nhạc tới nói không thể nghi ngờ là một cái thật đáng tiếc sự tình nhưng là có khuyết điểm ngược lại là một chuyện tốt nếu như một tấm album một điểm khuyết điểm đều tìm không ra đến chỉ có tất cả đều là khoác lác thanh âm vậy liền lộ ra có như vậy một chút giả nhìn bình luận âm nhạc nhiều người thiếu đều sẽ có chút hoài nghi hoài nghi những này người bình luận âm nhạc thu tiền ưn mặc dù bọn hắn sát thực thu tiền nhưng là vì che giấu bản thân thu tiền cho nên nhất định phải tìm một điểm không quá quan trọng địa phương phun phun một cái mới được c ó tốt 23 vẫn có như vậy một hai giờ địa phương có thể phun. Đúng vậy, người chính là chỗ này a kỳ quái một loại sinh vật. Nếu như một người bình thường nhìn thấy một thiên đối 23 a l bung tất cả đều là khích lệ cùng khen ngợi bình luận âm nhạc, vậy hắn vô ý thức liền sẽ cho rằng viết bản này bình luận âm nhạc khẳng định thu tiền. Nhưng là nếu như bình luận âm nhạc trong có một chút n h ằ m vào 23 phê bình, dù là chỉ có một đôi lời, kia đều sẽ khiến người ta cảm thấy rất chân thật ử, không phải lấy tiền. Lấy tiền làm sao có thể phê bình cố chủ đâu? Cho nên bây giờ thủy quân tuyên truyền kỳ thật cũng sớm đã thăng cấp. bọn hắn cũng sẽ không một mực đi nói khoác, mà là tại nói khoác bên trong trộn lẫn một chút xíu phê bình thanh âm, ngược lại đặc biệt dễ dàng khiến người tín nhiệm. mặc kệ là Bắc Mỹ hay là Châu Âu thậm chí khu vực Trung Đông, chỉ cần là tại vòng âm nhạc có sức ảnh hưởng người bình luận âm nhạc đều thu được một phần đến từ h ồ n n ở đặc biệt phụ cấp. sau đó, từng trang từng trang sách liên quan tới 23 album bình luận âm nhạc ngay tại album đem bán ngày thứ hai tại Interne t ở trên xuất hiện. nói thật, các vị người bình luận âm nhạc nhóm thật cảm thấy việc này rất nhẹ nhàng, chỉ so với bọn hắn đi khen trong vòng cái khác ca sĩ nhẹ nhõm nhiều. bởi vì 2 3 là thật có sức mạnh cứng, cái này eo bung ưu tú cũng là mắt trần có thể thấy. Đại gia cơ hồ không nói gì thêm trái lương tâm lời nói, chỉ là chiếu vào mình ở nghe xong 2 3 a l bung sau ý tưởng chân thật viết ra bình luận âm nhạc, liền đã phi thường thiên hướng về ban nhạc không đóng cửa. Âu Mỹ giới âm nhạc đã thật lâu không có xuất hiện qua so 2 3 còn muốn ưu tú a l b u m rồi. thậm chí rất nhiều người bình luận âm nhạc đều nói ra câu kết l u n nợ đã từng cùng Diệp Vị Ương đã nói, cái này eo bung hoàn toàn có thể chia cách thành 3 tấm tinh phẩm b u phát. Toàn thế giới chỉ có ban nhạc không đóng cửa bỏ được làm như thế eo bung. Diệp Vị Ưương tại hướng thế giới khoe khoang bản thân kia không có gì sánh kịp â m nhạc tài hoa. Đối quản lý công ty t ớ i nói, 23 cái này Eo Bun chế tác tuyệt đối là phi thường lãng phí hành vi. Nhưng là đối với người nghe tôi nói, đây quả thực là một cái hạnh phúc đến gõ cửa sự tình. Khi này chút người bình luận âm nhạc nhóm chỉ ra điểm này sau. Đã mua a l Bun, đồng thời ngay tại hưởng thụ trận này âm nhạc t ị n h yến các tín giả quả thực không thể lại tán được rồi. Cái này Eo Bun thật sự quá lương tâm. Mỗi một thủ ca đều là tinh phẩm, mỗi một thủ ca đều vô emi, mỗi một thủ ca đều có thể cho ca sĩ khác làm chủ đánh ca. 20 đô la mỹ liền có thể mua được cái này t r ư ơ n g e l b u m điện tử quả thực chính là tại làm từ thiện. trời ạ, ta rốt cuộc không c ầ n chịu được loại kia vì hai ba thủ thích ca liền mua nguyên một e l b u m đau khổ. không, cái này trong e l b u m vẫn có như vậy mấy bài hát ta không thích, bất quá so với những thứ khác ca sĩ, tỷ lệ s á c thực thấp nhiều rồi. thích d ố c người, có thể ở nơi này trong e l b o m nghe tới năm đầu hiện tại giới âm nhạc hiếm thấy chính thống d ố c ca. thích mới lưu hành người, cũng có thể nghe tới bốn thủ nên hợp thị trường lưu hành, đồng thời còn d ữ lại sáu đầu d ố c ca bên trong cũng có rất nhiều ca có thể làm cho bọn hắn thích. bất kỳ một cái nào bình thường so sánh thích nghe âm nhạc người chỉ cần mua 23 a l b u m chí ít có thể đối trong đó 7-8 bài hát đều hài lòng cùng yêu thích nhiều nhất khả năng chính là đối 1-2 hai bài ca so sánh vô cảm cái này so với cái khác ca sĩ phát album hàng kim lượng trên lệ cũng không phải một điểm lựa điểm cái khác ca sĩ phát album bình thường cũng chính là hai thủ chủ đánh ca có thể thu hoạch được rộng khắp khen ngợi 1-2 t h ủ không phải chủ đánh ca thu hoạch được một chút tiểu chúng khen ngợi còn dư lại 5 bài hát không có ý tứ đại bộ phận đều chỉ có thể biến thành cho đủ số ca khúc cho đủ số tới trình độ nào đâu ca sĩ mình ở phát xong về sau. đều sẽ rất ít lại hát, dù là bắt đầu diễn sướng hội thời điểm khả năng cũng sẽ không hát. Liên thật là chỉ ở a l b u m bên trong xuất hiện qua một lần, sau đó cũng sẽ bị fan hâm mộ cùng ca sĩ bản thân quấy lãng. Giống như là ban nhạc không đóng cửa thơ hậu thanh xuân cái này trong e l b u m ấy nạp lần đầu số ca khúc đồng dạng. Đám fan hâm mộ cơ bản không thèm để ý, ban nhạc không đóng cửa tại đại bộ phận hoạt động bên trên cũng đều không biết hát. Nhưng là 23 không giống, cái này e l b o m không có cái nào bài hát có thể được xưng là chủ đánh ca, hoặc là nói mỗi một thủ ca đều là chủ đánh ca. e l b o ban bố tuần đầu. mười bài hát tiện tay bắt tay một đợt tiến vào điệu bộ 50 vị trí đầu, thấp nhất một bài xếp hạng 42, cao nhất một bài cứ tỉnh sợ tạt trực tiếp ngã r ù con đơn. Đồng thời, mỗi một ngày cái bài danh này đều ở đây kịch liệt biến hóa, bởi vì 23 ba l b u m mỗi một t h ủ ca đều có rất nhiều vây quanh, thậm chí đám fan hâm mộ bản thân nội bộ đều nhanh m u ố n đánh lên rồi. Ta cảm thấy cứ tỉnh sợ tạt nhất nghe tốt. Hắn cảm thấy hạ vũ lộ dĩ h i nhất đồng, người cảm thấy in mở tờ lai nhất hít. Liên ngay cả ý mạ tỉnh giờ d ruột n đơn d ạ đi h ở trong đó đều có chút không thấy được, gặp gành mới xông vào trước 10 đối fan hâm mộ tôi nói, đây đương nhiên là một niềm hạnh phúc phiền não. Tốt ca lập tức quá nhiều, c g không biết hẳn là ủng hộ cái nào bài hát số bảng. Còn đối với h ồ n n ợ tôi nói, đây cũng là một chuyện xấu rồi. 23.10 bài hát, phân tán ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ ủng hộ cường độ, không giống cái khác ca sĩ phát ca, đám fan hâm mộ đều là chủ yếu gây quanh chủ đánh ca đến số bảng, có thể mười ngón nắm tay, phát ra sức mạnh lớn nhất. 23 mỗi một thủ ca, đều để người không đỡ từ bỏ, đều có một nhóm người muốn ủng hộ bọn chúng tại biểu b ộ bảng danh sách sông lên càng cao. Thế là buồn g ư ờ i một màn xuất hiện. Tuần thứ nhì điệu bổ bảng danh sách bên trên ban nhạc không đóng cửa tỉnh sở tạt cùng in mở tờ l v e tranh đoạt kịch liệt lấy đệ nhất. Phía sau ba tên bên trong, có năm đầu ban nhạc không đóng cửa ca ngay tại lẫn nhau võ đài tranh đoạt càng cao thứ tự. Trước một tuần phát ra sổ mẹ thì hình dật slide thì lập tức liền r ứ t xuống hơn 20 tên. Toàn bộ điệu bổ 30 vị trí đầu hoàn toàn thành rồi ban nhạc không đóng cửa nhà mình 23 a elbun ca khúc chém rất trận. Người một nhà đánh người một nhà, bản thân elbun ca khúc lẫn nhau ở giữa l o ạ bảng. Loại này chỉ xuất hiện ở trò đùa bên trong sự tình, thế mà thật sự có đi vào hiện thực một ngày. Bất kể có phải hay không là ban nhạc không đóng cửa f a n hâm mộ, chỉ cần chú ý điệu bổ bảng danh sách người, tất cả đều đối d ố i chương 839, bọn tiểu tử đi chạy đường diễn đi. Chương 839, bọn tiểu tử đi chạy đường diễn đi. Ban nhạc không đóng cửa 23 album bên trong ca khúc trên điệu b ổ người trong nhà đánh người trong nhà. Đây là một cái để đại chúng cảm thấy phi thường thú vị chuyện lý thú. Cực kỳ lâu cũng không có xuất hiện qua loại này phát album mới, có thể sở hữu ca tất cả đều bên trên điệu bổ bảng tình huống. Cho dù là 50 người đứng đầu, tại ban nhạc không đóng cửa trước đó nhất hiện tượng cấp một lần. cũng bất quá là giới ca hát thiên vương rất tin cá nhân ba chuyên. Tại tuyên bố sau đệ nhất tuần, có năm bài hát cùng thời kỳ tiến vào biểu bộ 50 vị trí đầu bảng danh sách. Đồng thời đến rồi tuần thứ nhì, liền có một bài hát thiết bản rồi. đương nhiên, khả năng này cũng là bởi vì lần này 23 a l b u m cũng không có dựa theo dĩ vãng đại gia phát album cái chủng loại kia cách làm. Trước lấy chủ đánh ca hình thức phát một hai bài đơn khúc, sau đó lại phát t r ì n h chuyên. Lần này 23 là trực tiếp phát ra một ca khúc đi đầu mv về sau, liền trực tiếp 10 bài hát đồng thời lên tuyến. đồng thời, 10 bài hát đều thu được mãnh liệt tiếng vọng, mỗi một thủ ca đều nắm chắc lấy mấy trăm ngàn đón fan hâm mộ thích. Mỗi một thủ ca, đối với fan hâm mộ tới nói đều là chủ đ h ca. c h ơ i ạ, Âu Mỹ Giới âm nhạc phải xong đời sao? Một tấm album bài hát đều xông vào đ i ể u bộ 50 vị trí đầu, trực tiếp chiếm cứ bảng danh sách 1 phần 5. Đây là ban nhạc không đóng cửa kỳ tích, cũng là Âu Mỹ Giới âm nhạc bi ai n t e r n e t bên trên, một chút đám dân mạng tại tham gia náo nhiệt sau khi, cũng có chút vì bây giờ Âu Mỹ Giới âm nhạc cảm thấy b h a y Có một chi ban nhạc phát album mới có thể 10 bài hát toàn tiến bảng. cái này đối giới âm nhạc tới nói kỳ thật không phải một chuyện tốt. Trăm hoa đua nở mới là s x n lạ. Một n h à đ ộ c đại chỉ có thể nói do thị trường tại suy yếu. Hoa ngữ giới âm nhạc rực rỡ nhất không 10 n ă m cho dù là thiên vương cấp bậc ca sĩ, phát el bum mới vẫn như cũ muốn cùng cùng thời kỳ kịch liệt trên bảng, thậm chí chỉ có thể cam đoan 2-3 b à i hát s o n g vào bảng danh sách. Âu Mỹ giới âm nhạc cũng là như thế, không năm 15 thời kỳ v ă n g son, cao nhất lưu thiên vương ca hậu nhóm cũng đều không thiếu đối thủ. p h á el bum thời điểm vẫn như cũ muốn đánh đầu rơi máu chảy. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện như vậy một cái hoang đường tràn diện. Ban nhạc không đóng cửa một tấm a l b u m mới tuyên bố, 10 bài hát tất cả đều vào điệu bộ tổng bảng 50 vị trí đầu. Mặc dù nói 23 a l b u m bên trong ca sát thực đều rất ưu tú, mỗi một thủ đều có thể được xưng tụng là tinh phẩm tứ chất. Nhưng là, cũng không phải mỗi một thủ đều ưu tú đến đủ để chuyển thế trình độ. Phóng tới 10 năm trước điệu bộ bảng danh sách bên trên có thể đi vào 50 vị trí đầu, trên cơ bản đều cùng 2 a ba l b u n bên trong ca khúc một dạng ưu tú, thậm chí càng thêm ưu tú. Nếu như đem cái này EOBUN phóng tới 10 năm trước tuyên bố. có lẽ đồng dạng sẽ trở thành đứng đầu a l b u m nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện 10 bài hát đều tiến vào 50 vị trí đầu. Đặc biệt là có 5 bài hát đều ở đây trước 10 cấp đoạn xếp hạng tình huống này. Nói cho cùng vẫn là bây giờ Âu Mỹ giới ca hát cũng có chút thời kỳ giáp hạng, yếu tố ca khúc lượng sản xuất không có 10 năm trước nhiều như vậy. Một rất h i ể n nhiên đạo lý. 10 năm trước Âu Mỹ giới â o n h ạ c chỉ cần có thể tiến vào biểu b ộ trước 10 ca, trên cơ bản đều có thể tại toàn cầu bạo lửa, bao quát hoa hạng, nhật hàng các nước đều là tranh nhau c h u y ể n sướng. Nhưng là hiện tại, liền xem như biểu b con đơn, có lúc lực ảnh hưởng đều không nhất định có thể ra Bắc Mỹ rồi. Trước kia Bắc Mỹ giới âm nhạc một năm có thể có mười mấy thủ ban dội toàn cầu lưu hành ca, nhưng là hiện tại một năm chỉ có thể xuất hiện như vậy hai ba thủ nóng này toàn cầu đơn cúng r ồ i Thậm chí Hàn Quốc Hàn lưu Minh Tình tại trên thế giới lực ảnh hưởng đều càng lúc càng lớn. h ô lên phản công Bắc Mỹ khẩu hiệu vô số trong lòng đối Âu Mỹ giới âm nhạc chính thống địa vị và huy hoàng vẫn luôn ôm lấy vinh dự cảm Âu Mỹ nhân nhóm hết sức đối với hiện tại Âu Mỹ giới âm nhạc tình huống giận hắn không tranh. Còn tốt. Lần này lấy không có gì sánh kịp thống trị lực càn quét địa bộ tổng bảng ban nhạc không đóng cửa. Mặc dù là đến từ Hoa Hạ Ngoại quốc ban nhạc, nhưng là bọn họ 23 tất cả đều là tiếng Anh ca. đây cũng coi là chứng nhận minh anh ngữ giới ca hát vẫn là toàn cầu có sức ảnh hưởng nhất giới ca hát một cái chứng minh c h ỉ ban nhạc không đóng cửa hoa ngữ ca là tuyệt đối không có cách nào làm được như thế thống trị lực thành tích còn tốt còn tốt cái gì bắt đầu từ ngày mai chúng ta muốn chạy toàn mỹ hơn 20 tòa thành thị làm được diễn không phải đâu chúng ta đều là quốc tế siêu sao còn cần đến dựa vào đường diễn bán eo bung sao bị hệ thang ngăn ở khách sạn cửa phòng ban nhạc không đóng cửa đ á n g người từng cái con mắt trợn lên thật lớn v ạ n h ầ n im lặng lùn nở tập đoàn núi bọn hắn tiếp xuống ăn bài thế mà là toàn mỹ chạy được diễn chứ lúc trước vừa tới Bắc Mỹ phát s ủ g ạ thời điểm ban nhạc không đóng cửa vì danh khí tăng lên tâm ngập chạy qua đường diễn bên ngoài bọn hắn liền rốt cuộc chưa làm qua loại chuyện này rồi bình thường đường diễn đều là tiểu ca sĩ làm dù sao đối với tại tiểu ca sĩ tới nói không lên được đại hình tiết mục t i ê n truyền bản thân tự mình chạy đường diễn là duy nhất có thể có lộ ra ánh sáng phương pháp rồi có thể ban nhạc không đóng cửa không phải tiểu ca sĩ A. bọn hắn tại toàn cầu danh khí đều là đỉnh lưu mà lại 23 album cũng là tại toàn cầu bán chỉ tại Bắc Mỹ đường diễn hữu dụng đây là công ty điều tra nghiên cứu bộ môn trải qua nhiều lần điều tra nghiên cứu sau cho ra phương án. khi thực hiện tại bắc mỹ tiêu phí thị trường còn có một mạng lớn tiềm lực, có rất nhiều bắc mỹ người nghe vẫn còn nắm nhìn trạng thái. các ngươi tại bắc mỹ hành trình thật sự là quá ít, có rất nhiều m ê c a nhạc dù là thích các ngươi ca 1 2 t năm nhưng lại ít có cơ hội nhìn thấy các ngươi. bất kể là tiết mục tv vẫn là buổi hòa nhạc đều cơ bản hiếm thấy. cho nên công ty hy vọng các ngươi lần này có thể tại bắc mỹ đến một trận đại hình được diễn, kích thích một chút fan hâm mộ tiêu phí. t h thản q u lý có chứng cứ giải thích đồn nợ tại sao phải cho ban nhạc không đóng cửa an bài được diễn. mặc dù nói hiện tại 23 tiêu thụ thành tích vô cùng khả quan, đã phá v ô số ghi chép, nhưng là đối với cái này Eo b u n tiêu thụ tình huống đồn nợ là có chút không hài lòng. nói đơn giản chính là Bắc Mỹ bán quá ít. Bắc Mỹ xem như thế giới đệ nhất đại sướng phiến thị trường, dù là đã tại đi xuống dốc, nhưng là vẫn căng cứng lên ngàn bạn cấp bậc e l b ù m có thể 23 thủ giờ tại Bắc Mỹ chỉ bán hơn một triệu trường, đến tiếp sau lượng tiêu thụ thành tích cũng không có đạt tới mong chờ. không nói ngàn bạn chưa đi, liền bây giờ tiêu thụ tình huống. c ộ nợ dự đoán 23 khả năng chỉ có thể ở Bắc Mỹ bán đi 500 bản tấm. Thế nhưng là 23 bất kể là từ chất lượng hay là từ ban nhạc không đóng cửa bản thân danh khí đến xem đều có sung kích bản thổ ngàn bản lượng tiêu thụ tiềm chất đã không có khả năng lỗ h ồ n g lớn như thế. c u ố nợ trên dưới động viên, t ỉ mỹ nghiên cứu một phen mới xem như tìm được nguyên nhân. Có rất lớn một bộ phận thậm chí chọn m ẹ n một nửa ban nhạc không đóng cửa Bắc Mỹ đám fan hâm mộ tại thực thể a l b u m cái này một h ố i đều ở vào ngắm nhìn tình trạng. Bọn hắn trên cơ bản đều nguyện ý vì ban nhạc không đóng cửa e l b o điện tử thanh toán 23 Elbow điện tử đều ngay lập tức vào tay. nhưng là thực thể album nhưng không có mua bởi vì bọn hắn cảm thấy không đáng ban nhạc không đóng cửa tại Bắc Mỹ lộ diện cơ hội quá ít cùng fan hâm mộ ở giữa khoảng cách cảm giác xa so với hoa hạ nhiều khoảng cách sinh ra đẹp nhưng là cũng sẽ sinh ra ngăn cách điều này sẽ đưa đến rất nhiều Bắc Mỹ fan hâm mộ đối ban nhạc không đóng cửa cũng không có toàn lực ủng hộ ý nghĩ kia vì kích thích những ngày do dự vô pháp quyết định mua thực thể album đám fan hâm mộ đến mua ban nhạc không đóng cửa tự nhiên chỉ có thể tại Bắc Mỹ nhiều tiến hành tập n ậ p lộ diện kích thích bọn hắn một chút rồi chương 840 phục tại tư bản không bằng trở thành tư bản trường 840, phục tại tư bản, không bằng trở thành tư bản. đ u ồ n ở cho lý do hợp tình hợp lý. Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn vậy sát thực tình m g ộ so với hoa hạ phan hâm mộ, Âu Mỹ đám phan hâm mộ đãi n ộ sát thực phải kém rất nhiều. Ban nhạc không đóng cửa trừ mở ra tuần diễn, cùng với phát album m ớ i bên ngoài, lúc k h á c cơ bản đều ở tại trong nước, thậm chí ngẫu nhiên còn đi đi Tokyo. b u ổ i hoa nhạc cái đồ chơi này đi, có thể nhìn người trung q u ố là sỗi, một lần tuần diễn cũng liền như vậy 30-50 b vạn người có thể mua được phiếu. trừ cái đó ra, b á c Mỹ phan hâm mộ liền cơ hồ không có có thể cùng ban nhạc không đóng cửa gặp mặt cơ hội. mà lại diệp vị ương bọn hắn còn có một cái hỏng khuyết điểm, đó chính là bọn họ không quáưa thích dùng xã giao á p mặc kệ là twitter hay là m ấ i bộ, tài khoản của bọn họ trên cơ bản đều là cho nhân viên công tác vận hành, bình thường trừ chuyển phát chuyển phát quảng cáo bên ngoài, chính là một tháng phát một lần tự chủ. không giống một chút đem mấy bộ làm bằng hữu vòng dùng minh tinh, có thể rất tiếp địa khí cùng đám fan hâm mộ tại xã giao truyền thông bên trên tán gẫu. cho nên bọn hắn cùng fan hâm mộ khoảng cách cảm vẫn còn rất cao. tại hoa hạ còn tốt, có các loại tống nghệ tiết mục bên trên, tự truyền thông nhóm vậy yêu mỗi ngày cầm ban nhạc không đóng cửa biết ăn. nhưng là tại Bắc mỹ. Ban nhạc không đóng cửa liền thật là không tiếp đất khí. c ũ n k có trách sẽ có rất nhiều fan hâm mộ không bỏ được mua thực thể a l b u m Fan hâm mộ kinh tế cái đồ chơi này là cần song hướng duy trì. Hàn Quốc thần tượng thần tượng nhóm vì cái gì fan hâm mộ lực ngưng tụ mạnh như vậy, thậm chí cũng có thể làm cho ngoại quốc đám fan hâm mộ tự nguyện đi dùng tiền mua không trở về a l b u m làm từ thiện. Không phải liền là bởi vì các nàng fan hâm mộ quan hệ duy trì tốt n h à Cho fan hâm mộ một loại, ta không phải tại truy tinh, ta là ở ủng hộ bạn tốt cảm giác. Rõ ràng điểm này về sau, Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn đối chạy đường diễn cũng không có cái gì ý kiến. Bất b ạ liền bất b ạ chút đi. cũng nên nhiều cùng đám fan hâm mộ h ố động h ố động rồi. toàn bộ tháng 12, ban nhạc không đóng cửa đều ở vào bận rộn bên trong, cơ h ộ i một ngày đến một tòa thành thị. bắc mỹ tương đối cỡ lớn hơn 20 tòa thành thị, ban nhạc không đóng cửa toàn chạy rồi một lần. đến một chỗ, bọn hắn ngay tại nơi đó lớn nhất trên quảng trường mở đường diễn hoạt động, cũng không cần tiền, cũng không cần vé vào cửa, chỉ cần có thể chen đến hiện trường, vậy liền có thể miễn phí ngay ban nhạc không đóng cửa hít hít cùng 21 a l b u m bên trong ca. cái này tương đương với không cần tiền lưu động buổi hòa nhạc rồi. đương nhiên, cùng lưu động buổi hòa nhạc so sánh. đường diễn vẫn là muốn đơn giản cùng đơn sơ rất nhiều, không có cái gì vũ mỹ, cũng không có cái gì tỉ mỉ bố trí, thuần túy chính là cho một cái sân khấu. Sau đó ban nhạc không đóng cửa nghĩ đến đâu hát đến đó coi như xong chuyện. Tỉ mỉ trình độ có thể so với quán bar ca sĩ chú hát, nhưng là hiệu quả rất tốt, bởi vì mỗi lần m u n l ợ chọn l ử a quảng trường đều là bản xứ lớn nhất tiêu chí kiến trúc, có thể dung nạp nhiều đến mấy trăm ngàn người, cho nên mỗi lần đường diễn đều tương đương với cho mấy chục vạn đại chúng đến rồi một trận buổi hòa nhạc, trong đó có thể có gần nửa số đều là nghe hỏi chạy tới ban nhạc không đóng cửa nơi đó fan hâm mộ. Tân mắt nhìn đến ban nhạc không đóng cửa, nghe tới bọn hắn hát hiện trường, nhìn thấy bọn hắn ra sức diễn xuất, rất nhiều nguyên bản bên dưới không chắc quyết tâm mua a l b u m fan hâm mộ. Sau khi về nhà liền tại ổn n f sẽ chính thức hạ đơn rồi, mà lại cũng có một cái có thể thuyết phục mình lý do. p h í công nghe một trận ban nhạc không đóng cửa hiện trường diễn xuất, tổng hẳn là trả giá chút gì ủng hộ bọn hắn một cái đi. 25 đô la Mỹ một tấm a l b u m có thể so sánh động một tí trên trăm USD b ở i hòa nhạc vé vào cửa tiệm nghi nhiều. Mang theo loại này tất nhiên nghe xong hiện trường biểu diễn, vậy liền mua một tấm a l b u m ủng hộ một chút bọn hắn ý nghĩ. trên đường đi ban nhạc không đóng cửa chỉ cần đường diễn đến đó nơi nào 2 3 a eo bun lượng tiêu thụ liền sẽ bạo tăng một đợt chờ đến ban nhạc không đóng cửa bắc mỹ đường diễn kết thúc 2 3 thực thể eo bun lượng tiêu thụ cũng tới đến rồi 850 vạn trương trong đó hơn phân nửa đều là tháng gần nhất đường diễn mới tăng mà 2 3 a eo bun điện tử thì vẫn luôn lượng tiêu thụ cực kỳ tốt trong một tháng lượng tiêu thụ nhẹ nhõm phá 15 triệu trương có thể nói bất kể là thực thể a l b u m vẫn là eo bun điện tử cách h ớ n nở phó tổng giám đốc hô lên tiêu thụ mục tiêu đều không xa tương lai trong một năm hẳn là đều có thể đạt thành bất quá Dù sao lỗ hổng vẫn là động một tí liền trăm b ạ n trường, bổ nợ cao tầng vẫn là rất khẩn cấp. Đặc biệt là nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa dựa theo kế hoạch tiến hành đường diễn đối a o bung lượng tiêu thụ kích thích thuận lợi như vậy về sau, bổ nợ lập tức thì có tư tưởng mới. Ban nhạc không đóng cửa Bắc Mỹ đường diễn sau khi kết thúc, lập tức sẽ thấy mở ra Châu Âu đường diễn. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia mà. Âu Mỹ Âu Mỹ, Châu Âu Châu Mỹ không phân ra nha. Không để cập tới cùng là tiếng Anh khu nước Anh thị trường, liền xem như Âu lục bên trên mấy đại c quốc cũng là tiếng Anh ca cố hữu thị trường, tiếng Anh eo bung tại Châu Âu đại lục lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Ban nhạc không đóng cửa đến châu Âu chạy một vòng, kia 1,5 t r i ệ u trương thực thể elun lượng tiêu thụ lỗ hồng, xem chừng cũng có thể bổ sung rồi. Đến như elun điện tử còn thiếu 500 vạn tấm lượng tiêu thụ, cái này cũng đúng không có bị b ồ n n ở để vào mắt. Thực thể elun lượng tiêu thụ không tốt lắm làm mờ ám, dù sao hơn một triệu trương thực thể elun giả tiêu thụ cũng không tốt tiêu hóa, nhưng l à a l b u n điện tử làm mờ ám liền dễ dàng nhiều. Trái phải cũng bất quá là một chút giả lập số liệu mà thôi, chỉ cần làm đủ bí ẩn, thêm ra 500 vạn tấm a l u n điện tử lượng tiêu thụ, đại chúng cũng không còn biện pháp tìm tới l ú chạy. Toàn cầu hơn 7 tỷ người đâu? có như vậy 5 triệu người dùng điện thoại di động tay nhỏ một điểm mua một tấm e b u m điện tử thật kỳ quái sao? ai có thể tại internet bên trên truy tung đến người nào đó là có hay không mua một tấm l b u m điện tử đâu? đừng nói là một ít thống kê lượng tiêu thụ tổ chức, liền xem như cái nào đó quốc gia chính phủ đối với cái này loại xuyên quốc gia âm nhạc e b u m lượng tiêu thụ đều không biện pháp làm ra trăm phần trăm xác định tính toán. đến cùng trong đó có hay không một chút là s t lượng tiêu thụ, căn bản là không bỏ ra nội chứng cứ. phải biết ổ n nợ thế nhưng là một nhà xuyên quốc gia âm nhạc tập đoàn, không chỉ là tại châu âu, châu mỹ có phần công ty. tại châu á thậm chí châu phi đều có công ty chi nhánh các nơi công ty chi nhánh làm chút ít động tác mờ ám nước mỹ bản thổ bên này người h ữ u tâm đều tìm không ra chứng cứ gì tới chỉ cần sự tình làm sạch sẽ một điểm người biết ít một chút vẫn là rất bảo hiểm bất quá đối với hệ thản cho ra cam đoan diệp vị ương là không tín nhiệm lại bảo hiểm sự tình chỉ cần là có người qua tay luôn luôn sẽ có tiết lộ bí mật khả năng ban nhạc không đóng cửa cùng nhau đi tới quang minh l ố i lạc làm sao có thể đối với chuyện như thế này mà làm g i số liệu đâu coi như hiện tại sẽ không bị người biết 5 năm sau 10 năm sau thậm chí cả đợi đến ban nhạc không đóng cửa ẩn lui về sau loại này bê bối lại bị đá bể dù là không có chứng cứ chỉ cần có tin đồn đối ban nhạc không đóng cửa đều là một loại danh dự tổn hại cho nên Diệp Vị ư ơ n g liên tục dặn dò hệ thản thậm chí tự mình cùng h ổ n nở tập đoàn quản lý cấp cao nói qua không đến cuối cùng một bước không muốn làm loại này số liệu l ầ m giả đến như h ồ n nở có thể hay không n g h e k i a Diệp Vị ư ơ n g cũng không còn biện pháp bảo đảm dù là ban nhạc không đóng cửa là thế giới đỉnh lưu minh tinh nhưng là đối mặt tư bản b ắ t đuổi vẫn là có chút bất lực a đây cũng là hắn lần thứ nhất sinh ra trừ k h bên ngoài ý khác có lẽ Ban nhạc không đóng cửa cần một phần thuộc về mình tư bản, có thể không lớn, nhưng là ít nhất phải để bọn hắn có thể tùy tâm sở dục làm tự mình nghĩ làm sự nghiệp, mà không phải giống như bây giờ, đối mặt uổn nở các loại an bài, căn bản bất lực đi ngăn cản. Chương 841, địa ngục độ khó. Chương 841, địa ngục độ khó mặc kệ bây giờ ban nhạc không đóng cửa, bây giờ diệp vị ương trong lòng đối đang đứng ở hợp tác thời kỳ trang mặt uổn nở, có rồi cái gì cái khác dị dạng ý nghĩ. Tại ký xong điệp nhạc hẹn thực hiện xong trước đó, ban nhạc không đóng cửa vẫn là cần phối hợp ổ n nở tập đoàn. Trong lòng ôm các loại ý nghĩ ban nhạc không đóng cửa đám người. kết thúc rồi Bắc Mỹ đường diễn về sau cơ h i không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi liền bay hướng Đại Tây Dương mở bên kia Châu Âu từ nước Anh bắt đầu bọn họ Châu Âu đường diễn tiếp tục tiến hành trên thực tế ném đi b u n n muốn ở sau lưng làm tiểu động tác không nói tại đối với ca sĩ con đường quy hoạch bên trên buồn nơ đúng là quốc tế đứng đầu nhất công ty giải trí buồn nơ an bài đường diễn hiệu quả sát thực rất tốt chuẩn xác tìm được hiện tại ban nhạc không đóng cửa Châu Á bên ngoài fan hâm mộ cần gì đối không phải Châu Á fan hâm mộ tới nói ban nhạc không đóng cửa khoảng cách cảm sát thực quá cao không có chút nào tiếp địa khí bọn hắn tại Bắc Mỹ xuất hiện tần suất đều không cao chớ nói chi là châu Âu rồi trên cơ bản chỉ có lờ vờ tại châu Âu cử hành hoạt động tình mưu dưới ban nhạc không đóng cửa mới có thể đến mà lại phần lớn đều là tại Madi giống nước anh cái này một bên trừ để lái một trận buổi hòa nhạc đến đ i chép một lần tống nghệ tiết mục bên ngoài ban nhạc không đóng cửa trong hai năm sẽ thấy không nhiều tới qua một lần fan hâm mộ cùng thần tượng ở giữa tình cảm là cần song hướng duy trì làm ban nhạc không đóng cửa không chú trọng châu Âu fan hâm mộ kinh doanh lúc châu Âu đám fan hâm mộ đ ố i mua bọn hắn thực thể l b o m n g ộ bọn hắn ý nghĩ tự nhiên cũng sẽ dao động c ó tốt v ừ nở cho ra bổ cứu biện pháp cũng chưa một lắm Ban nhạc không đóng cửa vừa đến nước Anh, trước hết tại nước Anh lớn nhất ba cái thành thị chạy rồi một vòng đường diễn, không cần tiền, chỉ cần người đến, liền có thể nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa hiện trường diễn xuất. Hiệu quả thậm chí muốn so trước đó ban nhạc không đóng cửa đến luôn d o n ghi chép mang theo âm nhạc đi lữ hành u á n tốt hơn, bởi vì hổn nở đều là trước thời hạn tại phép sẽ chính thức báo trước đường diễn hành trình. Mỗi lần đường diễn đều có thể hấp dẫn nhiều đến mấy chục vạn đám fan hâm mộ đến tham dự. Chỉ là một cái nước Anh, ba trận đường diễn còn kém không nhiều hấp dẫn nhiều đến một triệu người đến đây quan sát, hiệu quả cái thẳng. cái này một triệu người sau khi về nhà lập tức liền vì 23 nước anh lượng tiêu thụ cống hiến một phen lực lượng 3 ngày thời gian nước anh lượng tiêu thụ cùng tăng 30 vạn trường không thể không nói 23 ba l b u m chất lượng là thật cao một chút cái khác ca sĩ nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa đường diễn hiệu quả tốt như vậy còn suy nghĩ bản thân muốn hay không vậy thử một lần đâu kết quả vừa cùng người đại diện nâng lên liền bị rót một chậu nước lạnh nhân ra ban nhạc không đóng cửa đường diễn hiệu quả tốt như vậy không chỉ chỉ là bởi vì được diễn nguyên nhân trọng yếu hơn là 23 a album ca khúc đủ cứng có thể làm cho nghe xong hiện trường biểu diễn người lưu luyến quay về, muốn ngừng mà không được, lúc này mới đốt mua Elbu nhiệt tình, đổi một cái ca sĩ, liền xem như chạy đức mất hai chân, chỉ sợ cũng đừng nghĩ thu hoạch được loại hiệu quả này, thậm chí không chừng sẽ lên phản tác dụng. Một khi đường diễn thời điểm hiệu quả không tốt, đừng nói hấp dẫn đại chúng i a tăng lượng tiêu thụ, khả năng nguyên bản coi như ổn định lượng tiêu thụ đều sẽ bị trọng thương. Dù sao đường diễn là một thanh kiếm hai lưỡi, muốn n ố i bản thân Elbu ca khúc có lòng tin, mới có thể một tòa thành thị một tòa thành thị hát qua thứ. Trước kia lại không phải không có ca sĩ làm qua đường diễn, nhưng là giống ban nhạc không đóng cửa loại này. một t ò a thành thị khả năng hấp dẫn 10 vạn lượng tiêu thụ tăng trưởng, cũng là chưa từng có xuất hiện qua tình huống. Cái khác ca sĩ nếu là thật cầm đặc thù làm thường lệ, quản chi là sống ở trong mộng rồi. Bao quát chính ngôn r tại dưới c ờ cái khác ca sĩ biểu thị muốn giống như ban nhạc không đóng cửa làm đường diễn thời điểm, đều bị l á n h khốc bác bỏ rồi. Đừng làm lộn, đây là chỉ có ban nhạc không đóng cửa tài năng sáng tạo hiệu quả, không quan tâm ngoại giới cái khác ca sĩ như thế nào hế ẩm, như thế nào ao ước ghen tị nhìn xem. Ban nhạc không đóng cửa là vùi đầu chỉ lo chạy đường diễn. Một đường từ nước Anh xuất phát, tại Châu Âu đi dạo một vòng lớn, thẳng đến cuối tháng 1, mới miễn cưỡng chạy s ò n g Châu Âu đường diễn. Mệt mỏi là sát thực mệt mỏi, nhưng là hiệu quả cũng là sát thực tốt. Chính như hồn nợ tập đoàn dự đoán như thế, ban nhạc không đóng cửa 23 thực thể e l b u m lượng tiêu thụ lỗ hồng, tại ban nhạc không đóng cửa cố gắng đường diễn phía dưới, quả thật bị Châu Âu thị trường bổ sung rồi. e l b u m đem bán 2 tháng sau, năm 2020 tháng 1 t r u n g tuần, 23 e l b u m toàn cầu thực thể lượng tiêu thụ chính thức đột phá 10 triệu trường, đi tới ngàn ạ n câu lạc bộ. Đây cũng là năm 2026 tờ thứ nhất toàn cầu thực thể lượng tiêu thụ phá ngàn bạn elun. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cũng sẽ là năm 2026 duy nhất một chương thực thể lượng tiêu thụ phá ngàn bạn elun. Bởi vì năm ngoái một năm t r ọ n cũng không có một tấm a l u n thực thể lượng tiêu thụ phá ngàn bạn. Chỉ có mấy chương elun số lượng lượng tiêu thụ phá ngàn bạn, mà 23 elun điện tử lượng tiêu thụ cũng tới đến rồi kinh khủng 18 triệu chương. Chỉ là khoảng cách ổn nở phó tổng giám đốc hô lên mục tiêu còn kém 2 triệu chương, mà bây giờ lượng tiêu thụ tốc độ tăng, vậy rõ ràng đã tiến vào một cái hạ xuống kỳ rồi. thích ban nhạc không đóng cửa, nguyện ý vì 23 trả tiền người, đại bộ phận kỳ thật đã tại quá khứ trong hai tháng mua a l b u n g rồi. dù là nhất thời xấu hổ bí tiền i ố n g tuyết, hai tháng thời gian làm sao cũng có thể tiến đến 20 đô la Mỹ, cái này lại không phải là cái gì rất đắt đồ vật. qua hai tháng này tiêu thụ giờ cao điểm về sau, el bu lượng tiêu thụ tăng trưởng sẽ rất khó, chỉ có thể dựa vào hấp dẫn fans mới về sau, kích thích lượng tiêu thụ tăng trưởng. nhưng là nói câu lời khó nghe, ban nhạc không đóng cửa tại trên quốc tế danh khí, thật sự trên cơ bản đã đến nỗi lên. chỉ cần là có internet địa phương, kia tuyệt đối đều lưu truyền ban nhạc không đóng cửa tương quan tin tức, phát hình bọn họ â m n h ạ c thích bọn họ người, cũng sớm đã trở thành bọn họ fan hâm mộ, mà không thích bọn họ người, cố gắng nữa vậy không có khả năng thích bọn họ. 18 triệu số lượng lượng tiêu thụ, cơ bản đã xem như ban nhạc không đóng cửa cực hạn. Phải biết tại ban nhạc không đóng cửa trước đó, toàn cầu lượng tiêu thụ cao nhất album điện tử cũng mới bán ra 14 triệu trương mà thôi, mà lại đạt tới cái số này, còn bỏ ra t r ọ n v ẹ n thời gian 2 năm. Âu Mỹ cái này một bên, một tấm album điện tử tiêu thụ kỳ dài nhất chỉ có 2 năm. Hai năm sau nhất định phải chuyển thành b i p trả tiền nghe đài ca khúc, không còn đơn đồ mua. m u ố n tại trong vòng 2 năm tiêu thụ 20 triệu trường, cái này tại bổn nở phó tổng giám đốc kêu đi ra trước đó, quốc tế giới âm nhạc không có một cái ca sĩ cảm tưởng qua. Đừng nhìn địa cầu có 7 tỷ người, bán đi 20 triệu album xem ra giống như rất đơn giản bộ dáng, nhưng là trên thực tế 7 tỷ người trong, có 6 tỷ người đều sẽ không vì âm nhạc trả tiền. Toàn cầu âm nhạc áp trả tiền người sử dụng, dù là tính đến trung điểm, cũng liền một tỷ người trái phải. mà trong đó lại có 90 đều là chỉ nguyện ý nạp vip hội viên phổ thông trả tiền người sử dụng, nguyện ý chuyên môn dùng tiền mua l b u m điện tử, chỉ có 10 cái này liền chỉ còn lại một khoảng trăm triệu người rồi. Mà một tấm l b u m điện tử muốn để cho bên trong một phần năm người tiêu dùng đều thích, đồng thời nguyện ý dùng tiền mua, cái này cũng không là bình thường độ khó. Mỗi người âm nhạc thẩm mỹ đều là không giống, trên thế giới không có bất kỳ cái gì một ca khúc có thể làm cho một phần năm người đều thích. Cho dù là nổi tiếng thế giới đỉnh cấp đi a n o khúc, chân chính kẻ yêu thích cũng chỉ là tiểu chúng, c h i n h phục đại chúng. chinh phục thế giới một phần năm âm nhạc người tiêu dùng lỗ t h a i đây quả thực là địa ngục khó khăn sự tỉnh mà bây giờ buồn nở c ù n g ban nhạc không đóng cửa muốn khiêu chiến cái này địa ngục độ khó chương 842 toàn hoa hạ ban nhạc không đóng cửa hội fan hâm mộ kết lên chương 842 toàn hoa hạ ban nhạc không đóng cửa hội fan hâm mộ kết lên v u ồ n ở trong phòng họp kết thúc rồi châu âu đường diễn ban nhạc không đóng cửa lần nữa tề tụ tại đây diệp vị ương ánh mắt bên trong mang theo nồng nặc bất mãn gõ cái b à n phản đối nói thật sự phải làm như vậy còn có một nhiều năm tiêu thụ kỳ hai triệu trương lượng tiêu thụ vẫn có cơ hội đạt tới a nói thật, ta tình nguyện phát động đám fan hâm mộ lực lượng, vậy không nguyện ý làm những động tác này. vừa rồi, đệ thản nói tới một vấn đề rất nghiêm túc. 23 ebu điện tử lượng tiêu thụ tăng trưởng. tiến vào 2 tháng về sau, 23 tại toàn cầu ebu điện tử lượng tiêu thụ tăng trưởng tốc độ đều b à y biện ra kết thúc sườn núi thức trượt xuống. hiện tại một ngày lượng tăng trưởng chỉ có mấy và t tấm. nhiều thời điểm khả năng 3 năm bạn, thiếu thời điểm chỉ có 1-2 bạn. nếu như dựa theo hiện tại cái này tăng trưởng tốc độ, một năm nhất định là có thể lại chậm chạp tích lũy đến 2 triệu trường tân tăng lượng tiêu thụ. nhưng là trên thực tế sự tình không thể tính như vậy. Elun này lượng tiêu thụ giảm bớt, cho tới bây giờ cũng sẽ không bình ổn giảm bớt. Hôm nay còn có mấy vạn tấm lượng tiêu thụ, khả năng đến tháng sau liền chỉ còn lại mấy ngàn tấm, hạ hạ tháng liền mấy trăm tấm rồi. Dù sao thị trường lại lớn như vậy, làm nên mua người đều mua xong về sau, tự nhiên là sẽ không còn có bao nhiêu mới tăng rồi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, bộ nợ bên kia mới đưa ra bắt đầu s o á t lượng tiêu thụ. Hiện tại không s o á t đợi đến e b u n ngày mới tăng lượng tiêu thụ chỉ còn lại mấy trăm tấm thời điểm, lại s o á t vậy liền quá c h ó i mắt, cũng quá giả. Thừa dịp hiện tại ngày lượng tiêu thụ còn có mấy vạn tấm. mỗi ngày gia tăng 1-2 hai vạn giả lượng tiêu thụ còn có thể xem như tình huống bình thường. xoay eo bung lượng tiêu thụ cũng là một môn đại học vấn, ý tứ chính là thật giả trộn lẫn l ử a đồng thời muốn hợp lý. một hơi trực tiếp tới hai triệu trương nhất định là không thích hợp, nhưng là một ngày một vạn trường, x o a t 100 ngày cũng rất phù hợp. coi như ngoại giới một mực có người chú ý 23 tiêu thụ tình huống, cũng liền sẽ chỉ cảm thán một tiếng, cái này eo bung hậu tình rất mạnh mà thôi. dù sao 23 s xác thực rất ưu tú, toàn cầu một ngày có như vậy hơn một vạn mới nhập hố fan hâm mùa m u a giống như cũng rất hợp lý rất bình thường. Hệ Thàn đã liên tục hướng ban nhạc không đóng cửa Đại Gia Cam Đan qua. Bùn nở cái này bên cạnh tuyệt đối có thể Cam đ o a n soát lượng tiêu thụ sự tình sẽ không bị người phát hiện, an toàn vô cùng. Nói thế nào cũng là toàn cầu trước ba âm nhạc tập đoàn, làm điểm loại chuyện này vẫn là không có vấn đề. Bùn nở cũng không phải lần thứ nhất làm như vậy rồi. Thậm chí hệ Thàn Vi Thủ Tín Diệp bị ư ơ n g vẫn cùng hắn nêu ví dụ mấy cái đã từng soát qua lượng tiêu thụ ví dụ. Cái gì nào đó nổi danh nam thần tượng ca sĩ, trước kia d n h ạ c h n tại b n n ợ thời điểm đã từng soát qua 50 vạn trương thực thể eo buôn lượng tiêu thụ. nào đó bây giờ còn là đỉnh lưu thiên hậu, đã lăn tại n ả n g xuất đạo thời điểm, vì một lần là nổi tiếng, vậy quét hơn một triệu số lượng lượng tiêu thụ. nào đó chuyện xấu q u â n thân, hiện tại đã hết thời Canada tiểu thiên vương, cũng từng vì củng cố nhân khí, tại phát hành ba chuyên thời điểm quét hơn 30 vạn tấm thực thể lượng tiêu thụ. hệ tham nêu ví dụ những ngày ca sĩ, đều là đã từng hoặc là hiện tại vẫn tại Âu Mỹ giới âm nhạc nóng này đỉnh lưu, mà lại bọn hắn vậy chưa từng có truyền ra qua eo b u m n lượng tiêu thụ làm giả bê bối. tại ngoại giới xem ra, bọn họ mỗi một eo buôn lượng tiêu thụ đều là thật, đều là thực sự. nhưng là Diệp Vị ư ơ n g tại nghe xong nghệ t h ắ n g nêu ví dụ về sau, chẳng những không có yên tâm tiếp nhận ổ ồ n nợ an bài, ngược lại càng thêm bài xích. Ngọa tào, hôm nay n h ệ thản có thể làm thuyết phục ban nhạc không đóng cửa, từ đó xuất ra những này bí ẩn chân tướng đến nói cho ban nhạc không đóng cửa. k i a tương lai ngày nào đó, b ồ n nợ vì thuyết phục giúp cái khác ca sĩ xoát lượng tiêu thụ, chẳng phải là cũng sẽ cầm ban nhạc không đóng cửa đến nêu ví dụ. Đương thời ban nhạc không đóng cửa 23 ba l b u m điện tử lượng tiêu thụ phá 20 triệu, trong đó có một phần 1 0 đều là công ty xoát. h ồ n cực kỳ yên tâm đi. Nghĩ tới câu nói này, Diệp Vị Ưương liền dùng mình một cái. dù l à tỷ lệ lớn chỉ là sẽ để cho về sau giới âm nhạc bọn hậu bối biết rõ việc này, mà lại phải là đỉnh lưu mới có thể tiếp xúc đến, cái kia cũng quá đáng sợ. tưởng tượng một chút, nguyên bản ban nhạc không đóng cửa tại trong mắt mọi người, q u a n huy hình tượng vô cùng lóa mắt. sở hữu hậu bối đều lấy vinh quang của bọn hắn làm h ậ t tượng, thậm chí lấy siêu việt ban nhạc không đóng cửa làm mục tiêu nỗ lực tại trong giới âm nhạc xôn s á o thật bất vả cuối cùng đi đến giới âm nhạc đỉnh lưu, có thể đối với tiền bối kia không ai đánh vỡ ghi chép khởi sướng x u n g phong. sau đó quản lý công ty nói cho ngươi, hả, cái này không có gì. Bọn họ lượng tiêu thụ ghi chép có một bộ phận l á soát, ngươi soát ngươi cũng được. Loại cảm giác này có thể quá tệ. Dù là khả năng loại bỏ hết soát kia bộ phận, còn dư lại chân thật lượng tiêu thụ vẫn là một cái chỉ có thể nhìn theo bóng lưng khủng bố thành tích. Nhưng là một khi hoàn mỹ một mặt dính vào chỗ bẩn, dù là còn dư lại bộ phận trói mắt đi nữa, khối kia vết bẩn cũng sẽ là bắt mắt nhất địa phương. Hoàn mỹ bị phá hư, truyền kỳ cũng sẽ bị kéo xuống thần đàn. Diệp Vị ư ơ n g không thể nào tiếp thu được ban nhạc không đóng cửa trên thân, dính lên như vậy một khối chỗ bẩn. Không, tệ hẳn. 18 triệu lượng tiêu thụ đã tốt vô cùng, không phải sao? Đây đã là thế giới e-bun điện tử mới nhất ghi chép. Vì cái gì nhất định phải 20 triệu trường đâu. Diệp vị ương hai tay chống lấy cái bản, trận mắt giận dữ lấy h i thản. Nô no, nô no, g nô, no. g Diệp, ngươi đừng nhìn ta như vậy. h ệ thản phàn nàn một gương mặt, mười phần bất đắc d ì nói, ta là đứng tại ngươi bên này. Nhưng là việc này không phải ta có thể quyết định. Công ty cao tầng hy vọng 23 có thể trở thành một tấm thực thể e-bun phá 10 triệu trường, e-bun điện tử phá 20 triệu trường truyền kỳ a l b u m trở thành ổn nợ tập đoàn Vinh Diệu. Công ty phó tổng giám đốc cũng ở đây truyền thông trước mặt hô lên cái mục tiêu này. thậm chí công ty cổ đông cùng người đầu tư nhóm, thị trường cổ phiếu các quan vọng giả cũng đều hy vọng chuyện này có thể thành công. đây cũng không phải là đơn giản một cái e l b u m lượng tiêu thụ vấn đề, là dính đến toàn bộ tư bản thị trường ba độ n g đại sự. ngươi biết, đối công ty cao tầng tới nói, có thể để cho công ty thu hoạch được lớn nhất lợi ích, mới là bọn hắn hy vọng thấy sự tình. diệp vị ương nhức đầu đuốt đuốt bi tâm, ngồi ở bên cạnh hắn cứ i d đỉnh vậy lôi kéo diệp vị ương cánh tay, nhỏ giọng nói, vị ương, quên đi thôi. đây là vốn nở quyết định. d i ệ n h ánh mắt bao hàm thâm ý nhìn xem diệp vị ương, ở trong lòng thở dài. cảm giác sâu sắc vô lực diệp bị ư ơ ư n g ngẩng đầu chính là muốn nói thêm gì nữa cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra một cái nhân viên công tác b ư n g lấy nắm b t chạy vào phòng họp lớn tiếng hô các tiên sinh có một cái đột phát tin tốt tốt 23 a eo bun điện tử đột nhiên nên đón một đợt lượng tiêu thụ tăng vọt trong nửa giờ lập tức mới tăng mười mấy vạn tấm lượng tiêu thụ hơn nữa còn tại tiếp tục tăng trưởng bên trong phòng họp người sở hữu đều ngẩng đầu nhìn về phía công việc này nhân viên e thán một mặt kinh ngạc tình huống như thế nào những này mới tăng e bun đơn đặt hàng ai t n nơi phát ra tất cả đều là hoa h ạ Nhân viên công tác liền đ ộ i vàng đem áp bát bộ vào trên bản hội nghị. Đại gia tất cả đều nhìn về phía không lớn màn hình. Cấp trên thỉnh l í n h xuất hiện một đầu ban nhạc không đóng cửa hoa hạ hậu viên hội lệ b ổ chính thức mới nhất bắt v ă n Toàn hoa hạ ban nhạc không đóng cửa hội fan hâm mộ kết lên. Xung kích 2 3 album điện tử toàn cầu lượng tiêu thụ. Đầu này lấy b ổ phát ra bất quá mới một canh giờ, liền chọn b ệ n thu được 10 vạn lần trở lên c h u y ể n phát. v Dr. f chương 843, fan hâm mộ vẫn là đỉnh a. Chương 843, fan hâm mộ vẫn là đỉnh a. Còn kém không đến 150 vạn tấm lượng tiêu thụ rồi. Đại gia thêm ít sức mạnh, không có ở quả táo âm nhạc mua qua 23 elbum điện tử bọn tỷ b u ộ i đều mua một tay. 20 triệu trương lượng tiêu thụ gần trong căn t ấ c đại gia thêm dầu, cố lên, xông lên a. Tiếng trung internet bên trên, ban nhạc không đóng cửa các lộ hậu viên hội bên trong, cốt cán các thành viên, tất cả đều tại hô hào lấy nhóm bạn bè mua ban nhạc không đóng cửa elbum điện tử. Lãnh đạo định mấy vị tại ban nhạc không đóng cửa nhóm fans hâm mộ bên trong so sánh có sức ảnh hưởng p h n g i a nhóm, càng là không ngừng lợi dụng lấy đủ loại con đường, hướng sở hữu ban nhạc không đóng cửa hoa hạ đám fan hâm mộ truyền lại một tin tức, ban nhạc không đóng cửa gặp nạn. thích x hạch tâm nhất hoa hạ đám fan hâm mộ c h i viện, v ừ a n nở tập đoàn hô lên thực thể elbu m 10 triệu trường, elbu điện tử 20 triệu trương lượng tiêu thụ mục tiêu, không chỉ là hành động tiếng anh internet, tại tiếng trung internet cái này một bên, tin tức này đồng dạng là hấp dẫn vô số trong mắt, thậm chí thảo luận độ so mạng bên ngoài còn cao hơn. dù sao muốn xung kích cái này lượng tiêu thụ ghi chép không phải người khác, là đến từ hoa hạ ban nhạc không đóng cửa à? xem như hoa hạ bản thổ xuất thân ca sĩ, bọn hắn có thể b ắ n bọn một cái toàn cầu ca sĩ hiện tại cũng không có cách nào làm được thành tích, đây quả thực để hoa hạ người tự hào được không muốn không muốn. nếu như nói ngoại quốc những cái k i a ăn dưa c ủ n chúng, rất nhiều cũng còn ôm một cái ban nhạc không đóng cửa rất không có khả năng thành công hoàn thành cái mục tiêu này ý nghĩ. Tia hoa hạ đám fan hâm mộ, tuyệt đối là đối ban nhạc không đóng cửa có vô cùng lòng tin, tin tưởng bọn họ nhất định có thể làm được loại này tiền vô c ổ n h â n hậu vô lai like, giả thành tích. t n tại ban nhạc không đóng cửa trước đó đúng là không có ca sĩ bán đi không thực thể a l bum siêu 20 triệu trường cho nên trong nước đám fan hâm mộ, đối với cái này trường anh ngựa el bum chú ý độ, không thể so với trước đó ban nhạc không đóng cửa hoa ngựa l bum kém bao nhiêu. đám fan hâm mộ cơ hồ là mỗi ngày đều muốn nhìn vài chục lần lượng tiêu thụ thống kê, cùng hổn nở nhân viên công tác để bụng trình độ đều không khác mấy rồi. Hai tháng trước vẫn còn tốt, 23 lượng tiêu thụ thành tích phi thường khả quan, ban nhạc không đóng cửa mỗi đến một chỗ đường diễn đều có thể kích thích một đợt lượng tiêu thụ, trên cơ bản mỗi ngày mới tăng đều ở đây mười mấy hai mươi b ạ c trương. Nhưng lúc ấy ở giữa đi tới năm 2026 t h á n g 1 về sau, 23 lượng tiêu thụ thành tích liền bắt đầu có chút tiến vào xu hướng suy tàn rồi. Đặc biệt là ban nhạc không đóng cửa kết thúc đường diễn về sau, 23 lượng tiêu thụ càng là bảy biển ra vách núi tức t xuống. a l b u điện tử từ trước đó mỗi ngày có thể bán mười mấy bạt tấm, ngã xuống đến rồi một hai bạt trương. Cái này nhưng làm trong nước đám fan hâm mộ gấp hỏng. Thế là, ban nhạc không đóng cửa trong nước mười cái rất có ảnh hưởng lực f a n lớn cộng lại một lần về sau, liền xuất hiện toàn hóa hạ ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ liên hợp lại khẩu hiệu. Bởi vì 23 ba l b u điện tử ở trong nước bình đại tiêu thụ giá cả bất đồng nguyên nhân, cho nên ổn n ở bên kia đối 23 tại hoa hạ Elbu điện tử lượng tiêu thụ là mặt khác thống kê. Hết thời gian đến năm 2026 ngày 10 tháng 1, toàn Hoa Hạ các nền tảng âm nhạc lớn 23 a l b u n điện tử lượng tiêu thụ tính gộp lại đạt tới 2,1 triệu chương. Cũng chính bởi vì cái này lượng tiêu thụ sẽ không đưa vào đến b u n nợ thống kê toàn cầu tổng lượng tiêu thụ bên trong, cho nên đại gia đối mua 23 nhiệt tình cũng không lớn. Càng nhiều đều là tại quan sát toàn cầu lượng tiêu thụ tình huống. Dù sao đây là một tấm tiếng Anh a l b u m trong nước fan hâm mộ vẫn là càng thích hoang ữ a l b u m Cái này hơn 200 vạn chương lượng tiêu thụ, phần lớn đều là một chút khá là yêu thích tiếng Anh cả fan hâm mộ mua. Nhưng là tình h u ố n bây giờ không giống nhau. ban nhạc không đóng cửa a l b u m điện tử toàn cầu lượng tiêu thụ gặp khó, tại khoảng cách 20 triệu dương mắt tiêu còn có 2 triệu trương thời điểm xuất hiện tiêu thụ bình cảnh. phi thường chú trọng đinh dự cảm ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ, chỗ nào có thể thấy việc này? l u ậ t fan hâm mộ lực ngưng tụ khối này, châu á fan hâm mộ có thể so sánh â u mỹ fan hâm mộ mạnh hơn nhiều. đối với â u mỹ fan hâm mộ t ớ i nói, b ả n thân ủng hộ ca sĩ a l b u m mua một lần là đủ rồi còn ca sĩ lượng tiêu thụ muốn đạt tới bao nhiêu bao nhiêu, đó cùng mình là không quan trọng. nhưng là châu á c ơ n b ằ n g văn hóa không giống, tại châu á, mặc kệ là nhật bản hay là hàn quốc hoặc là hoa h ạ thậm chí đông nam á các quốc gia ủng hộ thần tượng el b u m l lượng tiêu thụ đều là một chuyện trọng yếu phi thường thậm chí là cùng đám fan hâm mộ cùng một n h ị p thờ đại sự đây cũng là vì cái gì châu á quản lý công ty luôn luôn đem đám fan hâm mộ làm giao hệ các nguyên nhân ngày cơm n h ó n có thể làm thần tượng không ăn không uống cũng muốn nhiều thu tiền để các nàng dưỡng thành xuất đạo hạ p h ả n nhóm vì thần tượng có thể thu được tốt hơn đại nôn tốt hơn diễn xuất cơ hội thậm chí nguyện ý mấy chục tấm mấy chục tấm mua a l b u để thần tượng el bull lượng tiêu thụ càng m ắ t sáng hơn hoa hạ fan hâm mộ thì cơ h i là sát nhập thu tính nhật h à n hai bên fan hâm mộ đặc sắc tiến có thể bất an bất mặc, làm thần tượng thu tiền, lui có thể cắn chặt răng, xuất ra tích xúc trắng trợn mua không trở về a l b u m ủng hộ thần tượng sự nghiệp phát triển. đây chính là đáng yêu fan hâm mộ nha. mặc dù cách làm như vậy để không thích truy tinh người khịt mũi co thường, nhưng lại để ban nhạc không đóng cửa đại gia vô cùng cảm động. một phương gặp nạn bắt phương chi viện, đây không phải một câu nói xuông. làm ban nhạc không đóng cửa ma hạ đám fan hâm mộ, nhìn thấy 23 a l b u m số lượng lượng tiêu thụ tiến vào bình cảnh về sau, không đợi ổn nở kịp phản ứng, muốn làm gì động tác đâu. ban nhạc không đóng cửa ma hạ đám fan hâm mộ, bản thân liền bắt đầu xông tới. Tất nhiên trong nước nền tảng âm nhạc lượng tiêu thụ không đưa vào đến toàn cầu tổng lượng tiêu thụ bên trong. Vậy chúng ta liền lên quả táo âm nhạc mua 23 thôi. Quả táo trong âm nhạc 23 a el bun lượng tiêu thụ là toàn cầu đều thống kê, dù là tại Châu Phi mua cũng coi như nhập tổng lượng tiêu thụ bên trong. duy nhất có chút không tốt chính là quả táo âm nhạc giá cả cũng đúng tiêu quốc tế. 1 t ấ m 23 a el bun giá cả cao đến chín c h c h đô la Mỹ chuyển đổi thành z m b Đại khái một tấm a l b u m muốn 67 khối nhiều một điểm. Giá tiền này so với đột nhiên rất nhớ em thực thể a l b u m cũng không x ê xích gì nhiều. Nhưng là Dù cho giá cả đ ắ t đi nữa, trong nước cũng có một nhóm đối ban nhạc không đóng cửa trả giá một tấm chân tỉnh chân hái phan, nguyện ý giao số tiền kia, ủng hộ ban nhạc không đóng cửa. Ở tại bọn hắn trong lòng, ban nhạc không đóng cửa đáng giá bọn hắn như thế trả giá. Một bút bút t r ả i qua thanh toán phần mềm chuyển đổi thành USD tiền t i từ bọn họ thanh toán tài khoản thượng lưu nhập quả táo âm nhạc. Nguyên bản chỉ bán ra mười mấy vạn tấm quả táo âm nhạc hoa hạ phân khu, 23 a eo buông lượng tiêu thụ nên đón tăng gọn, một ngày liền r a tăng rồi mười mấy vạn tấm lượng tiêu thụ. Thậm chí còn kinh động đến rồi quả táo âm nhạc cao tầng, coi là cái gì người lại tại hoa hạ s u t lượng tiêu thụ rồi. trước kia quả táo âm nhạc hoa hạ khu liền xuất hiện qua loại này đột nhiên tăng v ọ t lượng tiêu thụ tình huống nào đó lưu hàn về nước nam thật tượng phát mới đơn khúc thời điểm đám fan hâm mộ đoàn kết nhất trí tại quả táo âm nhạc bên trên trắng trợn mua đơn khúc thậm chí trực tiếp đem lượng tiêu thụ vọt tới toàn cầu ca khúc mới bảng trước m ờ i còn lực áp bắc mỹ một vị tiểu tiên hậu ca khúc mới tại nước mỹ đều dẫn phát không nhỏ dư luận đưa tin bất quá về sau quả táo âm nhạc rất nhanh chóng liền đem nó phán định là dùng không đứng đắn thủ đoạn xoát lượng tiêu thụ đem cái kia tiểu thịt tươi ca gỡ ra bảng danh sách bởi vì hắn những cái kia đám fan hâm mộ mặc dù mua tài khoản cũng khác nhau thế nhưng là địa chỉ IT lại lớn lượng trùng hợp, một cái địa chỉ IT có thể mấy chục cái tài khoản đều mua đất c ư ú c thậm chí có chút vẫn là máy giả lập tài khoản, không phân n g ư ơ i p h o n g ai. bất quá ban nhạc không đóng cửa lần hành động này lại khác, mỗi một cái mới tăng lượng tiêu thụ đều là độc lập IT, độc lập tài khoản, không có bất kỳ cái gì một cái trùng hợp. cái này khiến quả táo âm nhạc đều có chút bối rối. lúc nào hoa hạ người như thế bỏ được tại quả táo trong âm nhạc tiêu phí. chương 844, một con dê cũng là đuổi, hai con dê cũng là phóng. chương 844, một con dê cũng là đuổi. hai con dê cũng là phóng. t u n ở tập đoàn t r ậ m quả táo âm nhạc một bước, liền nhận được tương quan tin tức. Lúc này mới xuất hiện nhân viên công tác đánh gậy ban nhạc không đóng cửa tại trong phòng họp tranh luận một màn kia. Thấy được i p ắ t bên trên quả táo âm nhạc hoa hạ khu tăng mạnh lượng tiêu thụ số liệu, cùng với trong nước đám fan hâm mộ tại các đại xã giao bình đài hô hào cùng tuyên truyền bắc văn sau. Diệp vị ương trong lòng phi thường cảm giác khó chịu. Một phương diện, hắn đối ban nhạc không đóng cửa trong nước fan hâm mộ như thế ủng hộ bọn hắn, vô cùng cảm động. Dù sao cái này tương đương với bạch hoa một khoản tiền để ủng hộ bọn họ. Ở trong nước, thông qua ạc ạc âm nhạc các loại bình đ à i liền có thể mua được chính bản 23 a l b u m mà lại chỉ cần 20 giờ mở bờ hoàn toàn là không cần thiết mua quả táo âm nhạc cái này bên cạnh giá cao a l bùn mà lại Diệp Vị ư ơ n g có thể khẳng định những này mua quả táo âm nhạc 23 a l b u m fan hâm mộ rất lớn một bộ phận khẳng định đều đã ở trong nước cái khác bình đại mua qua cái này e l b u m rồi đây là tinh khiết vì yêu mà ủng hộ bọn hắn a Diệp Vị ư ơ n g cảm động không tầm thường thậm chí đỉnh đều đã bắt đầu lau nước mắt rồi nhưng là đi tại cảm động sau khi Diệp Vị ư ơ n g trong lòng cũng có một câu nói không rõ cảm xúc có điểm giống hổ thẹn lại có chút giống hổ thẹn. những này đám fan hâm mộ cầm vàng dòng bạc trắng vì ban nhạc không đóng cửa s ô n g lượng tiêu thụ có thể nói là cái gì bổ sung chỗ tốt cũng không chiếm được luôn luôn đều là lo liệu lấy không hy vọng fan hâm mộ xúc động tiêu phí thậm chí nguyện ý để bọn hắn trước hết nghe sau mua diệp vị ứ ư ơ n g há có thể tiếp nhận như thế cách làm dù là đám fan hâm mộ đều vui vẻ chịu đựng cũng vẫn là để hắn trong lòng rất áy náy hơn 60 khối tiền đâu cứ như vậy tốn hết rất nhiều fan hâm mộ kỳ thật đều vẫn là học sinh mỗi tháng tiền sinh hoạt cũng không có bao nhiêu mặc dù rất cảm động nhưng là luôn cảm thấy nhận lấy thì ngại a đúng vậy a coi như chúng ta rất cần s ô n g lượng tiêu thụ, cũng không nên để đám fan hâm mộ làm như vậy ha. Dương Tiêu mấy người nhỏ giọng thảo luận, trong lời nói tất cả đều là hổ thẹn. Kỳ thật bọn hắn cũng đều là vừa tốt nghiệp không lâu người trẻ tuổi mà thôi, còn không có lao luyện đến trở thành kẻ ra đời, có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận đám fan hâm mộ như thế không cầu hồi báo ủng hộ. Nghe tới trong nước đám fan hâm mộ như thế cách làm, đại gia ý nghĩ đầu tiên cũng không phải là 20 triệu e l bung điện tử lượng tiêu thụ có hy vọng đạt tới, mà là cảm giác thật không tốt ý tứ. Bất quá hệ thản nhưng là không còn như thế nhiều cảm tính ý nghĩ. Hắn b u ô i vui vẻ nói, ha ha. Quả nhiên người châu Á đối Minh tinh ủng hộ trình độ cao hơn Âu Mỹ nhân rất nhiều a. Ta trước kia liền nghe nói qua, các n g ư ờ i châu Á bên này f a n hâm mộ kinh tế vô cùng xuất sắc, có người còn nguyện ý cho không thần tượng thu tiền. Lần trước có một người đến từ Hàn Quốc thần tượng đoàn thể đến nước Mỹ cái n à y vừa làm hoạt động vẫn là chúng ta hổn nợ r ậ t đây. Nghe các đồng nghiệp nói, bọn hắn cái kia tổ hợp hàng năm đều có thể từ hoa hạ thu m ạ c h được hai vạn tấm không trở về Elun lượng tiêu thụ. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói không trở về a l b u m đương thời quả thực chấn kinh đến ta rồi. Không trở về a l u m tên như ý nghĩa chính là chỉ giao mua Elun tiền. nhưng lại không dùng thu được a l b u m loại này bình thường là ngoại quốc fan hâm mộ vì ủng hộ Hàn Quốc thần tượng tổ hợp mà xuất hiện thủ pháp đặc biệt bình thường là hoa Hạ hoặc là Nhật Bản đám fan hâm mộ góp bốn thu tiền cho hậu viên hội sau đó hậu viên hội thống nhất an bài tại Hàn Quốc nơi đó du học sinh hỗ trợ mua hộ a l b u m nhóm này eo b u m mua xong về sau không dùng trở về nước trực tiếp phát cho Hàn Quốc nơi đó cơ quan từ thiện tặng không là được có chút quá đáng hơn thậm chí hậu viên hội trực tiếp cùng Hàn Quốc quản lý công ty dự biến trực tiếp cho quản lý công ty thu tiền sau đó quản lý công ty bên kia thống kê lượng tiêu thụ gia tăng là được Elbum thậm chí đều không cần khắc lục lúc đó hề thản nghe thế loại t a o t h a o tắt lúc quả thực là đổi mới tam quan loại chuyện này tại Bắc Mỹ rất khó xuất hiện ta trả tiền mua Elbum nhất định phải thu hoạch được tương ứng giá trị vật phẩm a làm sao có thể liền uống công đánh tiền cho dù là cho mình thích minh tinh cũng không được a no no Diệp Vị ư ơ n g liền vội vàng lắc đầu hề thản chúng ta cũng không phải loại kia không muốn mặt thần tượng tổ hợp tuyệt đối không thể xuất hiện loại hành vi này phải biết góp vốn thế nhưng là phạm pháp U N không thể tại Hoa Hạ nhóm fans hâm mộ trong cơ thể cổ động góp vốn mua a l b u m sự tình còn có. ta cảm thấy chúng ta không nên cũng chỉ là như thế này nhìn xem. Hoa Hạ đám fan hâm mộ nguyện ý như thế đại lực độ ủng hộ chúng ta, chúng ta không thể cứ như vậy yên tâm thoải mái nhận lấy. Ta hy vọng đồn nợ có thể cho những này Hoa Hạ fan hâm mộ làm ra để bù. Nô, no, đền bù vật thật giống như có chút không thích hợp. Diệp Vị Ương l ư t n cảm, tiến vào trong c h ầ m tư. Giống như bọn hắn cũng không tốt nên ngang cho Hoa Hạ đám fan hâm mộ đặc biệt đ ã n h ngộ. Nếu không quốc gia khác fan hâm mộ thấy thế nào? Tất cả mọi người là mua 23 a l b u m điện tử người. Dựa vào cái gì Hoa Hạ fan hâm mộ có thể thu hoạch được đặc biệt để ngủ? Chúng ta nhưng không có. Quốc gia k h á c fan hâm mộ mới mặc kệ cái gì, hoa hạ fan hâm mộ mua hai lần album, có càng tiện nghi album không mua, phi thường mua quý loại hình lý do. Bọn hắn chỉ để ý tất cả mọi người là mua album điện tử người, không thể khác nhau đánh n ộ n g h ĩ đến những thứ này, Diệp Vị ư ơ n g liền có chút gặp khó khăn, nhưng là không cho buổi thường lời nói, cứ như vậy chớ mắt nhìn hoa hạ đám fan hâm mộ móc tim móc phổi ủng hộ, trong lòng thật sự băn khoăn a vẫn luôn an tĩnh ngồi ở phòng họp gấp quất, không có tham dự thảo luận liêu bất tình, có được mở miệng nói, không bằng người đưa trong nước đám fan hâm mộ mấy thủ ca khúc mới a. vật thật đền bù sát thực khó thực hiện đến chỉ là một cái thống kê sẽ rất khó thống kê mà lại chi phí quá cao một hai trăm vạn cái vật thật cho dù là đơn giản nhất cái móc chìa khóa cũng không rẻ rồi đối cái khác quốc gia fan hâm mộ cũng không tốt bàn giao phương pháp tốt nhất chính là đưa mấy thủ ca khúc mới cho fan hâm mộ dù sao ca khúc mới cái đồ chơi này tất cả mọi người có thể nghe đúng không liêu bân tình thuyết pháp lập tức để diệp vị ương hai mắt tỏa sáng đúng vậy à vật thật không thể đưa kia vị phản hồi trong nước fan hâm mộ ủng hộ sẽ đưa bọn hắn mấy thủ ca khúc mới thôi mà lại phải là hoang nữ ca khúc mới bất quá khẳng định không thể hiện tại làm như thế. bây giờ còn tại 23 album tiêu thụ kỳ đâu. diệp vị ương ở trong lòng tính toán một lần, lập tức liền đã c o tính toán. viên điêu lo sợ bất an tâm cũng coi là bình phục một chút. quá mức miễn phí nhiều đưa trong nước ca sĩ mấy bài hát, coi như bọn hắn hiện tại trước thời hạn dùng tiền mua ca khúc mới nghe xong. h ừ g chờ thêm xong năm đi, qua hết năm phát mấy thủ h o a n g ữ ca khúc mới. diệp vị ương mang theo ý cười nói, có rồi hoa hạ đám fan hâm mộ gia nhập, còn dư lại hai triệu trương album điện tử lỗ h ồ n g lẽ ra có thể bổ sung đi. khẽ cắn môi, diệp vị ương vu bàn một cái, quá mức. sẽ ở Nhật Bản fan hâm mộ bên kia hô kêu gọi, phát động phát động Nhật Bản fan hâm mộ vậy giúp đỡ chút. Một con dê cũng là đuổi, hai con dê cũng là phóng. Đến lúc đó cũng cho Nhật Bản đám fan hâm mộ đưa một chút miễn phí mới đơn khúc nè thôi. Như vậy dù sao cũng so ổ n nở ở sau lưng làm giả suất lượng tiêu thụ đến mạnh. c h í ít đám fan hâm mộ ủng hộ đều là thật. Chương 845, thời gian lắng động tài năng rèn đúc tinh phẩm Chương 845, thời gian lắng động tài năng rèn đúc tinh phẩm đám fan hâm mộ ủng hộ vẫn là rất có lực. Bất quá một tuần nhiều mà thôi. h o a hạ bên này fan hâm mộ ngay tại quả táo âm nhạc bên trên sáng tạo siêu trăm b ạ n mới tăng lượng tiêu thụ. Một lần hành động, đem 23 album điện tử toàn cầu tổng lượng tiêu thụ vọt tới 1945 mặt trương. Nếu như tăng thêm không có bị tính toán đến toàn cầu tổng lượng tiêu thụ bên trong hóa hạ cái khác nền tảng âm nhạc lượng tiêu thụ, trên thực tế 23 album số lượng lượng tiêu thụ đã là thỏa thỏa phá 20 triệu trương. Bất quá đáng tiếc, các lớn lượng tiêu thụ thống kê cơ cấu cùng với chính w n r cũng đều là chỉ lấy thống nhất giá cả là 9, 99 đô la Mỹ album điện tử lượng tiêu thụ vì tính toán. còn kém 65 b ả n trường mới xem như phá 20 triệu trường ghi chép. Bất quá đến rồi lúc này, bất kể là h ồ n n ở cao tầng vẫn là ban nhạc không đóng cửa đại gia, đối cuối cùng Elbow điện tử lượng tiêu thụ có thể hay không phá 20 triệu đều không lo lắng. Bởi vì h ồ n n ở cái này bên cạnh xuyên thấu qua kế hoạch cầu vồng quan hệ, cùng với chính h ồ n n ở tại Nhật Bản nhân m ạ n h đã bắt đầu phát động ban nhạc không đóng cửa Nhật Bản đám fan hâm mộ rồi. đương nhiên, loại chuyện này khẳng định không tốt tại phía chính thức phương diện bên trên trực tiếp hô hào, chỉ có thể thông qua một chút tại Nhật Bản so sánh có sức ảnh hưởng p h n lớn nhóm đi phát động fan hâm mộ trợ lực. bất quá hiệu quả vẫn là rất không tệ tại ban nhạc không đóng cửa một chút nhật bản f a n lớn nhóm sâu t r ô i phía dưới nguyên bản ôm xem náo nhiệt tâm tính một bộ phận nhật bản ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ thậm chí không phải ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ người qua đường cũng ở đây trợ giúp châu á vinh diệu tuyên truyền bên dưới chủ động mua nổi 23 album điện tử bản thân tiếng anh ca tại nhật bản thị trường liền không có lớn vô cùng dù sao nhật bản bản thổ tiếng nhật ca thị trường đã rất phát đạt ngoại ngữ ca rất khó tham gia nhưng là ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ đem ban nhạc không đóng cửa xem như châu á chi quang đến tuyên truyền một bộ ủng hộ ban nhạc không đóng cửa chính là ủng hộ châu á âm nhạc thái độ. cái này liền để rất nhiều người nhật bản nhóm sinh ra giúp đỡ chút ý nghĩ. không thể không thừa nhận, đại hòa dân tộc là một tập thể vinh dự cả mạnh vô cùng dân tộc. tại loại này châu á chi quang tuyên truyền bên dưới, luôn luôn sẽ có một nhóm người liền chạy để người ra vàng ở thế giới càng nổi danh một điểm ý nghĩ, liền sẽ đến ủng hộ ban nhạc không đóng cửa rồi. h ú n g chi, ban nhạc không đóng cửa tại nhật bản danh khí vốn là phi thường cao, càng là dễ dàng kéo đến ủng hộ. hơn 60 vạn chương elbow điện tử mà thôi. n h ậ t b ả n cái này nắm giữ một cái nhiều ước nhân khẩu, đồng thời âm nhạc thị trường thành thủ quốc độ, muốn lại tăng thêm như thế điểm lượng tiêu thụ, thật không phải là vấn đề khó. mặc kệ là bốn nở hay là ngoại giới một mực tại chú ý 23 ba l bung tiêu thụ số liệu người, đều chắc chắn cái này a o bung lượng tiêu thụ nhất định là sẽ đạt tới bốn nở phó tổng giám đốc mục tiêu. thậm chí bốn nở nội bộ các nhân viên làm việc đã trước thời hạn tại mở trạm rồi. hiện tại đại gia càng nhiều suy đoán điểm là ở tại 23 có thể tại tháng 3 trước đó liền đạt thành mục tiêu vẫn là tại ngũ nguyện trước đó, còn kém hơn 60 vạn trương lượng tiêu thụ. Nếu như Nhật Bản đám fan hâm mộ động tác mau lời nói, khả năng trong một tháng liền có thể hoàn thành. Nếu như Nhật Bản đám fan hâm mộ lực ngưng tụ không được, vậy coi như dựa vào mỗi ngày một hai vạn c h ư ơ n g ổn định lượng tiêu thụ, chấm nhất ngũ nguyện trước đó, 23 e l b u n điện tử lượng tiêu thụ vậy nhất định có thể đột phá 20 triệu chương. Các lộ truyền thông cùng phóng viên giải trí đã trắng trợn phân phát chúc mừng 23 e l b u n sáng tạo vui sử mới ghi chép báo cáo tin tức. Bất kể là thực thể e l b u n m 10 triệu chương lượng tiêu thụ vẫn là e l b u n điện tử 20 triệu chương lượng tiêu thụ. Trong đó bất kỳ một cái nào, ở niên đại này, c g không có bất luận cái gì ca sĩ có thể làm được. chớ nói chi là hai cái thành tích đều là tới, nhưng là ban nhạc không đóng cửa lại sáng tạo cái thành tích này. Thế vì 21 m ạ n h nhất ban nhạc, ban nhạc không đóng cửa đang đỉnh toàn cầu giới âm nhạc, truyền kỳ ban nhạc, không, bọn hắn là thời đại siêu sao. Thế giới giới âm nhạc nên đón ban nhạc không đóng cửa thống trị thời đại. Tân hoàng đăng cơ, giới âm nhạc chấn động. x ư a nay chưa từng có siêu sao ban nhạc, thế mà đến từ xa xôi phương đông, đến với ban nhạc không đóng cửa xuất đạo sử, truyền kỳ là thế nào luyện thành phô thiên cái địa, toàn mạng đều là ca ngợi ban nhạc không đóng cửa ti tức. bọn họ sở hữu tin tức, thậm chí xuất đạo trước một ít chuyện đều bị các lộ phóng viên giải trí cho đào lên, đồng thời say sưa ngon lành trắng trợn báo cáo. Các độc giả vậy nhìn rất say sưa ngon lành, đối ban nhạc không đóng cửa hết thảy đều tràn đầy hứng thú. Chỉ dùng không đến thời gian 5 năm, liền từ hoa hạ đi đến thế giới đỉnh tiêm, đồng thời thành công lên ngôi vua. Như vậy truyền kỳ lý lịch, làm sao có thể không khiến người ta hiếu kỳ đâu? Mà càng là nghiên cứu, fan hâm mộ cùng những người đi đường lại càng đối Diệp Vị Ưng kia vượt mức bình thường sáng tác năng lực mà cảm thấy sợ hai thằng p Thời gian 5 năm, Diệp Vị Ưng cá nhân chọn vẹn sáng tác 120130 bài hát. đồng thời bất kể là hoa ngữ, tiếng nhật vẫn là tiếng anh ca, tất cả đều đều không ngoại lệ bạo phát hỏa. Không dám nói mỗi một thủ ca đều trở thành hiện tượng cấp đơn quốc, nhưng là tuyệt đối mỗi một thủ ca đều có rất nhiều người thích. Chính ban nhạc không đóng cửa ít lưu ý ca khúc đối với phần lớn ca sĩ tôi nói, đều đã là ao ước đều ao ước không đến nhiệt độ rồi. Hơn 100 t r o n g bài hát, chí ít có bảy t á chục thủ đô là nổi tiếng ca khúc, còn dư lại như vậy bốn thủ cũng đều là tiểu chúng tinh phẩm, có một nhóm chân ái mê ca nhạc nghe mãi không chán. Nếu như nói ban nhạc không đóng cửa Elbum lượng tiêu thụ vẫn là trước có cổ nhân, so với thập niên 90 những cái kia động một tí toàn cầu hài, 30 triệu trường bán siêu sao vẫn là kém một chút ý tứ. t i ê ban nhạc không đóng cửa ca khúc thủy bình, liền thật sự được x ư n g tụng là xưa nay chưa từng có rồi. Chưa từng có bất kỳ một cái nào âm nhạc sáng tác ư ợ i có thể làm được viết ra mỗi một thủ ca, đều có rất nhiều người thích. Không ai có thể làm được, trừ Diệp Vị ư ơ n g đương nhiên, không thích Diệp Vị ư ơ n g người, vẫn như cũ có lý do phản bác. Cũ không nhìn một chút bây giờ giới ca hát đều là cái gì mà hàng. Ban nhạc không đóng cửa ca sở dĩ có thể như vậy lựa, chẳng qua là bởi vì hiện tại giới ca hát kinh điển tốt ca ít đi rất nhiều mà thôi. Nếu là giống thập niên 90 như thế t r ò m sao long lánh thời kỳ, ban nhạc không đóng cửa tuyệt đối là làm không được thủ bài hát đều rất h ỏ a Bọn hắn cũng chính là dính một điểm thời đại quan mà thôi. Đây không phải Diệp bị ương trình độ cao, đều là đồng hành phụ trợ mà thôi. Rất đáng buồn, bây giờ thế giới giới âm nhạc là một ó so ô nát thời đại. Chỉ là đối với cái này cái thuyết pháp, đại bộ phận mê ca nhạc đều là khịt mũi coi thường. Vượt qua thời đại đam kinh điển, kia cũng là đánh r ắ m Kinh điển hai chữ này. nhất định là dùng để hoài cổ. Hiện tại đại gia trong miệng kinh điển tác phẩm, tại mấy chục năm trước, cũng bất quá là đương đại s ố t dẻo nhất lưu hành ca mà thôi. Chỉ là đi qua mấy chục năm về sau, tại miệng một mọi người chuyển hướng phía dưới, mới trở thành đại gia hoài cựu kinh điển tác phẩm. Ban nhạc không đóng cửa ca, cách kinh điển kỳ thật còn kém một cái thời gian l ắ n g đ ộ n g mà thôi. Bây giờ người hoài niệm thập niên 90 tinh phẩm ca khúc, mấy chục năm sau người lại làm sao sẽ không hoài niệm bây giờ tinh phẩm ca khúc? Đến rồi mấy chục năm sau, ban nhạc không đóng cửa ca khúc, không phải cũng liền thành này cái thời điểm người trẻ tuổi trong miệng kinh điển tác phẩm sao? Kinh đ i ệ n không phải chống rông sinh ra, cũng phải cần năm tháng lắng đọng. Mà ban nhạc không đóng cửa ca khúc, không hề nghi ngờ trong tương lai, tất nhiên sẽ trở thành tinh phẩm. Chương 846 là thời điểm thực hiện độc lập d ố c ngậu từ rồi. Chương 846 là thời điểm thực hiện độc lập d ố c ngậu từ rồi. Ai, đám dân mạng nói rất đúng a? Hiện tại chúng ta cách kinh đ i ệ n còn kém một cái thời gian lắng đọng rồi. Diệp Vị Ương tiện tay soát lấy internet bên trên đối ban nhạc không đóng cửa bình luận, trên mặt có chút c ả n g khái. Hôm nay là ngày 25 tháng 2. ban nhạc không đóng cửa đã toàn bộ viên trở về hoa h ạ t h ư n g thụ lấy bọn họ hoa hạ Tết Xuân kỳ nghỉ đều ở nhà dễ chịu nghỉ ngơi diệm vị ương nhàn rỗi không chuyện gì liền lên lưới nhìn một chút đám dân mạng đối ban nhạc không đóng cửa các loại đánh giá đối 23 a l b u m đánh giá từ khi 23 e l b u m tuyên bố về sau bất kể là trong nước vẫn là trên quốc tế đối ban nhạc không đóng cửa dư luận đều sẽ ra biến hóa lớn so với thảo luận ban nhạc không đóng cửa e l b u m lượng tiêu thụ lại phá cái gì ghi chép lại nhiều bàn m â t r ư ơ n g bây giờ đám dân mạng kỳ thật càng muốn thảo luận thậm chí nói là tranh luận một đề tài ban nhạc không đóng cửa sẽ trở thành kinh điển sao có người cảm thấy tại hoa hạ Nhật Bản cùng Âu Mỹ đều lấy được giới ca hát u y ề n kỳ thành tích ban nhạc không đóng cửa, nhất định là được x ư n g tụ n g kinh điển, có thể cùng bọn hắn so sánh. Chỉ có giới ca hát sử thượng d ả i rác mấy cái thời đại siêu sao rồi. Tỷ như sáng tạo nhạc d ố c cái này một phong cách áo giả kịch ban nhạc, tỷ như tuần diễn tính gộp lại người xem đạt tới hơn 60 triệu, tiếp s ố n g a l buôn lượng tiêu thụ phá trăm triệu nước Mỹ thiên vương d ò n sân lũy, lại tỷ như đã từng bị toàn bộ Châu Âu phục làm giới âm nhạc vạn nước Pháp lưu hành âm nhạc phụ thân bạn n g ư i nhưng là cũng có rất lớn một nhóm người phản đối cảm thấy hiện tại đến đàm ban nhạc không đóng cửa có thể hay không cùng bọn hắn đặt song song có chút nói còn quá sớm rồi ban nhạc không đóng cửa mới xuất đạo 5 năm mà thôi đại gia có thể thừa nhận ban nhạc không đóng cửa hiện tại đã làm ra vô cùng thành tích huy hoàng nhưng là bọn hắn quá trẻ tuổi trẻ tuổi liền đại biểu cho ngoại ý muốn bọn họ diễn nghệ tiếp sống vừa mới bắt đầu mà thôi ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì o t k a t r u n g thân thành t ự u thượng không có khả năng phát cho 20 tuổi đạo diễn diễn biến a v ư g i a mi t r u n g thân thành t i u thượng vậy không có khả năng phát cho mới xuất đạo 5 năm ca sĩ a Cho dù là bọn họ thành tích đã n g h i ề n ép đương đại rồi, nhưng là còn thiếu khuyết cái cuối cùng phân đoạn. Đó chính là năm tháng lắng đọng. Tựa như người Trung Quốc thường nói như thế, công tội tự có người đợi sau bình luận. Hiện t ạ i l i ề n Đàm ban nhạc không đóng cửa có thể hay không trở thành kinh điển, có nên hay không cùng trong lịch sử những cái kia điện đường cấp nhạc sĩ đặt song song, còn có chút là thời gian còn sớm rồi. Ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ nghe xong lời này cũng không thoải mái rồi. Hợp lý, trung lập và khách quan đúng không? Nếu là đổi thành thần tượng của n g ư ờ i làm ra như thế như thành tích, chỉ sợ sớm đã đem nâm thành cổ kim đệ nhất siêu sao đi. hai phe tại internet bên trên cứ như vậy dù m e n thậm chí đều dẫn phát diệp vị ương chú ý bất quá khi hắn xem xong rồi hai phe tranh luận điểm sau không thể không thừa nhận hắn cảm thấy hợp lý trung lập và khách quan nhóm nói vẫn là thật đúng bây giờ ban nhạc không đóng cửa có thể nói là đã có rồi hết t h ể trở thành truyền kỳ cùng kinh điển yếu tố rồi duy chỉ có chỉ thiếu một chút đó chính là bọn họ khuyết thiếu thời gian lắng đọng chỉ là rất đáng tiếc điểm này diệp vị ương là không có bất luận cái gì bù đắp phương pháp trừ chờ đợi thời gian b ả n thân tiến lên bên ngoài không có cách nào làm bất kỳ thay đổi nào. coi như hắn tiếp xuống tiếp tục viết ra một đống lớn ưu tú ca khúc, tiếp tục đem tiếp trước rất nhiều kinh điển ca đều lấy ra hát. Đối với mê ca nhạc các thính giả tôi nói, bọn hắn đôi ban nhạc không đóng cửa cách nhìn cũng đã sẽ không còn có bất kỳ thay đổi nào rồi. Bởi vì ban nhạc không đóng cửa chạy tới bây giờ cái thời đại này đỉnh cao nhất rồi, đến đỉnh rồi, dung h u y ê n huyễn t u y ế t pháp chính là đã thăng mát cấp rồi. Sau đó, hết thề cũng chỉ có thể giao cho năm tháng, 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau, chờ đến ban nhạc không đóng cửa công thành danh thoại, rút lui giới ca hát về sau, hết thề tài năng kết luận cuối cùng. nghĩ tới những thứ này về sau, Diệp Vị ư ơ n g không có ngọn nguồn cũng cảm giác được một cỗ nhẹ nhõm cảm giác, giống như hết thảy áp lực đều tiêu tán không còn. trong cuộc sống tương lai, giống như không có cái gì có thể giao động ban nhạc không đóng cửa danh khí rồi, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn t r ọ n những ngọn núi thấp. Từ hôm nay trở đi, Diệp Vị ư ơ n g có thể không dùng lại cân nhắc nhân khí gì ảnh hưởng, suy xét thị trường, suy xét nên hợp đại chúng. hắn nghĩ hát cái gì ca, liền có thể hát cái gì ca. muốn làm gì loại hình n â m nhạc, liền có thể làm cái gì loại hình n â m nhạc. một loại gọi là tự do cảm giác, trong lòng hắn mọc dễ này mầm. đồng thời phi tốc bành c h ư ờ n g lấy. có lẽ ta cuối cùng có thể chơi một chút trước kia không dám chơi độc lập dốc rồi. Diệp Vị ư ơ n g bưng lấy điện thoại di động từ lầm bẩm. khi thật từ xuất đạo bắt đầu, Diệp Vị ư ơ n g vẫn rất muốn chơi độc lập dốc. nhưng là vì ban nhạc không đóng cửa có thể đi được càng tốt hơn vì ban nhạc không đóng cửa đại gia có thể không ở đê mê m độ h ọ n bên trong i ã y rủa. hắn vẫn luôn là đang cố gắng lựa chọn một chút thị trường so sánh có thể tiếp nhận, có thể đại họa ca khúc. xem như có được hai đời trí nhớ người, không có người so với hắn rõ ràng hơn. độc lập dốc vòng tròn có bao nhiêu khó l ă n lộ rồi. bất kể là kiếp trước vẫn là thế này, muốn chơi độc lập dốc trên cơ bản rồi cùng dưới mặt đất là cả một đời móc đối rồi. Bao nhiêu ưu tú độc lập ban nhạc dốc đều chỉ có thể không ngừng tại cả nước các lớn lẹ học cùng quán ba, cỡ nhỏ lễ hội âm nhạc h ố n khả năng u ê n h năm suốt tháng cả nước bay xuống cũng chỉ có thể kiếm lời mấy vạn khối tiền. Ban nhạc các thành viên phân một điểm về sau khả năng trên tay tiền còn chưa đủ sinh hoạt. Kiếp trước độc lập ban nhạc dốc bên trong tính đứng đầu nhất đám kia, bất kể là con nhím cũng tốt vẫn là mới quần, lại hoặc là thống n g ư ỡ n g chờ chút. Tại mùa hè của ban nhạc c á i này ngăn tống nghệ tiết mục xuất hiện trước đó. bọn hắn đều chỉ có thể một mực sống ở dưới mặt đất, đại bộ phận giới âm nhạc người nghe cũng không nhận ra bọn hắn, thậm chí căn bản chưa từng nghe qua bọn họ ca. Giống như quân mấy vị thành viên, danh khí tại độc lập ban nhạc vòng tròn bên trong lớn vô cùng, nhưng là trên thực tế tổ ban nhạc đều căn bản nuôi sống không được chính mình. Mỗi người đều có một phần nghề chính, bình thường đều muốn đi làm công tác, kiếm tiền đến giúp đỡ chính mình ban nhạc nộp. Liên xếp như mùa hè của ban nhạc chuyển ra về sau, bọn hắn cũng chỉ có thể thu hoạch được như vậy 12 năm nhiệt độ, về sau liền lại nhanh chóng trở nên yên lặng. Tiếp trước như thế, thế này cũng là như thế. dưới âm nhạc tầng dưới c h ố t nhất nhạc sĩ vĩnh viễn là những này độc lập ban nhạc cùng độc lập nhạc sĩ mỗi ngày vì một ngày ba bữa cùng âm nhạc mộng buôn tẩu khắp nơi lại không kiếm được một mảnh bánh mì tiền trước kia diệp vị ương kỳ thật vẫn đều có một viên chơi độc lập âm nhạc mộng nhưng là căn bản không dám tự tiễn giống xe lửa lái về phía mây bên ngoài n g an hồn tại cửu tiêu gặp lại i ấ c sinh hoạt bởi vì ngươi mà lửa nóng tiên nhi vận mệnh loại này ca diệp v ương trước đó là căn bản không dám đủ vào hắn mặc dù rất thích những này ca nhưng là hắn biết rõ nếu như ban nhạc không đóng cửa tuyển những này ca phát hành Khả năng này sẽ trở thành tiểu chúng k ẻ yêu thích của Hoan, nhưng là tuyệt đối vô pháp nuôi sống chính mình. Bởi vì chủ lưu giới âm nhạc căn bản không tiếp thụ nổi những này ca khúc, những này ca không có chút nào lưu hành. Vì ăn cơm, vì ban nhạc có thể đi càng xa, Diệp Vị ư ơ n g chỉ có thể để xuống viên kia chơi độc lập âm nhạc tâm. Còn tốt, trừ độc lập âm nhạc bên ngoài, hắn vậy thích rất nhiều lưu hành ca, hắn không có loại kia thiên kiến mẹ phái, cảm thấy chơi độc lập âm nhạc liền hơn người một bậc. Chơi lưu hành chính là khuất phục tư bản. Bất quá khi ban nhạc không đóng cửa trở thành giới âm nhạc v u a không ngay về sau. Diệp Vị ư ơ n g biên kia độc lập tâm nhạc tâm, có chút dục dịch ngóc đầu dậy rồi. t ự hồ, hắn hiện tại có cái nào thực lực và địa vị, có thể tùy tâm sở dụng chơi một chút của mình thích âm nhạc rồi. c h ậ p chậm chậm Diệp Vị ư ơ n g nhớ lại trước đó cùng ồ n nở thảo luận, muốn cho giúp đỡ chính mình Hoa Hạ đám fan hâm mộ đưa mấy thủ miễn phí ca khúc mới sự tình. Không bằng l i ề n đến mấy thủ khác loại độc lập tâm nhạc. Chương 847, n ắ m giữ quyền nói chuyện. Chương 847, n ắ m giữ quyền nói chuyện. Ta những cái kia tàn n g linh dị cửu tiêu đồ bận bịu cắp phần đấu, đầy dây thương sầu Diệp Vị ư ơ n g một tay cọp cọp c p đạn lấy không khí đi ta. một bên hử hử lấy xe lửa lái về phía mây bên ngoài, mộng an hồn tại tủ tiêu. có thể nhìn ra, tâm tình của hắn rất tốt. xác thực, ngày đó tử tiến vào cuối tháng 2 về sau, diệp vị ương mỗi ngày đều rất vui vẻ, luôn nở phó tổng giám đốc hô lên 23 lượng tiêu thụ mục tiêu, một chút cũng không có làm giả thành. toàn cầu các lớn âm nhạc các truyền thông, mỗi ngày đều hết bài này đến bài khác báo cáo liên quan tới ban nhạc không đóng cửa hết thảy. không phân quốc gia, không phân loại ngôn ngữ, chỉ cần là sẽ dùng internet người, đều ở đây internet bên trên trắng trận thảo luận ban nhạc không đóng cửa, vì bọn họ làm ra c h u y ề n kỳ thành tích mà reo h ọ mà sợ hai tháng cũ, mà hế ẩm. Như thế chói sáng thành tích, đương nhiên khó tránh khỏi sẽ có một chút tranh luận. Coi như cuối cùng ổn nở không có làm r a lượng tiêu thụ làm giả sự tình, nhưng là bao nhiêu sẽ có một chút dư luận xôn xao. Dù sao tại năm 2026 cái này bây giờ thực thể a l Bun còn có thể bán đi 10 triệu trường ca sĩ, thật sự quá bất hợp lý rồi. Ngược lại là a l Bun điện tử có thể bán 20 triệu trường, ngược lại thật hợp lý. Dù sao hiện tại âm nhạc kỹ thuật số sản nghiệp đã rất thành thục, đồng thời hiện ra giếng phun chi thế, tựa như đương thời đĩa nhạc nghiệp thời đại u y hoàng một dạng. Bây giờ âm nhạc kỹ thuật số cũng ở đây đi hướng huy hoàng thời đại. Không tính ban nhạc không đóng cửa, toàn cầu âm nhạc kỹ thuật số sản nghiệp, hàng năm cũng ở đây lấy 10 trở lên tăng phúc cấp tốc mở rộng. Hàng năm âm nhạc kỹ thuật số thị trường đều có thể so trước hơn một năm bán đi một chục triệu trương album điện tử. Chỉ là hiện tại giới âm nhạc không giống đương thời, không có xuất hiện một cái thống trị lực mạnh, càn quét toàn cầu siêu sao mà thôi. Hiện tại ban nhạc không đóng cửa xuất hiện, hoàn toàn xứng đáng là càn quét toàn cầu siêu sao, có thể bán đi album điện tử 20 triệu trương ngược lại là rất có thể hiểu. chính là chỗ này 10 triệu trương thực thể a l b u m bán có chút không hợp thói l i rồi. năm ngoái, cũng chính là năm 2025, m ộ t năm tròn xuống tới, toàn cầu lượng tiêu thụ tốt nhất thực thể a l b u m cũng liền chỉ bán ra 4,2 triệu trương đây là bắc mỹ cao cấp nhất, nhân khí đồng dạng càn quét ra Âu đẹp tiểu thiên hậu tay lơ mới có thể làm đến. nàng thế nhưng là từng tại g r a m m i một lần ôm trở về chín cái thưởng suttersa, tương lai sớm tối cũng sẽ c ầ m tới g i a m m y chung thân thành tiểu thưởng. bàn về danh khí cùng địa vị, kỳ thật cùng ban nhạc không đóng cửa cũng kém không có bao nhiêu, nhưng là thực thể a l bùn lượng tiêu thụ. lại chọn b ẹ n kém một nửa còn nhiều hơn. rất nhiều bắc mỹ truyền thông tin tức, thậm chí là bình chắc cơ cấu, cũng hoài nghi h ồ n nợ có phải hay không tại thực thể ebu lượng tiêu thụ bên trên làm giả rồi. bất quá, thân chính không sợ bóng nghiêng, không có làm giả h ồ n nợ, gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng. không đợi chất vấn thanh thế n áo lên đâu, h ồ n nợ liền trực tiếp tại inter net bên trên công bố một phần một năm g văn kiện. tại văn kiện bên trong, kỹ càng liệt ra h ồ n nợ tiêu thụ mỗi một ebu l ư ớ n g đi. mặc dù là bảo hộ tư ẩn, không có cụ thể đến người mua địa chỉ, nhưng là h ồ n nợ vậy công bố bọn họ đồn nợ f sẽ chính thức tài khoản tên. Bất luận kẻ nào nếu như cảm thấy những này tài khoản có là m giả, hoàn toàn có thể tự mình đi nghiệm chứng. Nhiều đến hơn ngàn cái tài khoản số liệu, đầy đủ khiến người nhìn hoa mắt. Không nói khác, chỉ là cố này có c ă n đảm trực tiếp công bố tiêu thụ số liệu khí thế, liền để đại bộ phận đối l ư ợ n g tiêu thụ bán tín bán nghi đại chúng tin. Càng đừng x á c h thật vẫn có mấy cái như vậy lượng tiêu thụ thống kê cơ cấu, thông qua biết đ ã tạo phép tính tiến hành nghiệm chứng, cơ hội loại bỏ 98 tài khoản là giả tài khoản độ khả thi. Cũng là nói, mỗi một cái mua thực thể b u n tài khoản, trên cơ bản đều là thật. Lẽ thẳng khí hùng muốn n r Chuyên môn bao xuống w a s h i n g t o n quán rượu sang trọng nhất, tiến hành rồi một lần tiệc ăn mừng. Chẳng những mời mấy trăm nhà phóng viên truyền thông trình diện, mà lại bổn nở trên dưới sở hữu ký kết ca thủ nghệ nhân, cũng đều toàn bộ đ ắ n trạng. Lại thêm bổn nở thông qua nhân mạch mời tới cái khác ca sĩ. Cơ hồ một nửa nổi danh sao ca nhạc đều trình diện, quần tinh hội tụ. Một trận tiệc ăn mừng, làm cho đều nhanh cùng cỡ lớn lễ trao giải không sai biệt lắm. Tiệc ăn mừng nhân vật chính, áp chụp trình diện ban nhạc không đóng cửa, càng là thu được toàn trường reo họ cùng ế t lên. Một trận oanh oanh liệt liệt tiệc ăn mừng mở đến, ban nhạc không đóng cửa chẳng những ngồi vững 23 ba l b u m kia xuất sắc đến không dám tin lượng tiêu thụ, càng là nửa chân đạp đến vào điện đường cấp ban nhạc câu lạc bộ. Từ nay về sau, ban nhạc không đóng cửa dù là cái gì đều không cần làm, 10 năm 20 năm sau, bọn hắn vậy tất nhiên sẽ trở thành c h u y ề n kỳ, trở thành điện đường siêu sao. Đến một bước này, muốn nở cũng đều không đội mà cho bọn hắn an bài gấp cái gì lục hành trình. Các ngươi muốn làm sao nghỉ ngơi, liền làm sao nghỉ ngơi. Chờ đến nghỉ ngơi đủ rồi, t r ư c mở hắn 23 năm toàn cầu t o n diễn. p h n g đoán cẩn thận, chí ít có 1 tỷ USD lợi ích. tùy thời trời lấy bị ban nhạc không đóng cửa thu hoạch, bọn họ buổi hòa nhạc chỉ cần dám mở, liền nhất định sẽ toàn trường. hiện tại ban nhạc không đóng cửa chính là b ồ n nợ tổ tông, bọn hắn muốn làm cái gì liền làm cái gì, đồn nợ căn bản không dám có bất kỳ ý kiến. rất sợ cùng ban nhạc không đóng cửa hợp tác xuất hiện cái gì cái hở, dẫn đến v i ê n này cây d ụ tiền không còn. thú vị chính là, diệp vị ương còn đúng là có làm một mình ý nghĩ, ban nhạc không đóng cửa cùng kế hoạch cầu vồng hiệp ước cũng liền còn lại hai năm rồi, mà bọn hắn cùng u ồ n nợ h ước, càng là chỉ có đĩa nhạc hẹn, không có kinh tế hiệp ước. trên lý luận chỉ cần lại để cho hồn nợ phát hành một t ấ m tiếng anh album ban nhạc không đóng cửa cùng hồn nợ hiệp ước vậy đến kỳ rồi đương nhiên hiệp ước đến kỳ không có nghĩa là hợp tác liền muốn kết thúc trên thực tế hồn n r trông cậy vào dựa vào ban nhạc không đóng cửa kiếm tiền địa phương chủ yếu là tại bắt đầu diễn x u ố n g hội xem như tại toàn cầu các lục địa đều có công ty chi nhánh đồng thời lực ảnh hưởng to lớn âm nhạc tập đoàn hồn nợ là có được tại toàn cầu bất kỳ một quốc gia nào chủ bị cỡ lớn b ở ổ i hòa nhạc năng lực điểm này cũng liền x u n y n nợ toàn cầu ba nhà có thể làm đến mà hồn nợ đương tựa theo hợp tác với ban nhạc không đóng cửa phát hành b tấm album quan hệ, thấy thế nào cũng không đến nỗi sẽ lấy không được ban nhạc không đóng cửa toàn cầu tuần diễn đảm nhận quyền. Diệp Vị ư ơ n g cũng không còn dự định thật sự công thành danh thoại đá rơi xuống hồn nợ làm một mình. hắn không có khả năng dứt bỏ tư bản bản thân đi mở toàn cầu tuần diễn. Chết l ờ i chỉ là một cái buổi hòa nhạc phê duyệt, không có quan hệ tình h u ố n g dưới đều căn bản phê không xuống. Cho nên hợp tác vẫn là muốn hợp tác, nhưng là Diệp Vị ư n g không quá muốn đem ban nhạc không đóng cửa album quyền phát hành tiếp tục ném cho hồn nợ rồi. Hắn muốn thành lập một cái phòng làm việc, lấy phương thức hợp tác cùng n g n n ở cùng với kế hoạch cầu v ư n g kết nối. Cũng chính là ban nhạc không đóng cửa đĩa nhạc hẹn cùng quản lý hẹn, hắn đều muốn bắt trên tay chính mình. Từ nay về sau ban nhạc không đóng cửa bất kể là toàn cầu tuần diễn vẫn là phát hành album mới, đều là song phương bình đợi hợp tác, mà không phải toàn do công ty làm chủ. Làm như vậy chỗ tốt lớn nhất chính là ban nhạc không đóng cửa sẽ có được không nói quyền lợi, cùng với có được quyền chủ đạo. Trừ cái đó ra, tại kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu phương diện, trên thực tế là không có bao nhiêu thay đổi. Dù sao bất kể là để ổn nợ vẫn là kế hoạch cầu vồng phát hành đĩa nhạc cùng với chuẩn bị buổi hòa nhạc cũng phải cần cho bọn hắn phân một bộ phận lợi nhuận điểm này sẽ không cải biến Diệp Vị Ưng cũng không còn biện pháp cải biến trừ phi hắn có thể mở một nhà vượt ngang quốc tế cỡ lớn âm nhạc tập đoàn đáng tiếc hắn không có cái này thương nghiệp tế bảo âm nhạc tập đoàn phía sau màn gánh nổi những công việc kia quá phức tạp mà lại nhân viên nói ít cũng muốn mấy ngàn thậm chí trên vạn người Diệp Vị Ưng cũng không có năng lực này hắn mong muốn chỉ là nắm giữ quyền nói chuyện mà thôi nắm giữ không nói quyền lợi chương 848 độc lập d ố c chương 848 độc lập đốc ban nhạc không đóng cửa đương nhiên đã có có thể cùng quản lý công ty không nói quyền lợi rồi xem như hiện tượng cấp siêu sao bọn hắn hiện tại đã trở thành toàn bộ vòng â m nhạc đều truy phủ đối tượng tại tuyển chuyển cùng liêu vân tình cùng với hệ thản nhất nhất mình ý nghĩ sau một nhà t ê n là không đóng cửa âm nhạc phòng làm việc xử nhỏ cũng rất nhanh tại bắc mỹ cùng h ó a hạ lưỡng địa đăng ký thành lập ban nhạc không đóng cửa chiếm cỗ tăng thành kế hoạch cầu vòng cùng với bổn nợ riêng phần mình chiếm cỗ hai nhà công ty hai thành cổ phần đồng thời phụ trách hành chính vận d o a n h công tác l i u vân tình cùng h thản l ắ c mình biến hóa liền trở thành hai nhà âm nhạc phòng làm việc người quản lý đương nhiên tạm thời ban nhạc không đóng cửa hiệp ước cũng đều còn tại b u n nở cùng với kế hoạch cầu vồng bên kia hiệp ước tinh thần muốn giữ kín đợi đến hiệp ước đều đến kỳ về sau mới có thể chuyển tới nhà này phòng làm việc phía trên bất quá phòng làm việc trước tiên có thể vận d o a n h lên năm còn không có qua hết hai nhà phòng làm việc liền lần lượt hoàn thành c h u b ị tiết bài buôn bán kỳ thật chính là kế hoạch cầu vồng cùng buồn nở đem hai nhà công ty ban nhạc không đóng cửa vận d o a ê n đoàn đội tách ra ngoài nhét vào mới thành lập phòng làm việc mà thôi nhưng là chính là chỗ này ăn một cái nho nhỏ cải biến ban nhạc không đóng cửa liền từ trước đó lệ thuộc vào hai nhà công ty giới c cửa nghệ sĩ biến thành bình đẳng người hợp tác về sau ban nhạc không đóng cửa hết thể sự vật đều sẽ là chính bọn hắn chủ đạo rồi hai nhà công ty chỉ có quyền đề nghị không có quyền quyết định giống s o á t lượng tiêu thụ loại chuyện này từ nay về sau không có ban nhạc không đóng cửa gật đầu đồng ý bùn nở cũng không còn biện pháp đi thao tác bởi vì bọn họ hiệp ước không t r ê n tay bùn nở tại phòng làm việc trên t a y bùn nở cùng kế hoạch cầu vồng chỉ là cùng phòng làm việc tiến hành thương nghiệp hợp tác mà thôi trên đời này nhà nào công ty có thể giúp thương nghiệp đồng bạn quyết định nội bộ sự vật làm xong thuộc về chính ban nhạc không đóng cửa phòng làm được sau Diệp Vị ư ơ n g đây mới là cuối cùng cảm giác được toàn thân buông lỏng. Hiện tại, ban nhạc không đóng cửa là thật có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, trên thân không còn bất luận cái gì gông xiềng. Chứ muốn cho tư bạn chia tiền, đại gia có tiền một đợt kiếm lời bên ngoài, ban nhạc không đóng cửa thích thế thì sao? Cái này còn có cái gì d ễ nói? Độc lập dốc làm đứng dậy a? Làm một cái Tết Xuân kỳ nghỉ, ban nhạc không đóng cửa tất cả mọi người trôi qua rất vui sướng. Mặc dù mọi người đô t i ê n nam địa bắc về nhà ăn Tết, nhưng là có in t e r n e t dù là cách lại xa, vậy không chút nào ảnh hưởng cầu thông. chính là Diệp Vị ư ơ n g một mực biểu định bọn hắn mắng là một nhàn không xuống tính tình. Bất quá mắng thì mắng, đang thảo luận 10 ngày qua về sau, đại gia cũng vẫn là quyết định năm sau ban bố mấy thủ ca khúc mới. Nói xong muốn cho trong nước mê ca nhạc phát điểm phúc lợi. Mặc dù kế hoạch cầu vồng không có cô ý ra bên ngoài truyền bá tin tức này, nhưng là ban nhạc không đóng cửa tất cả mọi người vẫn là rất để ý Diệp Vị ư ơ n g nghĩ tới nghĩ lui, lấy ra mấy thủ tinh phẩm độc lập dốc. Xe lửa lái về phía mây bên ngoài, m ộ anh ồ n tại c u tiêu gặp lại r t thập vạn hiểm tỷ es i n h hoạt bởi vì ngươi mà lửa nóng nhân sinh lãng phí chỉ nam người yêu bỏ lỡ một nắng hai xương nhớ ngươi. những n à y ca đều là hắn tiếp trước rất thích độc lập âm nhạc tác phẩm có chút càng là trong lòng tốt chỉ là trở ngại trước đó ban nhạc không đóng cửa chủ yếu vẫn là sông danh khí cho nên không có lựa chọn những ngày ca nhưng là hiện tại công thành danh toại về sau vậy liền có thể tùy ý một chút rồi Diệp Vị ư ơ n g cùng Di Đình bọn hắn trong nhẹ chặt gờ giúp tập nập trao đổi thật nhiều ngày về sau liền định ra rồi muốn phát ca xe lửa lái về phía mây bên ngoài mẫu an hồn tại cựu tiêu bài hát này nhất định là át không thể thiếu toàn q u c khoảng chừng 5/ 2 m từ giây nhưng là ca từ cũng chỉ có 16 câu nhưng là mỗi một câu ca từ đều rất có con nhím nhân cách bị lực Con nhím chủ sướng Tử k i ệ n từng nói, hắn biết bài hát này thời điểm ban nhạc vô cùng vô cùng khó khăn. Bọn hắn nguyên bản kế hoạch quay xong cái này, trường đ ĩ a nhạc liền rốt cuộc không làm ban nhạc rồi. Chính là tại loại này đối tương lai không có chút nào hy vọng, tăng đến cực hạn tâm tình phía dưới, Tử k i ệ n biết xuống xe l ử a bài hát này, r ố t vị mười phần, đồng thời lại tăng vị mười phần. Bài hát này mỗi một cái âm h ụ mỗi một câu ca tử, cũng giống như gõ vào diệp vị ương trong lòng đầu đạo. Đây là một bài mỗi một cái dân xã hội đều có thể cảm động lây ca. Tổng thể nhạc d ạ o kỳ thật chính là tại viết một rất phổ thông, một rất nhiều người đều đã từng trải qua sự tình. đã từng ôm ấp n g n g tưởng thiếu niên, hiện tại cũng đã biến thành m ệ t mỏi đô thị người. Đương thời nghe thế bài hát thời điểm, Diệp Vị Ương chính kết thúc rồi một ngày bận rộn công tác, bước lên về nhà tàu điện ngầm. Đời trước của hắn, mỗi ngày cũng chỉ có mỗi ngày đi làm đi tàu điện ngầm cái này ngắn ngủi nửa giờ, là thuộc về mình, có thể buông lòng nghe một chút âm nhạc. Hắn còn nhớ rõ, đương thời tại nửa đêm ca cuối tàu điện ngầm bên trên, nghe thế bài hát lúc ôm đầu khóc giống chính mình. Từ kiện là lập trình viên, vừa đi làm một bên làm ban nhạc, chí ít hắn còn có thể duy trì lấy bản thân ban nhạc n g n g tưởng. Nhưng là kiếp trước Diệp Vị ương tương tự là lập trình viên. lại đã sớm bỏ qua bản thân ban nhạc nổi t ư ở n g một thế hệ cuối cùng đem ra đi nhưng luôn có người chính trẻ tuổi âm nhạc bên trong loại kia trong lòng còn có không cam lòng nhưng lại không thể không nhận mệnh cảm xúc mỗi lần nghe đều sẽ khiến người h ố t mắt nóng ước tận quản n g ộ u nghĩ là như vậy sao bởi c o ca đội âm nhạc chúng quy là tử kiện cả một đời thích nhất làm sự tình âm nhạc là cái gì âm nhạc chính là đem mình linh hồn móc ra đặt ở âm phủ bên trên cùng có giống nhau trải qua người nghe của mình c h í ít kiếp trước diệp bị ương làm cho này bài hát hung hăng của mình hắn đã lâu bị một ca khúc cảm động đến lệ nóng danh r n g từ đó về sau, bài hát này liền trở thành Diệp Vị Ương yêu nhất một ca khúc, bởi vì hắn cùng tử kiện thật sự là rất có thể cảm động lây rồi. hiện tại có cơ hội, hắn nhất định là muốn đem bài hát này ở cái thế giới này vẫy hát ra tới. mặc dù nói hắn ở cái thế giới này công thành danh thoại, trở thành truyền kỳ ban nhạc không đóng cửa chủ sướng, nhưng là Diệp Vị Ương biết rõ, thế giới này đồng dạng có ngàn ngàn vạn vạn cái cùng Diệp Vị Ương một dạng, tại đô thị trong dục vọng dễ ruộng người trẻ tuổi, trung n h â n nhân, bọn hắn từng có qua n g tưởng, nhưng là đều bại bởi hiện thực. sinh hoạt muốn tình nguyện bình thường, nhưng lại không ngừng tại bình thường. có lẽ bài hát này có thể cho những ngày còn tại cuộc sống bình thường bên trong d ã y ruộng ư ờ i một chút xíu hy vọng cùng lực lượng như là kiếp trước nghe t h ế bài hát lúc Diệp Vị ư ơ n g đồng dạng có được lực lượng cùng hy vọng chớ nói chi là bài hát này biên khúc quả thực ưu tú không được có thể nói là kiếp trước sau 1 0 năm dốc số vòng kề đ ế m hai ưu tú dốc c a khúc hơn 5 phút âm nhạc không có một giây là dư thừa không có một giây là không thú vị cuối cùng hơn 2 phút đồng hồ solo mỗi một cái âm phủ đều ở đây gầm hết Diệp Vị ư ơ n g quả thực yêu chết bài hát này rồi đương nhiên trừ xe lửa lái về phía mây bên ngoài mạo anh ồ n tại cựu tiêu bên ngoài. Ban nhạc không đóng cửa đại gia còn lựa chọn nhân sinh lãng phí chỉ nam thập vạn hiệp thì S cái này hai bài hát với bạn cái này ba bài hát có thể tạo thành một cái chủ đề tất cả đều là đối với cuộc sống phê phán đối nhân sinh bất mãn cùng mê mang tìm kiếm độc lập dốc trong xương cốt chính là mang theo đối với cuộc sống phê phán đây cũng là độc lập dốc đặc sắc đi chương 849, đời thứ nhất manh thần chương 849, đời thứ nhất manh thần mặc dù là miễn phí ca khúc mới nhưng là ban nhạc không đóng cửa đại gia vẫn là động lực trần đ ầ y nhiệt tình m ư i phần 23 b album tiêu thụ cho đại gia mang đến quá trăm triệu USD thu nhập. đối với bây giờ ban nhạc không đóng cửa tới nói phát ca kiếm tiền đã là thứ yếu càng có thể để cho bọn hắn đối phát ca khúc mới có động lực nguyên nhân chủ yếu vẫn là hy vọng thích bọn hắn âm nhạc đám fan hâm mộ có thể vui vẻ Tết Xuân kỳ nghỉ kết thúc về sau ban nhạc không đóng cửa đại gia liền đoàn tụ quảng phủ đầu nhập vào ba đầu đưa cho fan hâm mộ miễn phí hoa ngữ ca thu lại bên trong lần này ba bài hát rõ ràng dương tiêu trên người bọn họ gánh nặng hơn diệp vị ương lựa chọn đều là phi thường ưu tú độc lập dốc cấm nhạc mà độc lập dốc c ấ nhạc so với thương nghiệp dốc tới nói càng thêm chú trọng tại từ khúc diễn đấu. đây là độc lập dốc cùng thương nghiệp dốc khác biệt lớn nhất một trong. bởi vì thương nghiệp dốc cần đóng gói ban nhạc, cần đ em ban nhạc chủ sướng nâng thành trung tâm nhân vật, cho nên tương đối thương nghiệp dốc âm nhạc chú trọng hơn tại hiện ra chủ sướng lưu thế. rất nhiều so sánh nổi tiếng lưu hành ban nhạc, đều là chủ sướng lựa không được, nhạc công nhóm lại danh khí rất thấp. bất kể là ngũ m ư i tiền, sổ đã dìn vẫn là nước ngoài mạ dùn năm, đều là chủ sướng danh khí cao kinh người, nhạc công trừ phi là fan hâm mộ, không phải cũng sẽ không nhận biết. nâng lên ngũ m ư i tiền, liền nghĩ đến a tín, nâng lên sổ đã dìn, liền nghĩ đến thanh phong, nâng lên mạ dùn năm liền nghĩ đến tao làm. đến như ban nhạc những người khác, trừ phi là riêng phần mình ban nhạc fan hâm mộ mới có thể đối hắn có một ít hiểu rõ. Nhưng là làm độc lập dốc cũng không vậy. Độc lập dốc mặc dù cũng là có chủ sướng, nhưng là so với để chủ sướng nhất chi đ ộ u tú, độc lập ban nhạc dốc càng chú trọng quân h à n h phát triển, làm âm nhạc càng khuyên hướng âm nhạc tính cũng không phải là hướng về phía để chủ sướng hiện lộ tài năng đi. Giống xe lửa lái về phía mây bên ngoài, m ẫ an hồn tại cựu tiêu bài hát này, toàn khúc 5 phút nhiều một điểm, nhưng là trong đó khoảng chừng gần 3 phút nhạc cụ solo bộ phận, một ca khúc có một nửa thời gian. đều cùng chủ sướng kỳ thật không có gì quan hệ, đều xem nhạc công nhóm biểu hiện xuất sắc. hoặc là nói chủ sướng cũng chỉ là ở nơi này trong bài hát dùng làm một người trong đó nhạc cụ tác dụng mà thôi. trên thực tế đây mới là cực kỳ thuần túy ban nhạc bộ dáng, không có người nào nhất chi độc tú, nhưng là mỗi người đều thiếu một thứ cũng không được. d ư ơ n g tiêu cùng giới định lượng công việc của bọn hắn cùng tầm quan trọng. ở nơi này ba bài hát bên trong đều tăng lên không ít. tương ứng, diệp vị ương cũng biến thành vương l ò n g không ít. bởi vì hắn chỉ cần hát mười mấy câu ca từ mà thôi, khó khăn là ban nhạc hợp tấu cùng va chạm bộ phận. cuối cùng. Diệp Vị Ương cũng coi là cảm nhận được trước đó Dương Tiêu bọn hắn loại kia nhẹ nhõm cảm giác, liền hướng về phía cái này. Ban nhạc không đóng cửa về sau cũng muốn nhiều đến một điểm độc lập dốc tác phẩm A. Ba bài hát làm âm, Diệp Vị Ương rất nhanh liền quay xong rồi. Ngược lại là Dương Tiêu bọn hắn vẫn còn tại khổ b ứ c một lần lại một lần ghi chép lấy nhạc đệm. Ghi âm lão sư đặc biệt nghiêm n ặ t đoán chừng không có một tuần thời gian, mấy người bọn hắn là không có hy vọng làm xong. Tạm thời trước r ả n h rỗ i Diệp b ị ư y ê n ngược lại là cũng không có như lần trước mấy người như vậy vô tình, khắp nơi vui đùa đi. Hắn còn có một chuyện khác muốn làm. không chỉ là cho hoa Hạ đám fan hâm mộ đưa ca khúc mới, trước đó Nhật Bản đám fan hâm mộ tại 23 s ô n g 20 triệu số lượng lượng tiêu thụ thời điểm cũng là bỏ ra nhiều công sức. Ban nhạc không đóng cửa còn phải cho Nhật Bản đám fan hâm mộ đưa lên mấy thủ miễn phí ca khúc mới trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Đối với cho Nhật Bản đám fan hâm mộ ca khúc mới, Diệp Vị ư n g là rất khổ não. Muốn nói không chọn được ngược lại là không đến mức. Chỉ một cái xạ c a m ổ tổ nước suối tỷ tỷ ca, liền đầy đủ tuyển ra một đồng lớn rồi. Càng đừng s á c h còn có rất nhiều kiếp trước kinh điển a n i m càng là nhiều nhiều vô số kể. Chỉ là muốn phù hợp lễ bật cái này chủ đề. liền rất để hắn làm khó. Diệp Vị Ưương lòng tham lớn, hắn muốn cho Nhật Bản f a n hâm mộ đưa lên một điểm kinh hỉ, chỉ là cái gì dạng ca mới xem như kinh hỉ, liền có suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, hắn đưa mắt nhìn d i đ n trên thân, lại nói, d i ệ Đình gần nhất hơn một năm, thứ hai chủ sướng làm rất không tệ a, có đúng hay không hẳn là cho v i ệ p đ ỉ n h thêm thêm trọng trách. Hoa ngữ ca bên trong làm thứ hai chủ sướng không đủ, cũng có thể thử lại thử một lần tiếng nhật ca mà. Lần trước kia thủ rất muốn lớn tiếng nói yêu ngươi, d i ệ đ n h liền hát rất không tệ. Ngồi ở phòng thu âm bên ngoài Diệp Vị ư y n g ánh mắt thâm thúy nhìn xem ngay tại phòng thu âm bên trong ghi chép lấy nhạc đ ệ n h đỉnh, cười hắc hắc. t i ệ u Đỉnh tướng mạo như thế manh, tại Nhật Bản bản thổ đ ộ h o t thậm chí cùng Diệp Vị ư y n g đều tương xứng, cũng nên nhường nàng tại Nhật Bản thị trường đều nhờ gánh một điểm trách nhiệm mà. Manh, đang yêu Diệp Vị ư y n g trong đầu Linh Quang l ó e lên, nghĩ tới một cái tuyệt hảo chủ ý. Hơn một giờ về sau, Dương Tiêu bọn hắn hôm nay ghi âm tạm thời có một kết thúc, đều từ phòng thu âm bên trong đi ra. Diệp Vị u n g nội vàng gọi lại nói, Tiết đ ỉ n đến, có chuyện cùng ngươi nói chuyện. Diệp Đình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng đi Diệp Vị Uyên. Chuyện gì a? Khúc Diệp Đình a, ngươi còn nhớ rõ, ngươi là chúng ta ban nhạc thứ hai chủ x ư ớ n g chuyện này sao? Diệp Vị ư ơ n g sắc mặt nghiêm túc, một bộ bộ dáng nghiêm túc. Để nguyên bản có chút không thèm để ý Diệp đ ề u thần sắc cẩn trương mấy phần. Đây là thế nào rồi? Nàng bén nhạy phát hiện không thích hợp, cẩn thận gật gật đầu. Thế nào rồi? Tổ chức quyết định muốn cho ngươi lại thêm một thêm đ á n h Diệp Vị Uyên mỉm cười, đưa tay dùng sức bô vô d Đình bả bay. Ta rất xem trọng ngươi a. Chúng ta không phải còn muốn cho nhật bản đám fan hâm mộ đưa lên mấy thủ miễn phí ca khúc mới mà? ta suy nghĩ cái này mới bài hát chính ngươi đến hát đi, xem như ban nhạc tại người Nhật Bản khí cao nhất một thành viên, ta tin tưởng ngươi tới làm chủ h á t phát hành ca khúc mới, tuyệt đối sẽ để Nhật Bản đám fan hâm mộ nhảy cơn hoan hô, mừng rỡ không thôi. được, quả nhiên là không có chuyện tốt. đ i ệ p Đình Bạch nhãn đều nhanh lật đến bầu trời rồi. Diệp Vị ư ơ n g vì lời b i ế n g cũng thật là không từ thủ đoạn am mà lại hắn lời nói này còn trách có đạo lý, trong lúc nhất thời đều không biện pháp khiến người phản bác. Diệp Vị ư ơ n g cũng không còn định cho á i Đình cơ hội phản bác, n g a khí không ngừng nói, ca ta đều nghĩ kỹ rồi. Nhật Bản đám fan hâm mộ đều nói ngươi là chơi ban nhạc nữ hài bên trong t ố c loe, manh hệ nữ hài bên trong nhất khúc. Vừa bạn, trên tay của ta có mấy thủ rất thích hợp nữ hài từ H K, liền nhờ ngươi rồi. Đúng vậy, Diệp Vị Ưng đột nhiên thông suốt thời điểm, nghĩ tới một ca khúc, chuẩn xác mà nói, hẳn là nghĩ tới một bộ hắn khi còn bé vỡ lòng a n i m c ắ t c ạ m t ỏ x ạ cú dạ. Còn nhớ rõ đương thời tiểu anh thế nhưng là ngàn bạn chín ít trong lòng đời thứ nhất manh thần a. Tại c á i tia Nhật Bản a n i m còn không có xâm nhập đại lục thị trường hiện đại, một bộ cật c m t ỏ xa cú dạ cơ hồ khiến sở hữu tiểu học nam sinh đều có tình nhân trong động. Diệp Vị ư n g còn nhớ rõ, bản thân khi còn bé tan học liền bay thẳng ra môn, chờ lấy kim ư n g chuyển hình phát ra cật cảm tỏa xạ cứa d Tiều thủ khúc chủ đề ít ớt n gì tận đại trưởng, phu đại trưởng, phu đại trưởng, phu vang lên. Một đoạn mỹ diệu ả niềm hành trình liền bắt đầu rồi. Cho tới bây giờ, cật c ả tỏa xạ cứa dã cái này thủ khúc chủ đề phi họ a kẹp k thỉnh thoảng sẽ còn ở trong đầu hắn hiển hiện đâu. Vừa vặn, bị ban nhạc không đóng cửa nhận bản đám fan hâm mộ x ư n g là ban nhạc manh hệ thiếu nữ b l i n cũng rất thích hợp loại phong cách này ca khúc mà. Hôm nay liền một chưa rồi, đại khái một tuần trái phải, liền muốn kết thúc. sách mới trong tương lai b 4 ố n ngày bên trong cũng sẽ online. chương 850. Saka bù tô nước suối vĩnh viễn là thần. chương 850. Saka bù tô nước suối vĩnh viễn là thần. i t t ô n gì tới. đại t r g phu, đại t r g phu, đại t r g phu. kỳ tích đ ã ke lên con xe ju. diệp v ị ương nhẹ giọng h ừ vài câu tô bị d ạ ngọ ạ kẹt trên mặt tràn đầy thiếu dung, nói với b ể m có nhiều nguyên khí một ca khúc ca. siêu cấp thích hợp người. manh hệ nguyên khí thiếu nữ, ca chuẩn bị cho ngươi cái này nhãn hiệu thế nào. chẳng ra sao cả. diệp đỉnh trợn mắt chừng một cái. rất muốn nâng lên nắm tay tại Diệp Vị ư ơ n g trên mặt đến một vòng. Nói thực ra, mặc dù mình dài đến sát thực rất manh, thật đáng yêu, lại thêm b ó c dáng lại thấp, từ xuất đạo đến nay đều một mực bị đám f a n hâm mộ sưng là trời ban nhạc bên trong đáng yêu nhất nữ hải. Nhưng là trên thực tế nàng cũng không phải là một cái cùng đáng yêu dính dáng người a tướng mạo là cha mẹ cho, không có cách nào cải biến. Nhưng là vĩ đ ĩ n h tính cách, vẫn luôn là độc lập t ì n h táo hình. Tại ăn mặc bên trên, vậy so sánh thiên hướng về k h ố c hệ phong cách. Xuất đạo hơn 5 năm đến, tại trường hợp công khai bên trong, vĩ d ĩ n mặc váy số lần chỉ đ ế n được trên đầu ngón tay. chứ mấy lần tham gia c ỡ lớn lễ trao giải bên ngoài, căn bản cũng không có lại xuyên qua bẫy, chớ nói chi là loại k i a đáng yêu hệ l ò lì tạ rồi. hiện tại nhường nàng nguyên khí tràn đầy hát loại này đáng yêu phong cách nghiên cứu ca khúc, thật có điểm kiểm không được a. vị ương, ta có phải hay không phải nói ngươi ác thú bị mười phần a? Diệp Đình dở khóc dở cười cười mắng, làm sao chính ngươi không hát? Ta liền biết cái này thứ hai chủ sướng không có chuyện tốt. lúc trước ta là đến rồi, mới có thể cảm thấy thứ hai chủ sướng tốt, còn vui vẻ như vậy. nếu như đảo ngược thời gian, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý làm cái này thứ hai chủ sướng. Diệp Vị ư ơ n g cười ha ha một tiếng, nháy mắt ra hiệu nói, đừng thế à, ta thật không có bấy người à, không thể phủ nhận, bài hát này rất tuyệt à. Chúng ta ban nhạc bốn cái nam thành viên, chính ngươi một nữ thành viên, loại phong cách này ca chỉ có thể ngươi tới hát. Coi như ngươi không phải thứ hai chủ sướng, sớm tối cũng vẫn là được ngươi hát, không chạy thoát được đâu. Vậy ngươi liền sẽ không đừng biết loại phong cách này ca sao? d i ệ t đỉnh im lặng lâm chán. Chậm. Diệp Vị ư ơ n g cười hắt hắt, tại b i ệ p đ ị n h h ó c không ra nước mắt ánh mắt bên trong, lại từ laptop bên trong nhảy ra khỏi hai bài ca. Lần này cho nhật bản fan hâm mộ chuẩn bị ca khúc mới. hết thể chiếu hoa hạ phan hâm mộ bình thường á n y ngộ cũng là ba đầu đến nhìn xem cái này thủ đ a n thần tâm mỹ k a z e k e u một phần đã làm tốt nhạc đệm demo từ trong máy vi tính phát hình ra tới gian gian tâm mỹ k a z e k e u so huyễn xỉu nét mặt tươi cười nghi đi theo demo diệp vị ương có chút tùy ý mở miệng hát vài câu nhưng là vẹn vẹn chỉ là vài câu tiếng ca liền lập tức bắt được đ ì n h lô thay có thể nói là mở miệng liền kinh diễm so với tia thủ nguyên khí đáng yêu tổ bị dạ ngọ ạ kẹt bài hát này dốc khí tức rõ ràng đồng n ạ rất nhiều mặc dù ca tử vẫn là ngọn ngắn người nhưng là 1765432 một 5 4 3 2 m h ộ t hợp âm tiến hành quyết định cái này thủ khúc nhiệt huyết dạng m một mực gõ chống quân tăng thêm ngọn nguồn chống thứ yếu tô điểm từ âm nhạc dây thứ nhất bắt đầu liền lập tức bắt được lốt hai loại này mạnh hữu lực tiết tấu hình d à n c g n g tiêu điểm vẫn là rất quen đến nay rất nhiều nhật bản âm nhạc nhất là ạ niềm âm nhạc vẫn tại sử dụng có thể là bởi vì người châu á thẩm mỹ nguyên nhân loại nhịp điệu này hình thật sự t r ă m thử không sai cơ hội chỉ cần là dùng loại nhịp điệu này hình ca khúc nghe liền sẽ không q u a kém lại thêm cái này thủ khúc thuộc về cơ bản không có khúc nhạc dạo vừa lên đến trước hết đem đ i ệ p khúc kéo một lần, d ầ u có tình cảm cộng minh giai điệu cùng ca từ mới mở miệng, liền lập tức có thể khiến người ta lâm vào âm nhạc m ị lực bên trong. nhìn thấy b ù Đình một mặt vui vẻ thưởng thức bài hát này biên khúc cùng giai điệu, Diệp Vị Ương mỉm cười. Đạn Đần Tâm bị ca pe cu đây chính là tiếp trước có thể viết vào đến Nhật Bản ạ nỉm om s ử bên trong một ca khúc. Bảy viên ngọc rồng gờ tờ nhạc cuối phim, cũng là toàn bộ dở d ạ gồng b ả n hệ liệt ạ nỉm kinh điển nhất một bài khúc chủ đề. Do sạc ban nhạc chủ ư ớ n g xả d m đệ tử, sau này ả d m tỷ tỷ mình cũng hát bạn thân p h i bản. Bài hát này rất có nhiệt thức nhiệt huyết, thanh xuân a n i m gió hương vị, thậm chí có thể nói là g i ú lòng. Nhiệt huyết loại Nhật Bản a n đ i m v ép đại biểu tác phẩm. Diệp Vị Ưương còn nhớ rõ, hắn từ bảy viên ngọc rồng nhìn thấy Long Châu rét lại đến bảy viên ngọc rồng gờ t ờ cuối cùng nương theo lấy bài hát này, nộ không đáp lấy Thần Long bay đi lúc, nhìn được hắn lệ rơi đầy mặt. Thần Long không ngừng mang đi nộ g không, còn mang đi hắn toàn bộ thanh xuân. Mặc dù thế giới này người không biết, nhưng là đối Diệp Vị Ưương tới nói, bài hát này hoàn toàn là thanh xuân hồi ức giết. Hiện tại có cơ hội, hắn nhất định là muốn đem bài hát này vậy lấy ra. chỉ là diệp vị ương cảm thấy mình một đại nam nhân há miệng ngậm miệng hát dần dần bị n g ư ơ i hấp dẫn hơi có một ném ném không thích hợp, cho nên hắn liền dứt khoát đem bài hát này v ậ y kín đáo đưa cho b i đ i n h so với tổ bị d ạ họa kẹt cái này thủ đạn đần tâm bị k a z e p e k u nhường nàng thật hài lòng. đ i ệ u đ i n h nụ cười trên mặt v ậ y chân thành tha thiết không ít, nàng rất thích bài hát này, có dốc nhiệt huyết cùng kích tỉnh, đồng thời lại có thanh xuân tinh tế cùng r u n g động, coi như không có giờ d ạ gượng bạn hệ liệt ạ niềm tình cảm gia t r ị bài hát này bản thân cũng là rất có thể đả động lòng người m ộ t ca khúc. s a m ô tô nước suối, vĩnh viễn là thần. đương nhiên, tất nhiên mời ra sạ cả một ổ ô nước suối vị này lại thần, diệp vị ương đương nhiên sẽ không lãng phí. thứ ba bài hát tương tự cũng là xuất từ sạ cả một ổ nước suối chi thủ. vận mệnh du dở to hồi xì the, hoặc là gọi ẩn mệ ấy n o dù lẹm mà ra sạch. t h e o tử lường danh côn ạ n cực kỳ nổi danh, lực ảnh hưởng vậy lớn nhất, thâm nhập nhất lòng người một mồ đệ dạ tỏ để khúc. bài hát này là sạc tại 1998 năm ngày 17 tháng 9 đêm bản thứ 25 trường đàn khúc. tại diệp vị ư n g t r ư ớ c bởi vì tham tử lường danh côn ạ n bên trong dịch phiên bản, cũng chính là ở trong nước đài truyền hình lên màn bạc chuyển ra phim bộ bên trong. vừa vặn đều là bài hát này là chủ đề khúc, cho nên bài hát này cũng có thể nói là kiếp trước hoa hạ thanh thiếu niên trong lòng c ổ nạn khúc chủ đề đại danh tử cũng trở thành sạt tại Trung Quốc đại lục chuyển x ư ớ n g độ rộng nhất c a khúc. Ngoài ra, không chỉ là tại hoa hạ, tại Nhật Bản, bốn khúc cũng là thám tử l ừ n g danh c ổ nạn nguyên tác giả thanh sơn vừa hưng cùng h n n h i n u bạn người chế tác châu tham đạo nạn tại c ổ nạn ca khúc chủ đề trung ấn giống như khắc sâu nhất một khúc. Bài hát này tại c ổ nạn lịch đại ca khúc bên trong địa vị cũng là trọng yếu nhất, mà lại coi như không suy xét thám tử l ư n g danh c ổ nạn ảnh hưởng. đương thời s ạ ban nhạc phát hành cái này thủ đơn khúc thời điểm. tuần đầu liền bằng vào 1.2 2, .2 vạn lượng tiêu thụ thu hoạch được nhật bản công tín bảng danh sách khúc tuần đứng đầu bảng vị có chút án i ệ m em phối nhạc là bởi vì án i ệ m bản thân mà thành tựu chính mình nhưng là có chút á niệm khúc chủ đề lại là trái lại thành tựu á niệm danh khí cũng như thám tử lường danh c ổ nạn chuyển động vận mệnh chi môn nạo rủ tổ thanh điệu đều là âm nhạc bản thân đầy đủ ưu tú thậm chí ưu tú đến có thể trả lại á niệm trình độ loại này cực kỳ ưu tú ạ n m khúc chủ đề coi như thoát khỏi ạ n i m bản thân vậy vẫn như cũ sẽ trở thành một bài thủ nổi tiếng ca coi như thế giới này không có những ngày ạ n ỉ m nhưng là Diệp b ị ư ơ n g tin tưởng, cái này m ấ y bài hát đơn lĩnh xuất đến, vẫn như cũ có thể làm cho Nhật Bản chúng mê ca hát yêu thích. DS, đề cử một bản sách mới thích Đức Vân Xã có thể nhìn xem, nhìn rất đẹp. Đức Mây Phó Tổng, từ rời khỏi chủ lưu bắt đầu tuyết sắt trạng h n sư thúc. Sư thúc, ngài lại cho chúng ta nói một chút ngài đương thời phụ tá sư phụ vượt qua Đức Vân Xã mấy lần nguy cơ, dẫn đ ố ổ i phản đồ, đem các sư minh đệ đều dạy thành giác nhi cố sự thôi. Ha ha nhắc tới sự tình a. Nhiều năm về sau, tại Đức Vân Xã một trận tụ hội bên trong, tại Vân Hạc c ự Tiêu chúng diễn viên ánh mắt mong đợi bên trong. Trần Hoan n g ự k h o n n t h a i đốt một điều khói, mười phần kiêm tốn mở miệng nói. Chương 851, kinh hỉ vẫn là kinh h ã i Chương 851, kinh hỉ vẫn là kinh h ã i Diệp Vị ư ơ n g cho ra ba bài hát, trừ t ô b ị ra họ ạ kẹt bên ngoài, mặt k h á c hai bài biểu định đều rất hài lòng. Trên thực tế mặc kệ nàng hài lòng hay không cũng đều vô dụng, Diệp Vị ư ơ n g nhường nàng hát, nàng trừ trên miệng n h à dính hai câu, vậy không có khả năng thật sự phản đối. Diệp Đỉnh cũng đốc, biết rõ Diệp Vị ư ơ n g đây là vì tốt cho nàng. Ngoại giới khác ca sĩ nhóm, mỗi ngày têu trời trách đất muốn từ Diệp Vị ư n g cái này yêu cầu bài hát, đều căn bản ư ờ i không đến. hiện tại bế đình có thể có diệp vị ương toàn h ư ơ n g vị đặt làm ném cho ăn người khác cao ước đều ao ước không đến nàng làm sao có thể c ự t u y ệ t đừng nói là loại này coi như nguyên khí trả lời ca liền xem như manh manh đắt loại này hoàn toàn bán manh ca khúc chỉ cần diệp vị ương gật đầu k i a bế đình cắn răng cũng sẽ hát đi theo diệp đại thần huấn liền không có sai thời điểm cầm diệp vị ương cho ba phần từ khúc phổ cùng đệ mộ bản thử về sau Diệp đình liền lập tức đầu nhập vào trong luyện tập nàng tiếng nhật trình độ rất bình thường dù là ban nhạc không đóng cửa vụ mặt l cũng đã học hơn 2 năm tiếng nhật nhưng là nàng tiếng nhật vậy còn không tính lưu loát. muốn hát tốt cái này ba bài hát còn phải tìm công ty tiếng nhật l a o sư đột kích luyện tập một chút mới được mà dương tiêu cùng kinh bác c a n bọn hắn ba vừa thu lại xong ba đầu hoa ngữ ca khúc mới về sau còn không có thở một bụng đâu liền lập tức lại tiếp vào nhiệm vụ mới đi check ba đầu tiếng nhật ca khúc mới nhạc đ ệ n h ba đầu tràn ngập nồng đậm phong cách kiểu nhật lưu hành dốc ca khúc mới đủ tỉnh ngược lại là diệp vị ương lúc này là triệt để rành rỗi rồi chật chật các thành viên đều thành dài đến có thể một mình đánh vác một phương thật tốt n ă m ở liễu vân tỉnh chuyên môn cho chính mình mua lung lay trên đế Diệp Vị ư n g gọi là một cái nhàn nhã dễ chịu, cảm giác nhân sinh đã đạt tới cao trào, cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Y do khe sẹm thì y tổn d i u thắt y nở vỡ đùn. Nhàn nhã ngâm kẽ sờ ai Diệp Vị ư n g vô cùng nhẹ nhõm hưởng thụ lấy công thành danh t o ạ i sau hài lòng sinh hoạt. Nửa tháng sau, sáu đầu ca khúc mới đều hoàn thành mẫu mang chế tác. Bởi vì lần này sáu đầu ca đều dự định miễn phí tuyên bố. Cũng chính là bất kể có phải hay không là nền tảng âm nhạc hội viên, đều có thể không tốn một phân tiền miễn phí nghe. Cho nên lần này ca khúc mới đ ế n bố, kế hoạch cầu tổng cũng không còn dự định làm nhiều cái gì tuyên truyền cùng hoạt động. không thể kiếm tiền sự tình, có thể mất thì mất. Ban nhạc không đóng cửa cái này một bên, chỉ là tại đấy b ộ cùng t w i t t e r bên trên đơn giản phát ra mấy mảnh mới bắt b ă n mang lên mấy bài hát thử nghe liên tiếp về sau. Cái này 6 đầu ca liền không dự cảnh ở trung nhật hai nước thượng tuyến kinh kỳ lớn. Ban nhạc không đóng cửa hoa hạ fan hâm mộ cùng nhật bản đám fan hâm mộ khi biết tin tức này về sau đều điên rồi. Khó được, khó được a. bọn hắn cũng còn không có t h ú c dục ban nhạc không đóng cửa phát ca khúc mới đâu. Ban nhạc không đóng cửa thế mà liền chủ động phát ra, mà lại một lần chính là 6 đầu ca, hoa ngữ ba đầu, tiếng nhật ba đầu. cộng lại đều tương đương với nửa eo b ụ n g rồi. Mặc dù vừa qua xong Tết Xuân, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy lại ă n Tết rồi. Đột nhiên biết được tin tức này, đám fan hâm mộ lập tức mở ra âm nhạc g á p Dù là khi làm việc hoặc là đi học, đều chuẩn bị bụng trộm nghe một lần ca khúc mới. Ca khúc mới phát ra lần đầu, làm sao có thể bỏ lỡ? Mà mở ra âm nhạc g á p về sau, đại gia liền càng thêm chấn kinh rồi. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng mua số lượng đơn khúc. Kết quả không nghĩ tới lần này phát ca thế mà làm mỹ ví. Ở nơi này quyền tài sản, c h i thức trả tiền đã dần dần xâm nhập lòng người, đặc biệt là tại không không s a u trong mắt, nghe ca nhạc. xem phim hết thể giải trí cũng phải cần trả tiền, thậm chí đã quen thuộc từ lâu vì bản quyền trả tiền như đại, lại còn có miễn phí âm nhạc nghe. ở nơi này mỗi cái người trẻ tuổi trí ít đều cần mở hai ba cái video app, mở 1-2 âm nhạc a p b đồng thời còn muốn tại trang web tiểu thuyết mạng n g u y ệ t tốn hao mấy chục khối thời điểm. lại có ca sĩ không cần tiền tặng k h n c ca, bốn bộ năm lên, đây chính là tại làm từ thiện a. vậy còn có cái gì tốt nói? nghe liền xong chuyện. xe lửa lái về phía mây bên ngoài, m t an hồn tại cựu tiêu nhân sinh lãng phí chỉ nam thập vạn điểm tỷ s 3 đầu miễn phí ca khúc mới. lập tức liền bị ban nhạc không đóng cửa trong nước fan hâm mộ à o đ à o phát theo yêu cầu chỉ là đi lần này ca khúc mới giống như để không ít fan hâm mộ đều rất thất vọng sinh viên quần thể bên trong ban nhạc không đóng cửa hẳn là không thể nghi ngờ đ ể nhất đại minh tinh từ xuất đạo bắt đầu bọn họ ca liền phi thường thích hợp 16-25 tuổi người trẻ tuổi muốn dốc lòng có dốc lòng muốn nhiệt huyết có nhiệt huyết muốn cảm động có cảm động ma d o ma là học khoa học tự nhiên 3 giờ chiều tài chính hệ giảng bài trong đường không ít ngay tại bên trên giảng bài các học sinh đều vụn trộm lấy ra mở l e t thay nghe nhét vào trong lỗ t h a i Đại học học sinh lên lớp liền không có không mang điện thoại di động. Tự nhiên ngay lập tức, không ít học sinh đều tiếp thu được liên quan tới ban nhạc không đóng cửa tuyên bố ca khúc mới đẩy đưa cùng bút. Toàn bộ ma đồi học khoa học tự nhiên tài chính hệ hơn 1.000 học sinh bên trong, ít nhất phải có 5-600 người thích nghe ban nhạc không đóng cửa ca. Có phải là bọn hắn hay không fan hâm mộ? Tạm thời còn nghi vấn, nhưng là ban nhạc không đóng cửa ca, tuyệt đối sẽ nghe. Tràn đầy chờ mong, không ít học sinh đều ngay lập tức ấn mở app ở cửa, cửa nhạc, tìm được bắt mắt nhất ban nhạc không đóng cửa. Xe lửa lái về phía mây bên ngoài, mộng an hồn tại tiêu ê u Thật dài. tốt chủ hữu nhị bi hữu ca tên á điểm kích phát ra. Ta những cái kia tàn động, linh dị t h ủ tiêu. Không ít tại lớp học không tập trung, đào ngũ, các học sinh đều hơi n h í u nổi lên lông mày. Bài hát này nghe có chút nói không ra cảm giác ca từ khúc nghe vẫn là thật là dễ nghe, nhưng là ca từ làm sao nói gì không hiểu à, Có mất diệp vị ương nhất quán tiêu chuẩn à. Chưa mặc kệ đổi một bài nghe một chút. Trong lớp học tuyệt đại đa số người cũng không có kiên nhẫn nghe xong bài hát này, liền lập m ạ s si ĩ eka. ấn mở thứ hai bài hát nhân sinh lãng phí chỉ nam. Ân cái này thủ rõ ràng liền muốn so xe lửa lái về phía mây bên ngoài. mộ an hồn tại cựu tiêu bình thường nhiều ca từ vậy dễ hiểu nhiều thứ ba bài hát thập vạn hiểm t i es a bài hát này nghe cũng tốt máy diệp vị ương đây là cái gì thật hư g i ọ n g hát c nhưng là tốt hơn đầu a càng nghe càng cấp trên ba đầu ca khúc mới nghe xong trong phòng học lớn không ít học sinh đều là một mặt một bước nghe xong nhưng là giống như lại cái gì đều không nghe hiểu một bài so một bài q u á i một bài so một bài phi chủ lưu so với ban nhạc không đóng cửa trước đó những cái kia kinh điển tốt ca cái này ba bài hát thật sự thật là làm cho người ta mê hoặc xem như ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ bọn hắn nhất định là khó mà nói những này ca không dễ nghe, chỉ có thể nói thẩm mỹ quá cao cấp, bọn hắn có chút nghe không hiểu. Ân, không phải ban nhạc không đóng cửa vấn đề, không phải diệp vị ương biết không tốt, là đại gia không nghe ra nội hàm đến. Không chỉ là bọn hắn, trên thực tế, toàn hoa hạ phải có mấy triệu người ngay lập tức liền bọn vào âm nhạc ác, nghe nổi lên cái này ba đầu ca khúc mới. Nhưng là đi, luôn luôn nghe quen lưu hành âm nhạc bọn hắn, đột nhiên nghe thế ba đầu rất là đặc biệt độc lập, dốc, thật là một mặt mong đ ợ i đến, một mặt m ộ n b đi. Ban nhạc không đóng cửa, xem như hiện tại hoa hạ cấp cao nhất. lực ảnh hưởng lớn nhất ban nhạc, danh tiếng của bọn hắn quá lớn, điều này sẽ đưa đến có một cái chỗ tốt, chính là khi bọn hắn ca khúc mới phát ra tới, đại gia sau khi nghe x o n g dù là không thích, cũng không dám ngay lập tức liền mang lên, sợ bị đánh mặt. Thế là internet bên trên xuất hiện rất kỳ quái một màn, vô số bạn trên mạng, tại mấy bù hoặc là xe bạ, d ị cụ các loại bình đại bên trên, sinh động đặt câu hỏi, ban nhạc không đóng cửa ba đầu ca khúc mới, em h a y sao? Người nghe hiểu ban nhạc không đóng cửa ba đầu ca khúc mới sao? Có hay không chỉ lớn, để giải thích giải thích ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới đến cùng hát cái gì? 5 phút bên trong đội.